Làm sai sự liền muốn phụ trách, đây là người nào đều hiểu đạo lý, mà ngươi cũng không hiểu, ngươi có phải là đã cho ta sẽ lau cho ngươi cả đời cái mông, à, à. Nói xong lời cuối cùng tử thần nhất khuôn mặt giữ tợn mạnh mẽ vừa gọi bước ra. À, không, chân của ta, chân của ta. Ở tử vạn xuyên tiếng kêu rên bên trong, hai chân của hắn trực tiếp là bị tử thần nhất cho đạc gãy, sau đó, tử thần nhất một mặt hung ác vẻ mặt đem tử vạn xuyên một con khác chân cho đạc gãy. Như vậy ngươi sau đó liền không thể đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Tử thần nhất làm xong tất cả những thứ này sau khi ánh mắt giảm đạm nhìn về phía triệu Long Tiêu như vậy có đủ hay không? Không đủ a. Ta suýt chút nữa ném mất chính là một cái mạng, mà hắn chỉ là hai cái chân mà thôi, liền bởi vì hắn là con trai của ngươi, vì lẽ đó hắn khá là quý giá thật sao? Triệu Long Tiêu không ý kỵ tí nào nhìn thẳng tử thần nhất vị này tinh vực cấp cường giả ta chỉ có một yêu cầu, cho dù có thể miễn với tội chết thế nhưng cũng phải đem hắn giam giữ tiến vào tử vong băng ngục bên trong. Triệu Long Tiêu để một các vị cấp cao khỏe miệng co quắc một trận, này chính là thật là tàn nhân a Tử vong băng ngục chỗ kia coi như là tinh hải cấp cường giả đi vào cũng phải lột ra, hiện tại muốn đem một cái song toàn dựa vào an tài nguyên chồng đi lên hàng tinh cấp cường giả đưa vào tử vong băng ngục, có thể tưởng tượng được tử vạn xuyên sẽ ở bên trong chịu đến như thế nào dày vò. Được. Chỉ là ngoài dữ liệu của mọi người chính là, đối với triệu Long Tiêu kiến nghị, Tử thần nhất rất là thông khoái đồng ý, không chỉ có như vậy, hắn trả rất thẳng thắn cùng triệu long tiêu biểu thị, chỉ cần tử vạn xuyên bất tử, sau đó có triệu long tiêu ở địa phương, tử vạn xuyên đều nhượng bộ lui binh. Loại này tỏ thái độ trực tiếp để tử vạn xuyên trận tròn mắt, đến cùng ngươi trả thỉnh thoảng ta láo tử, đúng là đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy. Ngươi chờ coi trách ta, chờ ngươi chân chính suy nghĩ minh bạch sau đó, ngươi hay là còn có thể cảm kích ta. Ở xác nhận triệu long tiêu thái độ sau. Tử thân nhất liền trực tiếp đem tử vạn xuyên sách đi rồi, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn đã là rất tốt, những thứ khác sẽ không đòi hỏi. Được rồi, chuyện này đã vượt qua đi. Tử thân nhất mang tử vạn xuyên sau khi rời đi, Côn minh vẻ mặt một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Đón lấy có một việc là tất cả mọi người muốn đối mặt sự tình, triệu Long tiêu ngươi cũng không cần đi, bởi vì chuyện này với ngươi cũng có quan hệ. Côn minh nói rằng, tổ mã biên giới tinh vực cùng trùng tộc văn minh lại một lần nữa xảy ra xung đột. Thần tộc văn minh yêu cầu mỗi cái văn minh cùng thế lực nhất định phải phái ra một phần cường giả đến biên giới tinh vực tiến hành đóng giữ. chương 398, văn minh tấn thăng yêu cầu. Tại sao lại như vậy, lần trước chủng tộc văn minh phát động loại cỡ lớn chiến tranh cũng là ở mấy chục năm trước, như thế trong thời gian ngắn lại một lần nữa phát động chiến tranh rồi. Trong phòng họp học viện cao tầng môn dồn dập biến sắc nói rằng, thần tộc văn minh đại biểu nói rồi, chủng tộc văn minh như vậy nhiều lần phát động chiến tranh nhất định là vì loại cỡ lớn chiến tranh làm chuẩn bị muốn mọi người chúng ta đều ngồi chuẩn bị cẩn thận. Côn Minh để một ít cao tầng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ đều là đã trải qua trước loại cỡ lớn chiến tranh sống suốt người, cũng chính bởi vì cái kia cuộc chiến tranh, bọn họ bằng vào chiến công thăng lên cao tầng vị trí, tương tự bọn họ cũng rất rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Nếu để cho bọn họ lại một lần nữa lựa chọn, tình nguyện không muốn thăng chức cũng không muốn đi tham gia cái kia chết tiệt chiến tranh, bởi vậy ở Côn Minh nói đến đây cái thời điểm, Trước một ít đã tham gia chiến tranh mặt người sắc mất tự nhiên sau này hơi co lại thân thể, tựa hồ không muốn bị côn minh điểm danh. Lần này học viện bên này do hôi cùng long sống hai cái tinh vực cấp cường giả mang đội, dưới trướng còn muốn có 32 vị tinh hải cấp cường giả cùng 108 vị hàng tinh cấp cường giả, 1,020 cái hành tinh cấp cường giả. Theo côn minh, sắc mặt của mọi người càng ngày càng trở nên nghiêm túc, nhiều như vậy số lượng cường giả cơ hồ là chiếm cứ học viện tổng cường giả số lượng 1 phần 5. Nhiệm vụ của chúng ta hiệp trợ thần tộc thứ 66 quân đoàn ánh sáng thần thánh hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ. Đang xác định người tốt viên sau khi, Côn Minh lại giới thiệu một chút, sau đó nhìn về phía triệu Long Tiêu Chô ở phương vị. Lần này chiến tranh ta nghĩ cho ngươi cùng đi tham gia, lấy ngươi có thể sánh vai bình thường tinh vực cấp cường giả thực lực, có thể tốt hơn bảo vệ tốt học viện đội ngũ. Ngoài ra, nếu là lên chiến trường sau khi, ngươi đạt được chiến công cũng có thể để cho ngươi hối đoái một ít thần tộc khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên chỉ có vào lúc này thần tộc cái kia minh ngông tài nguyên kho mới có thể đối ngoại mở ra, có thể giúp ngươi càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình. Côn Minh để Triệu Long Tiêu có chút động lòng, nói thật, lần này tuy rằng bởi vì viện trợ trong tiểu đội thành viên tập kích Triệu Long Tiêu chuyện tình, học viện phương diện rất là lung túng, thế nhưng học viện đối với Triệu Long Tiêu trợ giúp phải không có thể phủ nhận. Nếu thừa nhân gia tình, Triệu Long Tiêu tự nhiên cũng phải cần báo lại nhân gia, đây là lẫn nhau, vì lẽ đó cuối cùng hắn đáp ứng Côn Minh thỉnh cầu. Đúng rồi, viện trưởng, ta nghĩ xin hỏi một chút, văn minh lên cấp cần gì yêu cầu? Triệu Long Tiêu ở hội nghị sắp lúc kết thúc hỏi. Điều này cũng thực sự là đủ đúng dịp, mỗi một cái văn minh lên cấp cũng phải cần chiến công, chính là vì liên minh làm công hiến, mà này chiến công ở liên minh đối ngoại tác chiến bên trong là dễ dàng nhất lấy được, cũng tỷ như cấp một văn minh lên cấp cấp hai văn minh liền cần một nghìn điểm chiến công. Côn Minh một mặt kỳ dị vẻ nhìn Triệu Long Tiêu, nếu như hắn không có nhớ lầm, Trạm Lam tinh cầu mới lên cấp cấp 1 văn minh mới hơn 1 năm thời gian đi. Triệu Long tiêu hỏi cái này là dự định lại một lần nữa lên cấp văn minh đẳng cấp. 1000 điểm chiến công cũng chính là tương đương với giết 1000 cái chủng tộc văn minh binh sĩ. Ngoài ra ngươi còn muốn đối ứng với nhau cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật cùng hàng tinh cấp cường giả. Cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật bình thường giá trị một ước tinh nguyên khoảng trường. có điều căn cứ liên minh quy định, cấp 2 văn minh cần nắm giữ ba loại cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật Vì lẽ đó ngươi cần tồn đủ ba ước tinh nguyên tài chính. Côn Minh giới thiệu rất tỉ mỉ, Triệu Long Tiêu ở tìm hiểu xong sau khi liền mang theo như có điều suy nghĩ vẻ mặt cáo biệt một đám học viện cao tầng, khi hắn mới vừa đi ra hành chính đại lâu thời điểm đâm đầu đi tới một cái người quen. Hắc đế, trùng hợp như vậy, ngươi là lại đây làm việc. Triệu Long Tiêu hiếu kỳ hỏi, xảo cái gì xảo, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Hắc đế một mặt nghiêm túc nói, chờ ta, là có chuyện gì không? Triệu Long Tiêu hiếu kỳ hỏi, ta sắp lên cấp, cần ngươi giúp ta. Hắc đế nói rằng, lên cấp, ngươi muốn lên cấp hàng tinh cấp. Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ, không nghĩ tới ở trong học viện Hắc đế lên cấp tốc độ trái lại tăng nhanh, có điều ngẫm lại cũng là, ở trạm lam tinh cầu cái kia góc đều có thể tu luyện tới hành tinh cấp, ở ủng có vô hạn tư nguyên trong học viện lên cấp tốc độ tự nhiên là nhanh hơn. Vâng, chỉ có điều ta hiện đang không có công pháp, cũng không đủ tài nguyên, ta đối với lên cấp không chắc chắn. Hắc Đế gật đầu nói: Vì lẽ đó, lần này ta tìm ngươi là muốn lại một lần nữa tiến vào trước thế giới kia. Ta cần cao hơn nữa cấp công pháp và càng nhiều tài nguyên trợ giúp ta lên cấp. Hắc Đế để Triệu Long Tiêu cao mày, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Đế trực tiếp làm hỏi. Tuy rằng chúng ta trước có nhiều mâu thuẫn, thế nhưng ta tin tưởng ngươi đồng dạng nguyện ý vì trạm làm tinh cầu lên cấp mà phân đấu. Hy vọng ở trạm làm tinh cầu cần ngươi thời điểm ngươi có thể dũng cảm đứng ra. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng: Cái này ta tự nhiên sẽ. Dù sao chạm lam tinh cầu cũng là của ta mâu tinh, ta cũng nguyện ý vì chi phấn đấu. Hắc đế vẻ mặt kiên định nói rằng, mà được hắn hứa hẹn sau khi, Triệu Long Tiêu cùng hắn ước định cái thời gian chuẩn bị đưa hắn đi thần mộ thế giới tìm chính mình đột phá cơ duyên. Đang cùng Hắc đế bên này nói xong sau khi, Triệu Long Tiêu vừa tìm được vạn kiếm nhất cùng vô pháp đám người, khi hắn rời đi khoảng thời gian này, mọi người lại có đột phá, kém nhất đều đã đạt đến khóa gen cấp 2 mức độ. Mạnh nhất vạn kiếm nhất cùng vô pháp song song đột phá đến rồi khóa gen cấp 4 cảnh giới. Đối với mọi người tiến độ, Triệu Long Tiêu tự nhiên rất hài lòng, ở báo cho vạn kiếm nhất cùng vô pháp đám người có một nhóm đến từ trạm làm tinh cầu đồng bào ở lập hạ khu sau khi đám người kia nhất thời không kiềm chế nổi, cùng mình giáo viên thân thỉnh một hồi sau khi liền ra học viện đi thấy đồng bào của mình môn. Bởi vì Triệu Long Tiêu trước nhắc nhở duyên cớ, vì lẽ đó trước đến từ trạm làm tinh cầu các địa phương người hiện tại đều là đồng nhất cái chiến hào trên chiến hưu cũng là vì trạm làm tinh cầu quật khởi mà đồng thời cộng đồng phân đấu đồng bọn. Đang lúc mọi người từng gặp mặt sau khi Triệu Long Tiêu liền để mọi người đồng thời kế hoạch song tương lai quy hoạch, đối với càng cao hơn văn minh tầng thứ kinh tế, chính trị và văn hóa tiến hành học tập, đồng thời cũng là vận dụng sở học mình tập đến tri thức trợ giúp trạm làm tinh cầu thu được tài nguyên đến lớn mạnh tự mình. Đang lúc mọi người cộng đồng niềm tin dưới, Triệu Long Tiêu cho mọi người lưu lại một phi tin phương thức liên lạc, Cái này phương thức liên lạc là ở tại bọn hắn gặp phải vô pháp giải quyết sự tình thì để cho bọn họ có thể liên lạc với Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu đứng ra giải quyết. Lấy Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ, đã có ở trong tinh không đặt chân tư bản, có thể vì mọi người phát triển hộ giá hộ tống. Hơn nữa, đám người kia cũng không phải ngớ ngẩn, đều là từng người lĩnh vực tinh anh, bọn họ sẽ không đi vô duyên vô cớ đắc tội với người, mà Triệu Long Tiêu phương thức liên lạc chính là nhất lớp bảo hiểm, để người vạn nhất bảo hiểm. Đang lúc mọi người bắt đầu vì là trạm làm tinh cầu bắt đầu phân đấu thời điểm, Triệu Long Tiêu cũng bắt đầu chính mình mới tu luyện, lần này hắn muốn đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ cần ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới viên mãn, Triệu Long Tiêu là có thể lên cấp đến tinh hải cấp, đến thời điểm đối mặt tinh vực cấp cường giả không cần cực hạn bạo phát cũng có thể dễ dàng đối kháng. Chương 399, Liệt Thiên Kích, Lượng Thiên Sích Có điều Muốn đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn đó là cần tiêu hao vô số thời gian cùng tài nguyên. Lấy vĩnh sinh trí cao thế giới đẳng cấp cùng phương hàn thân phận của khí vận chi tử, cũng là hao tốn thời gian không ngắn nữa cùng tài nguyên mới đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện hoàn thành, còn Triệu Long Tiêu, nhà nhỏ với trong học viện nhất định là tài nguyên không đủ. Có điều, hắn cũng không phải là không có biện pháp, đang quyết định lợi dụng thần nhãn năng lực đem siêu tập khu có giá trị tri thức toàn bộ quét hình dự trữ sau khi Hắn liền chuẩn bị ra ngoài siêu tầm trợ giúp tu luyện Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông tài nguyên. Một khi Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông bên trong tùy ý một loại tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hắn là có thể lên cấp đến tinh hải cấp, đến thời điểm lại một lần nữa đối mặt tinh vực cấp cường giả thì, Triệu Long Tiêu không cần cực hạn bạo phát đều có thể đối kháng, chấn áp thôi. Ở có kế hoạch sau khi, Triệu Long Tiêu ở sau này thời gian nửa tháng bên trong, Triệu Long Tiêu hầu như mỗi ngày đều biết dùng một lần thần nhãn đến quét hình siêu tập khu bên trong tri thức. Sau đó hắn lại biết dùng còn dư lại 12 giờ đến hấp thu quy nạp chính mình lấy được tri thức. Cứ như vậy không ngủ không nứt nửa tháng sau, Triệu Long Tiêu hai con mắt lập loè tầm nhìn tia sáng từ siêu tập khu bên trong đi ra. Thời gian nửa tháng để hắn trở thành một tri thức dự trữ lượng hùng hậu học giả. Hơn nữa cái này tình không khắp mọi mặt tri thức, trùng tộc, sinh vật, khoa học kỹ thuật cường giả chờ có càng thêm khắc sâu nhận thức. Những kiến thức này có thể trợ giúp hắn tốt hơn đi lại ở vùng sao trời này bên trong. Ở đem hết thể đáng giá hấp thu tri thức đều chữ bị sau khi Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị xuất phát ngoại tinh vực đi siêu tầm việc tu luyện của chính mình tài nguyên, mà trận chiến đầu tiên hắn định vị thiên hà tinh vực. Sở dĩ lựa chọn nơi này đó là bởi vì trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khi hắn thu được một phần tinh không bản đồ kho báo, hắn muốn trước tiên đem phần này tinh không bảo tàng tìm được trước đang nói. Ở bên ngoài ra trước, Triệu Long Tiêu cùng học viện thân thỉnh nửa năm kỳ nghỉ, chỉ cần là lần này đi tới thiên hà tinh vực qua lại đều phải thời gian 3 tháng còn dư lại 3 tháng chỉ dùng để đến siêu tầm bảo tàng. Đối với Triệu Long Tiêu thỉnh cầu, học viện rất nhanh sẽ tiến hành rồi ý kiến phúc đáp, chúng nó là cùng ý Triệu Long Tiêu nghỉ ngơi thời gian, nhưng là bọn hắn yêu cầu Triệu Long Tiêu phi tin bất cứ lúc nào mở ra, bởi vì vạn nhất thần tộc văn minh xác nhận mộ binh thời gian, bọn họ thật ngay đầu tiên thông báo Triệu Long Tiêu. Bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu đáp ứng sau khi, hắn liền bắt đầu mua đi tới thiên hà tinh vực vẽ tàu, lần này hắn vẫn đi theo người lữ hành đội tàu Dù sao đây chính là ngang dọc tinh không đội thuyền chuyên trở, bọn họ mở ra vô số điều an toàn tinh lộ, nếu để cho Triệu Long Tiêu chính mình đi tới, lúc nào cũng có thể gặp bất chắc. Ở xác nhận lúc rời đi sau, Triệu Long Tiêu lại sốt ruột chạm làm tinh cầu một tốt người, dặn do bọn họ phải cố gắng nỗ lực tu hành cùng phát triển. Triệu Tiên Sinh, ngươi khi trở về ta và vô pháp hẳn là đã đột phá đến khóa gen cấp 5 thậm chí còn cấp 5 đỉnh cao, đến thời điểm chúng ta nếu là có đột phá hành tinh cấp, hy vọng ngươi có thể tới xem lễ. Trước lúc ly khai, do vạn kiếm nhất chờ một đám chạm làm tinh cầu thiên tài hạt giống cho hắn tiến đưa, trong đó vạn kiếm nhất ở triệu Long tiêu leo lên người lữ hành phi thuyền trước nói rằng Nếu như ta ở đây, ta nhất định sẽ tới. Triệu Long tiêu một mặt cao hứng đồng ý, vạn kiếm nhất bọn họ liền tiểu chính mình vài tuổi, bọn họ lên cấp có thể tăng lên chạm làm tinh cầu thực lực, nếu như vậy, sau đó bảo vệ chạm làm tinh cầu gánh nặng là có thể rời giao cho bọn họ. Hơn nữa ngoại trừ vạn kiếm nhất ở ngoài, đã tiến vào thần mộ bên trong thế giới hắc đế vậy cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về đến thời điểm chạm lam tinh cầu lại có thể thêm ra một cái hàng tinh cấp cực giả như vậy chạm lam tinh cầu văn minh lên cấp con đường sẽ càng thêm chắc chắn cáo biệt vạn kiếm nhất đám người sau triệu long tiêu liền leo lên phi thuyền kế tiếp lữ đồ là dài dòng có điều người lữ hành đội tàu cũng đúng là mạnh mẽ lam tinh không vận tải bá chủ mặc dù là cùng hung cực các cướp bóc đoàn cũng không dám treo chọc tập đoàn này bởi vậy Một đường hạ xuống bình an vô sự đạt tới thiên hà tinh vực. Tinh không bảo tàng tọa độ là thiên hà tinh, c. 818.356, ít 389.139, i. 154.879. Nơi này ở vào thiên hà tinh vực chỗ then chốt tinh cự ma tinh bên trong, ma cự ma tinh là cấp 2 hàng đầu văn minh, đối với hắn mà nói cũng không có gì huy hiếp. Chỉ là ngay ở triệu long tiêu coi chính mình có thể thuận lợi lấy ra tinh không bảo tàng thời điểm. Hắn vừa mới dưới người lữ hành phi thuyền, liền có mấy đạo như có như không ánh mắt tập trung hắn. Hả? Triệu Long Tiêu bất động thanh sắc ánh mắt quét một vòng, nhất thời nhìn thấy một người mặc màu vàng sậm trang phục người thanh niên trẻ, một vị cả người phân tán sốt ruột hơi thở tóc đỏ người trung niên còn có một vị môi tím bầm yêu diễm cô gái tóc ngắn khác nào đánh giá con ngồi vậy nhìn hắn. Hai cái tinh hải cấp đỉnh cao còn có một cái tinh vực cấp cường giả từ đối phương tản ra khí tức Triệu Long Tiêu bước đầu phán đoán. Đối với mục đích của những người này. Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ suy đoán cùng hắc ám văn minh có quan hệ, dù sao hắn ở trong học viện hắc ám văn minh hắc ám thập tự lệnh đối với hắn không có gì hiệu dụng, thế nhưng một khi hắn ra học viện hắn bị người điêm ký thượng đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngoài ra chính là trả đắc tội rồi học viện cao tầng tử thần nhất, có điều tử thần nhất không phải của hắn vô liêm sỉ nhi tử, tự nhiên biết đắc tội Triệu Long Tiêu lợi và hại, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu cảm thấy hắn không phải là hắn. Tuy rằng này nhìn chầm chằm hắn ba người rất mạnh mẽ. Thế nhưng Triệu Long Tiêu nhưng là không có gì lo sợ, tinh vực cấp cường giả thì lại làm sao, cũng không phải không chém quá, nếu là dám nảy ra, Triệu Long Tiêu không ngại lại một lần nữa xoay vòng minh vương phủ chém vị kế tiếp tinh vực cấp cường giả đầu. Có điều vì để ngừa vắng nhất, Triệu Long Tiêu vẫn là cho mình nhiều gia tăng rồi mấy lá bài tẩy, hắn trên người bây giờ nhưng là có 310 triệu điểm danh vọng giá trị, ngoại trừ lưu lại 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị đồ dự bị, Triệu Long Tiêu quyết định ở hối đoái hai cái bát bộ thiên long phật thần khí. Lần này hối đoái chính là liệt thiên kích cùng long vương thước, này hai cái nhưng là bát bộ phủ đồ bên trong sát phạt đạo khí, so với minh vương phủ không kém chút nào, thậm chí là càng mạnh hơn. Lượng thiên sích có ba loại đặc tính, loại thứ nhất tên là găng tốc, có thể hóa ngàn mét, vạn mét khoảng cách là một bộ, đơn giản tới nói đây chính là thần túc giản lược năng lực, thần túc một bước có thể vượt qua tinh không, mà găng tốc chỉ có thể phạm vi nhỏ thuần hướng gì. Loại thứ hai đặc tính tên là chu vi, chu vi năng lực tương tự với tinh vực cấp lĩnh vực. Chỉ có điều chu vi giới hạn với triệu lòng tiêu quanh thân có điều 5 mét khoảng cách, làm triệu long tiêu mở ra cái này đặc tính thời điểm, mặc dù là hắn tiến vào tinh vực cấp cường giả trong lĩnh vực cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Loại thứ 3 đặc tính tên là lượng thiên là lượng thiên xích đại sắt chiêu năng lực này một khi phát động tương đương với một cái ống nhắm, trực tiếp khóa chặt lại đối phương, có thể để cho triệu long tiêu công kích 100% tên Trung Quốc đối phương. Nay thì tương đương với là một cái tất sắc kỹ. Đối phương bất luận làm sao trốn đều không làm nên chuyện gì, ngoại trừ chính diện gắng gượng chống đỡ chi ở ngoài chớ không có cách nào khác. Liệt thiên kích chỉ có hai cái đặc tính, nhưng chính là hai người này đặc tính đúc ra hắn bát bộ phù đồ đệ nhất sát khí vi danh. Nó hai cái đặc tính tên là phá toái hư không cùng cứng rắn không thể phá vỡ. chương 400, chém giết tinh vực cấp. Phá toái hư không, tên như ý nghĩa chính là lực công kích bạo phát có thể nát tan một mảng nhỏ không gian, ở như vậy đặc tính công kích bên dưới. Tinh vực cấp cường giả trở xuống hẳn phải chết, nếu là tinh vực cấp cường giả không cẩn thận cũng là xúc trọng thương. Mà cứng rắn không thể phá vỡ liền đại diện cho liệt thiên kích sẽ không bị bất kỳ công kích hư hao. Từ trên lý thuyết nói Triệu Long Tiêu đem liệt thiên kích ném vào thái dương bên trong cũng không có vấn đề gì. Ở đổi này hai loại đạo khí sau khi Triệu Long Tiêu chân chính có chấn áp tinh vực cấp cường giả sức lực, vì lẽ đó mặc dù là biết có người nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không có gì lo sợ. Hắn giờ phút này chính đang một quán rượu trông được phi tin bên trong tìm thấy được địa điểm tra tìm ra được, căn cứ tọa độ địa điểm vị trí, cuối cùng Triệu Long Tiêu hình ảnh ngắt quãng ở cự Ma Tinh Ma Sơn bên trong. Ma Sơn ở vào cự Ma Tinh đô thành cự tượng thành ngoại thành phía đông 5 km nơi, cả tòa sơn mạch rộng rãi đạt trên 100 km, ngọn núi chính viêm Ma ngọn núi càng là gần đạt 31.000 m, nơi này Ma Sơn 32 cảnh là tới cự Ma Tinh ngắm cảnh du lịch tất đi nơi. Triệu Long Kiêu ở tu sửa một phen sau khi Cách thiên hắn liền đi tới Ma Sơn, Ma Sơn chỗ ở 32 cảnh làm cự Ma Tinh nổi danh cảnh điểm, mỗi ngày đều tiếp nhận mấy trăm ngàn đến từ tình không các nơi lữ khách, bởi vậy, triệu long tiêu tới chỗ này nói nhìn thấy rất nhiều văn minh khác nhau chủng tộc sinh linh. Mọi người hướng về nơi này xem, đây là hỏa thánh ngọn núi, truyền thuyết có siêu cấp văn minh tình cường giả cấp thánh trú lưu cho chúng ta cự Ma Tinh, ngọn núi này chính là của hắn trụ sở. Mà hắn ở Hỏa Thánh Ngọn Núi khoảng thời gian này khí tức cải tạo thiên địa để ngọn núi này ra đời đặc biệt linh vận, gần như ở chừng 10 giờ sáng sẽ xuất hiện Hỏa Thánh Ngọn Núi kỳ cảnh Hỏa Thánh lâu 12 giống, mọi người có thể thỏa thích xem xét một hồi. Đang tìm trong quá trình thỉnh thoảng có hướng dẫn du lịch dẫn theo từng cái từng cái du lịch ngắm cảnh đội ngũ từ bên cạnh hắn trải qua, chỉ có điều lúc này Triệu Long Tiêu không có tâm sự đi phản ứng cùng thưởng thức mỹ cảnh, lúc này hắn trực tiếp bắt đầu định vị lên tọa độ đến, đi theo phi tin địa đồ quy hoạch con đường. Triệu Long Tiêu bắt đầu từ từ thiên ly đoàn người. Ngay ở hắn không ngừng thâm nhập ma sơn thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, đầu hơi phiến diện nhìn phía sau trống giống núi rừng. Ta đều đem các ngươi mang tới loại này nơi hoang vu không người ở. Các ngươi nếu như còn chưa động thủ, vậy ta sẽ phải chạy. Đáp lại Triệu Long Tiêu chính là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ chỉ là bởi vì hắn quá mẫn cảm. Trên thực tế cũng không có người, chỉ có điều Triệu Long Tiêu nhưng là nở nụ cười. Sau đó Minh Vương phủ ra hiện ở trong tay của hắn, hắn tiện tay quét qua. Vô kiên bất tội phủ mang quét sạch tứ phương đem chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét thực vật toàn bộ đều chém thành hai nửa. Len ken. Ngay ở Minh Vương phủ quét ngang thời điểm, theo một trận tiếng vang lanh lảnh, Minh Vương phủ phủ mang bị cái gì chặn lại rồi. Sau đó trước theo dõi triệu long tiêu ba bóng người xuất hiện. Khách nhân đến đều tới, đừng gấp như vậy đi a. Để ta khỏe mạnh chiêu đái các ngươi. Ở phát hiện hành tung của chính mình bại lộ sau khi ba bóng người không chút do dự rút đi chỉ có điều triệu long tiêu đã đi tới phía sau bọn họ minh vương phủ trực tiếp quay về chỗ yếu hại của bọn họ nơi chém đi qua ngươi chính là như vậy chiêu đái chúng ta cảm nhận được minh vương phủ muốn đem bọn họ chém ngang hông thành hai nửa sắc bén ba bóng người sắc mặt âm trầm đáng sợ bọn họ cũng là không thể không quay đầu lại chống đối hỏa nha thuật ba ngàn hỏa nha diễn đại nhật băng phong thuật ngàn dãm băng phong vạn dãm tuyết tinh vực ánh sao vạn tầng phá hư không vạn tượng canh điệt diễn thiên địa theo ba vị cường giả phản kích Triệu Long Tiêu Minh Vương Phủ công kích bị ba người ngăn trở, thậm chí tinh vực cấp cường giả bạo phát trực tiếp đem Triệu Long Tiêu cho vây ở trong lĩnh vực. Nói cho ta biết mục đích của các người, ta có thể cân nhắc tha các người một con ngựa. Tuy rằng bị nhốt lại, thế nhưng Triệu Long Tiêu không có một chút nào hoảng loạn, trái lại một mặt thông dong bình tĩnh nhìn về phía trước mắt ba người, này tư thái để vị kia tinh vực cấp cường giả cười lạnh. Ta lĩnh vực ta làm chủ. Đương tưởng rằng ngươi lợi dụng chính mình cường đại pháp tắc thánh khí đã đánh bại mấy vị tinh vực cấp cường giả là có thể không nhìn tinh vực cấp cường giả lĩnh vực, lần này chúng ta có thể đến coi chuẩn bị, ngươi có cường đại pháp tắc thánh khí, chúng ta cũng có. Tinh vực cấp cường giả sau khi nói xong, một cái to lớn kỳ phiên xuất hiện ở trong lĩnh vực, mà theo phía này kỳ phiên xuất hiện, Triệu Long Tiêu nhìn thấy vô tận bị giam cầm ở kỳ phiên bên trong hoan hồn ở Kêu Dên, đang gầm thét. ngàn tỷ huyết thần kỳ. Hạ cả văn minh cáo tử ma hoàng lúc trước, vì tế luyện phía này pháp tắc thánh khí đem một cái cấp một văn minh cho mặt sát, trong đó đến 10 ước sinh linh hóa thành huyết thần linh bị giam cầm ở cái này pháp tắc thánh khí trên. Nhìn thấy phía này pháp tắc thánh khí triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên sâu thẳm lên, mà vị kia tinh vực cấp cường giả sắc mặt khẽ thay đổi. Coi như ngươi biết thì lại làm sao, ngàn tỷ huyết thần kỳ ở ma hoàng bệ hạ tế luyện dưới đã đạt đến pháp tắc thánh khí tầng thứ tốt cùng, coi như ngươi pháp tắc thánh khí mạnh mẽ, cũng phải bị chân chúng ta ép một khi chúng ta hắc ám văn minh hai đại ma tôn còn có đại quân đến sẽ là của ngươi giờ chết tinh vực cấp cường giả cười gần nhìn triệu long tiêu tựa hồ đã nhận định triệu long tiêu lần này chắc chắn phải chết nói như vậy hắc ám văn minh đây là dự định tự mình đối với trả cho ta triệu long tiêu cũng nở nụ cười như vậy cũng tốt đỡ phải ta còn muốn đến nhà bái phỏng chỉ có đem các ngươi hắc ám văn minh đánh đau đánh thức mới có thể để các ngươi quen nhau đến các ngươi nhạ lầm người nói khoác không biết ngượng ta xem ngươi là chết đến lâm Chết tiệt. Cái kia tinh vực cấp cường giả chuẩn bị chào phúng Triệu Long Kiêu ngông cuồng thời điểm, Triệu Long Kiêu đã ra tay rồi, hơn nữa lần này ra tay chính là khí thế như sấm vang chớp giật. Chống chiều định thần, lượng thiên xích vượt qua không gian khoảng cách, liệt thiên kích phá toái hư không thuộc tính phát động, trực tiếp là mạnh mẽ đòn nghiêm trọng ngàn tỷ huyết thần kỳ, mà sau cùng Minh Vương phủ trực tiếp là chạy tinh vực cấp cường giả đầu đi. U ma đại thống lĩnh, cẩn thận a. Triệu Long Kiêu hung tàn bạo phát nhìn hai vị khác tinh hà cấp cường giả một trận hãi hùng khiếp vía bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là bọn hắn bi ai phát hiện, đang toàn lực bạo phát triệu long tiêu trước mặt, hai người bọn họ tinh hà cấp cường giả căn bản liền không đáng chú ý, bởi vậy chỉ có thể lớn tiếng kinh ngạc thốt lên muốn nhắc nhở tinh vực cấp cường giả. A, chỉ có điều làm tinh vực cấp cường giả dây rùa thanh lúc tỉnh lại, triệu long tiêu công kích đã đi tới trước người của hắn, làm liệt thiên kích mạnh mẽ đánh vào ngàn tỷ huyết thần kỳ cái này đỉnh cao pháp tắc thanh khí trên thì từng cái từng cái vết nước không gian xuất hiện kinh khủng lực công kích trực tiếp đem ngàn tỷ huyết thần kỳ có là một trận gào thét. Đáng sợ hơn là Minh Vương Phủ cũng đồng thời xem ở tinh vực cấp cường giả trên đầu, làm đầu hắn phóng lên trời thời điểm, vô số ánh sao bạo phát hóa thành từng cái từng cái quang đái muốn đem tinh vực cấp cường giả đầu kéo trở về. Ngây thơ, chỉ có điều triệu long kiêu nhưng là hoàn toàn không cho cơ hội, Minh Vương Phủ mang theo bá đạo phong mang đem những này tinh lực quang đái cho chặt đứt, làm tinh vực cấp cường giả đầu không trở về được trên người hắn sau. U ma đại thống lĩnh gãy tay đầu thân thể chỉ vào triệu long tiêu, sau đó thiếu hụt sinh cơ để thân thể chậm rãi nga xuống. Tinh vực cấp, chết. Chương 401, Đại Nhật Tinh Hạch, hạm to đến. Ngươi, ngươi giết U ma đại thống lĩnh. Tinh vực cấp cường giả sau khi chết, hắn lĩnh vực liền hoàn toàn hồng mất, mà hai vị tinh hải cấp cường giả thời khắc này trận tròn mắt. Căn cứ tình báo không phải nói người này nhiều lắm chính là chống lại tinh vực cấp cường giả, hiện tại làm sao nắm giữ giết chết tinh vực cấp cường giả thực lực Ta không chỉ có giết các ngươi U Ma đại thống lĩnh, còn phải đưa các ngươi đi gặp hắn. Nói đến liền làm triệu Long Tiêu trực tiếp là ra tay. Minh Vương phủ lấy bạo ngược tư thế chặt bỏ, trong đó một vị Tinh Hải cấp cường giả tuy rằng cực lực chống lại, nhưng nơi nào có thể đỡ được tương đương với pháp tắc thanh khí Minh Vương phủ, cả người trực tiếp bị chém ngang hông thành hai nửa. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta thần phục ngươi, ta có thể giúp ngươi thu được hắc hát cám văn minh tình báo. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình không hề sức chống cự bị giết. Tên cuối cùng tinh hải cấp cường giả sợ hãi kêu lên. Thân phục, ta không cần. Chỉ là lãnh khốc vô tình triệu Long Tiêu trực tiếp lấy minh vương phụ chặt bỏ đầu của đối phương, vẹn vẹn không tới 5 phút đồng hồ, một vị tinh vực cấp cùng hai vị tinh hải cấp toàn bộ ngã xuống. Ngươi, ngươi biết, sao, hối hợ, đại quân cũng sắp phải đến. Ở không cam lòng trong ánh mắt của, vị kia bị chém ngang hông tinh hải cấp cường giả cuối cùng khiêng không đi xuống không còn khí thức, chỉ bất quá hắn hai mắt nhưng là nhìn trọng trọc vào triệu Long Tiêu chờ ta đưa cái này tinh không bảo tàng bắt được tay quản ngươi cái gì đại quân không lớn quân chém giết sạch sành sanh hầu như không còn đối với kẻ địch sau cùng uy hiếp triệu long tiêu không để ý chút nào chỉ cần mình thực lực tăng lên quản ngươi tới là tinh vực cấp cường giả vẫn là thiên quân văn mã giết sạch đang giải quyết hai cái người theo dõi sau khi triệu long tiêu rốt cục có thể an tâm lấy ra tinh không bảo tàng mà cái này tinh không bảo tàng vị trí lại là ở một cái tản ra nhàn nhạt nhiệt khí cùng mùi lưu hoàng ôn tuyệt nơi có ở bên trong không Xác nhận địa điểm sau khi, Triệu Long Tiêu cẩn thận tra xét một phen sau xác nhận không có vấn đề hắn liền trực tiếp nhảy vào ôn tuyển bên trong. Kỳ lạ chính là cái này ôn tuyển trên mặt đất biểu hiện lộ diện tích cũng không lớn, nhưng trên thực tế nhưng là sâu không thấy đáy. Triệu Long Tiêu thâm nhập hơn 1.000m, ngoại trừ to lớn thủy áp ở ngoài, lại còn không có thăm dò đến đáy bộ cùng những vật khác. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu có chút không tin tà, lại một lần nữa lặn xuống, lần này lặn xuống trực tiếp là đạt tới hơn vạn thước chiều sâu. Cái này chiều sâu mặc dù là lấy triệu long kiêu mạnh mẽ thể phách đều cảm giác được có áp lực, ngoài ra, nhiệt độ là càng ngày càng cao, đã đạt đến hơn 1.000 độ khoa chương bộ, này nếu như đổi thành vậy hàng tinh cấp thậm chí còn tinh hải cấp đến đây e sợ cũng không thể chống đỡ bao lâu. Mà theo triệu lòng kiêu thâm nhập, nhiệt độ cùng áp lực chả đang không ngừng tăng cường, đến mặt sau triệu lòng kiêu cả người cảm giác giống như là bị vây ở hồ phách bên trong giống như vậy, hơn nữa nhiệt độ cao đáng sợ, đã đạt đến thái dương vòng ngoài nhiệt độ nếu không phải triệu long tiêu tu luyện xích đế hỏa hoàng khí chỉ sợ cũng khiêng không được như vậy nhiệt độ cao có điều loại này nhiệt độ đối với triệu long tiêu tu luyện xích đế hỏa hoàng khí tới nói có lợi ích cực kỳ lớn ở đây tu luyện trực tiếp để triệu long tiêu cái cửa này hỏa hệ thần thông tốc độ tu luyện báo tấp không chỉ gấp 10 lần mà này còn chưa phải là cực hạn triệu long tiêu thử tiếp tục thâm nhập sâu nhiệt độ chả đang không ngừng tăng vọt điều này cũng làm cho hắn xích đế hỏa hoàng khí lấy một loại càng thêm hung mãnh tốc độ tăng vọt Mấu chốt là ẩn chứa trong đó tinh khiết chi cực hỏa diễm sức mạnh để Triệu Long tiêu ở đây tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới mấy chục thiên. Tuy rằng hoàn cảnh rất là ác liệt, nhưng là vì để cảnh giới đại thành xích đế hỏa hoàng khí có thể càng nhanh hơn tận lên cấp đến cảnh giới viên mãn, Triệu Long tiêu nhịn. Nay vừa tu luyện chính là thời gian 2 tháng, 2 tháng này tu luyện bù đắp được ngoại giới thời gian 8, 9 năm, mà Triệu Long tiêu cảnh giới đại thành xích đế hỏa hoàng khí cũng có bước tiến lớn dài. Còn chưa đủ, còn muốn ở thâm nhập Mặc dù có tiến bộ nhảy vọn, thế nhưng cảm giác thời gian cấp bách triệu lòng kiêu nhưng là không kịp đợi, hắn có thể thích ứng càng cao hơn nhiệt độ cùng hỏa diễm sức mạnh, vì lẽ đó, hắn lại bắt đầu điên cuồng đẩy mạnh. Cứ như vậy hắn vẫn dùng cực hạn tu luyện trợ giúp hắn không ngừng đẩy mạnh, đồng thời xích đế hỏa hoàng khí cũng là nhanh trong tiến bộ. Lại là 15 ngày thời gian trôi qua, triệu Long kiêu sâu xuống lòng đất hơn 1.000 km, hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết mình ở vào dưới nền đất cái nào vị trí. Ngay ở hắn siêu tìm không được tinh không bảo tàng cho rằng bị đại lao cho lừa dối thời điểm, trong con ngươi của hắn đột nhiên né qua một tia sáng. Đây là, theo hắn lại một lần nữa thâm nhập hơn trăm thước, một cái lớn vô cùng không nhìn thấy bờ giới chỗ trống xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà ở trong không gian nhưng là có một viên màu vàng như thái dương vậy thủy tinh không ngừng lôi kéo quanh thân không gian. Thủy tinh không ngừng tỏa ra từng đạo từng đạo như lưu ly giống như hỏa diễm, ngọn lửa này khủng bố đến cực điểm, liền không gian đều không chịu nổi nhiệt độ của nó Mà nhìn thấy viên này thủy tinh triệu long kiêu nhưng là lộ ra một tia vẻ tham lam, giờ khác này hắn thần thông dục già dục dịch, một loại bản năng tràn ngập ở trong lòng hắn, tựa hồ viên này thủy tinh đối với hắn mà nói chính là vô thượng mỹ thực, chỉ cần cắn nuốt mất nó, hắn xích đế hỏa hoàng khí sẽ viên mãn. Đại Lao, đây tột cùng là cái gì? Triệu long kiêu khắc chế tâm tình mình đồng thời cố vấn Đại Lao. Mười vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lao rất là bình tĩnh nói. Người thay đổi. Trước kia đại lao trả rất vô tư trợ giúp ta giải đáp không ít nghi hoặc. Đại lao chết muốn danh vọng giá trị để triệu long tiêu trợn tròn mắt nổ nước bọt nói, ngươi cũng thay đổi, ta đều với ngươi nghèo rất mùng tơi đánh hợp lại, bắt ngươi điểm danh vọng giá trị ngươi còn nói ta cắt láng đài, hơn nữa, ta hiện tại nếu là không bắt ngươi điểm danh vọng đang giá nói chẳng phải là không xứng với ngươi bây giờ này giá trị bản thân. Đại lao nổ nước bọt song sau khi vẫn là cặn kẽ cho triệu long tiêu giới thiệu viên này thủy tinh đến. Thái dương hạt nhân tên gọi tắt đại nhật tâm hạch. Viên này đại nhật tâm hạch dựng dục gần như hai cái kỷ nguyên đi. Xem như là rất trẻ trung rất có sức sống một trái tim hạch, nếu như ngươi có thể nuốt trường viên này đại nhật tâm hạch, ngươi xích đế hỏa hoàng khí thần thông nên có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Đại lão sau khi nói xong lại bắt đầu chào hàng lên. Có điều, mặc dù là tinh vực cấp thậm chí còn tinh chủ cấp cũng không dám trực tiếp nuốt trường đại nhật tâm hạch, đầu tiên ngươi muốn ở đại nhật tâm hạch phụ cận tu luyện một quãng thời gian, sau đó ngươi còn muốn ở phối hợp một ít thiên tài địa bảo. Cũng tỷ như nói Nhược Thủy Chi Tinh Thiên Thanh Ngọc Liên, như vậy là có thể trung hòa đi đại Nhật Tâm hoạch Bá Đạo Hỏa diễm sức mạnh, có thể để cho ngươi hoàn toàn hấp thu nội bộ hỏa diễm sức mạnh. Nói đi, hai thứ đồ này cần bao nhiêu danh vọng giá trị hối đoái? Triệu Long Tiêu nghe xong một bộ lòng tốt giới thiệu cho ngươi, vì ngươi phần ưu đại lao nói sau, bất đắc dĩ trợn tròn mắt nói rằng: "Rất tiện nghi, Nhược Thủy Chi Tinh 35 triệu điểm danh vọng giá trị, Thiên Thanh Ngọc Liên 45 triệu điểm danh vọng giá trị, tổng cộng 80 triệu điểm danh vọng giá trị." Rời ạ. Nghe xong đại lao báo giá, Triệu Long tiêu không kiềm chế nổi điên cuồng nổ nước bọt lên nhà mình hát thương hệ thống đến. Ngay ở Triệu Long tiêu đối hệ thống thời điểm, cự ma tinh nhưng là vang lên chói thai phòng không còi báo động, sau đó từng chiếc từng chiếc mấy ngàn mét, hơn vạn thức chiều dài to lớn tinh không hạm to xuất hiện, hoành hành hàng với cự ma tinh trên bầu trời. Chương 402, tinh hải cấp. Cảnh báo. Cảnh báo, có tinh vực cấp tinh không hạm to quần chính đang lái vào ngoại tinh khoảng không cảnh giới phòng tuyến. Theo từng trận còi báo động, toàn bộ cự ma tinh loạn thành một đống, đặc biệt là cự ma tinh trung tâm thành thị ngói lan đạn, giờ khác này chính một mặt căng thẳng sợ hãi cùng xâm lấn tinh không hạm to thiệp. Đến từ hắc ám văn minh kẻ xâm lấn, các ngươi trái với liên minh đệ nhất vạn linh 38 đầu pháp quy, đang không có sớm thông báo phối hợp tình huống dưới tiến vào bọn họ vị trí tinh cầu, tung khiến các ngươi là cấp 4 văn minh, các ngươi như vậy xâm lấn hành vi cũng là vi phạm liên minh pháp quy. Cự Ma Tinh kẻ thống trị Sơn Hải, Cự Ma Vương đang cùng Hắc Ám Văn Minh Hạm to quan chỉ huy giao thiệp. Cự Ma Vương, chúng ta lần này đến chỉ là đến bắt một cái nguy hại chúng ta Văn Minh tội nhân. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, vì lẽ đó không có nói trước cùng các ngươi tiến hành câu thông, cũng không phải có ý định trái với Liên Minh Pháp huy. Ở Tinh Không Hạm To bên trong, từng cái từng cái khí tức cường đại, chí ít đều là Tinh Hải cấp cường giả chính võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm thủ hai vị khí tức ngập trời cường giả chính hờ hững cùng Cự Ma Vương giao thiệp chỉ cần chúng ta đem muốn bắt người mang đi, chúng ta sẽ lập tức rời đi đắt tinh cầu, không có một chút phá hoại. Hắc Ám Văn Minh để cự Ma Vương sắc mặt âm trầm lại, nhưng là không có cách nào nói thêm cái gì, ai để người ta thực lực mạnh, bởi vậy trong lòng mặc dù bất tức nhưng cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. lập tức phái cánh rơi thời cơ chiến đấu tiến hành siêu tầm, nhất định phải mau chóng tìm tới đối phương. lần này xuất lĩnh Hắc Ám Văn Minh nhóm chiến hạm hai vị là Hắc Ám Văn Minh hộ pháp Ma Tôn thực lực tất cả đều đạt đến tinh vực cấp đứng đầu cấp độ. Ở cự ma vương ngầm đồng ý sau khi, bọn họ bắt đầu điều động hạm to quần sức mạnh bắt đầu siêu tầm lên Triệu Long Tiêu đến. Mà Triệu Long Tiêu còn không biết ạ Catsuki, hắn giờ khắp này sự chú ý hoàn toàn tập trung ở đại nhật tinh hạt trên, đây chính là có thể làm cho sích đế hỏa hoàng khí thần thông viên mãn bảo bối, hắn là nhất định phải lấy được. Bất quá đối với đại lao định giá, Triệu Long Tiêu thật sự là cũng không đủ danh vọng giá trị đi tiếp thu, dù sao trước hắn vừa mới hối đoái quá hai cái bát bộ phù đồ đạo khí khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là hơn 10 triệu danh vọng giá trị. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn dự định lợi dụng xích đế hỏa hoàng khí thần thông không ngừng từng bước xâm chiếm đại nhật tinh hạch lực hỏa diễm, chỉ có điều loại này luyện hóa tốc độ sẽ khá chậm thôi. Có điều, không thể không nói mặc dù là luyện hóa chậm, nhưng ở đại nhật tinh hạch trong phạm vi tốc độ tu luyện là ngoại giới trăm lần, ngàn lần, triệu long, tiêu giống như là tăng tốc độ khí bình thường không ngừng đem xích đế hỏa hoàng khí thần thông đẩy hướng về cảnh giới viên mãn ở triệu long tiêu bên này mỗi phân mỗi dây đều ở đây tăng cường chính mình lực lượng thời điểm cự ma tinh bề ngoài đã là bị hắc ám văn minh thời cơ chiến đấu đào đất ba thước nhưng triệu long tiêu vị trí chô ở lại nào chỉ là ba thước cuối cùng là không thu hoạch được gì điều này làm cho hắc ám văn minh hai vị hộ pháp ma tôn nóng nảy hai vị ma tôn điện hạ các ngươi đã phong tỏa ta cự ma tinh ròng rã 5 ngày thời gian hơn nữa còn đem đối ngoại thông tin cho che giấu nếu là ở kéo dài như vậy nữa Ta cự ma tinh phát sinh, cái gì rối loạn các ngươi hắc hát ám văn minh phải bị trách. Rốt cục, ở ngày thứ sáu sáng sớm, cự ma vương liền phát tới nghiêm chính giao thiệp, hắc hát ám văn minh thật sự là quá bá đạo, vì bắt người phòng ngừa người chạy trốn, phong tỏa toàn bộ cự ma văn minh, điều này làm cho cự ma vương không thể nhịn được nữa. Đại nhân, tìm tới tung tích của bọn họ, bọn họ thi thể bị di khí với ma sơn bên trong. ở cự ma vương nghiêm chính giao thiệp để hai vị hộ pháp ma tôn sắc mặt biến đổi không chừng thời điểm. Một đạo cấp thiết thông báo thanh để hai vị hộ pháp Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Để tất cả cánh rơi thời cơ chiến đấu điều động, vây lại tòa này Ma Sơn, hắn nhất định là tại tòa này Ma Sơn bên trong, cho ta đem ngọn núi này bắn cho bình. Ma Tôn trực tiếp ngay ở trước mặt cự Ma Vương ngay mặt ra lệnh, điều này làm cho cự Ma Vương khí trực tiếp đem bộ đàm bị đập phá, mà bá đạo hắc ám văn minh liều mạng trực tiếp đối với Ma Sơn thi hành anh tạc, theo vô số cực kỳ cao năng lượng bom làm nổ. Cả tòa Ma Sơn ở trời long đất lở nổ vang bên trong bị san bằng. Ầm ầm. Oanh Tạc kéo dài suốt 3 ngày, 3 ngày nay bên trong, cả tòa Ma Sơn đã biến thành một cái thâm nguyên. thâm nguyên nơi sâu xa không biết sâu đến bao nhiêu ngàn mét, kinh khủng kia công kích trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét địa mạo có là thủng trăm ngàn lỗ. Hẳn là chết rồi đi. Bão hỏa thức oanh kích ròng rã 3 ngày, loại kia lượng lớn đạn pháo công kích mặc dù là một vị tinh vực cấp cường giả đều không chống đỡ nổi, Húng chi là Triệu Long Tiêu như vậy hạng tinh cấp cường giả. Vô chỉ là ngay ở hai vị hộ pháp ma tôn suy đoán Triệu Long Kiêu đã thân thời điểm chết, một trận rung động để mặt đất khẽ run lên, sau đó ở hai vị ma tôn ngưng tụ trong ánh mắt của, một luồng màu đỏ thâm ròng lũ đột nhiên từ thâm huyên bên trong phụt lên, lên ra, sau đó bạo ngược nấu chạy tường từ thâm huyên bên trong tuôn ra trực tiếp lắp đẩy cả tòa thâm huyên. Không chỉ có như vậy, dung nham dường như vô cùng vô tận bình thường từ thâm huyên bên trong tràn ra bắt đầu lan tràn hướng về toàn bộ cự ma tinh cầu, tình huống như vậy để hộ pháp ma tôn trận tròn mắt sẽ không phải là đả thông dưới nền đất dung nham hải chứ. Nếu là như vậy, cái kia toàn bộ cự ma tinh cũng phải tao hương. Vĩnh dạ ma tôn một mặt ngơ ngác nói. Ứng với, hẳn là không như vậy đúng dịp đi. Bạch cốt ma tôn khỏe miệng giật một cái, nếu thật sự bởi vì bọn họ dẫn đến cự ma tinh gặp xui xẻo, vậy bọn họ 100% sẽ bị liên minh cho chế tải. Chết tiệt, bằng không hoặc là không làm, ngược lại chúng ta cũng là phong tỏa cự ma tinh đối ngoại thông tin còn có tinh lộ, chỉ cần chúng ta chém tận tuyệt. Nên không có ai biết là chúng ta làm. Vĩnh dạ ma tôn nhìn nấu chạy tương hải ở cự ma tinh trên tứ ngược tình hình, trên mặt nẽ qua một tia lánh có vẻ. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công, đây chính là tinh hải cấp. Ngay ở vĩnh dạ cùng bạch cốt hai vị ma tôn chuẩn bị giết người diệt khẩu để tránh khỏi hắc hát. cám văn minh gặp phải chế tài thời điểm, vô cùng vô tận nấu chạy tương trong biển đột nhiên tách ra một cái to lớn khe, ở khe bên trong một bóng người khác nào lửa bên trong thần vương giống như lăng không đạp bước mà lên. Hừm, là hắn Hắn không chết. mà nhìn thấy cái thân ảnh này vĩnh dạ cùng bạch cốt ma tôn lộ ra một kia vẻ khó mà tin nổi đến. Ồ! Lúc này ngày tiếp nối đêm tu luyện, rốt cục đem đại nhật tinh hạch bước đầu tế luyện mà bước vào tinh hải cấp triệu long kiêu cũng phát hiện hát cám văn minh hạm to quẩn, nhìn xung quanh hướng về chính mình chen chúc mà đến cánh rơi thời cơ chiến đấu, triệu long kiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Hiện ở nơi này chính là ta sân nhà A. Các người dám ở ta sân nhà tiến công ta, các người đây là đang tìm cái chết A. Triệu Long Tiêu nói xong song rỗi tay một cái, nhất thời vô cùng nấu chạy tương bị hắn lấy xích đế hỏa hoàng khí thần thông dẫn ra, sau đó ẩm ẩm hóa thành từng đạo từng đạo viêm trụ xung kích trời cao, đem vô số nhằm phía chiến đấu cơ của hắn cho bao phủ vào nấu chạy tương trong biển, mà Triệu Long Tiêu sừng sững với nấu chạy tương trong biển giống như là một tôn hỏa chi chủ tể không người có thể địch. Chết tiệt, không thể như thế tiếp tục nữa, ở đây hắn có thể lợi dụng địa lợi, cánh rơi thời cơ chiến đấu quần vô pháp giết chết hắn Vậy thì vận dụng hắc ám chi nhãn chủ pháo, tinh vực cấp hạm to chủ pháo một đòn trong số mệnh có thể đánh xuyên qua một cái tinh cầu, ta cũng không tin tiểu tử này còn chưa chết. Bạch cốt ma tôn giữ tợn vẻ mặt gầm hết lên. Chương 403, chém bạch cốt, đấu vĩnh dạ. Một khi vận dụng hắc ám chi nhãn chủ pháo, viên tinh cầu này thì xong rồi, vậy chúng ta. Vĩnh dạ ma tôn có chút do dự. Xong thì xong rồi, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cái này duy nhất người biết chuyện chết rồi. Cái kia cũng không ai biết cự ma văn minh hủy diệt theo chúng ta có quan hệ. Bạch cốt ma tôn đối với bên trong buồng chỉ huy nhìn mình một đám hắc Ám văn minh cường giả vung tay lên. Cho hắc Ám chi nhãn xúc có thể, chỉ cần xúc có thể song xuôi hay dùng hắc Ám chi nhãn chủ pháo đánh chết hắn. Vĩnh giả ma tôn há miệng, cuối cùng trở nên trầm mặc, vậy cũng là là biến tướng đồng ý bạch cốt ma tôn mệnh lệnh. Một bên khác bởi vì nấu chạy tương hải trợ rút, chung quanh cánh rơi thời cơ chiến đấu tất cả đều không vào được coi như là mạnh mẽ xông tới cũng là chắc chắn phải chết cuối cùng cánh rơi thời cơ chiến đấu bất đắc di thối lui vậy thì kết thúc nhìn cánh rơi thời cơ chiến đấu rời đi cùng với cái khắc tinh không hạm to từ bỏ công kích triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị ngươi có một cái thông tin chính đang thỉnh cầu nhận vào, có đồng ý hay không ngay ở triệu long tiêu cho rằng hắc giám văn minh lần này hành động có chút đầu voi đôi chuột thời điểm một đạo nhắc nhở thanh tử phi tin trên vang lên hơn nữa thông tin nhắc nhở thanh liên tục vang lên tựa hồ cực kỳ khẩn cấp. Xin chào, không biết tên cường giả, ta là cự ma văn minh cự ma vương, cũng là cái văn minh này trí cường giả. Tuy rằng không biết thù hận của các ngươi, thế nhưng giờ khắc này năng lượng của chúng ta kiểm soát khí đo lường đến bọn họ chủ hạm chính đang tích trữ năng lượng, chiếu như thế xuống bọn họ rất có thể sẽ phóng ra chủ pháo Xin mời cần phải ngăn cản bọn họ. Không phải vậy chúng ta cự ma văn minh thì xong rồi. Ở truyền được thông tin trong ngay mắt đối phương một trận bùn bùn để triệu long tiêu sầm mặt lại làm cấp 4 văn minh chủ hạm kỳ chủ pháo huy năng có thể dễ như ăn cháo đánh nổ một cái cấp hai văn minh tinh cầu mà hắc cám văn minh như vậy phát điên hành vi cũng là khơi dậy lửa giận của hắn bắt giặc phải bắt vua trước có điều triệu long tiêu cuối cùng là có chút thế đơn lựa bạc hắn tự mình một người thì không cách nào đối kháng toàn bộ nhóm chiến hạm bởi vậy hắn làm ra thay đổi vọt thẳng hướng về đối phương chủ hạm muốn chết lại dám hướng chúng ta chủ hạm đến ở nhìn thấy triệu long tiêu một người một ngựa xông về phía mình cho ở chủ hạm. Bạch cốt ma tôn lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Xem ra là không kịp chờ đợi muốn chết đi, đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Bạch cốt ma tôn tiếng nói trả về đãng với chủ hạm buồng chỉ huy bên trong, thế nhưng bóng người đã xuất hiện ở chủ hạm ở ngoài, hắn lúc này đối mặt với Triệu Long Tiêu trong tay xuất hiện một cái do từng cái từng cái tế tiểu khô lâu xây mà thành cốt trượng mạnh mẽ vung lên, nhất thời vô tận ma khí phun trào, sau đó hình thành từng cái từng cái bộ xương màu đen giỏng lũ xung kích hướng về Triệu Long Tiêu luôn hơi thở này, tinh vực cấp bên trong cường giả đỉnh cao. Đột nhiên xuất hiện bạch cốt ma tôn để triệu long tiêu trong con ngươi lập loè sắc bén ánh sáng lạnh. Sau đó hung hãn nhắm phía bộ xương dòng lũ. Muốn chết. Bạch cốt ma tôn nhìn thấy triệu long tiêu cử động lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Dưới cái nhìn của hắn triệu long tiêu quá ngông cuồng lớn lối. Những này bộ xương nhưng là hắn hiến tế hơn một triệu người chưa từng một bên thâm viên bên trong thu được một loại ố hế sức mạnh. Loại sức mạnh này có thể ăn mòn tinh lực, hư tinh vực cấp cường giả lĩnh vực. Thậm chí thời gian giải bị loại này ô hế sức mạnh ăn mòn, tinh vực cấp cường giả đều sẽ biến thành con rối, Bạch Cốt Ma Tôn liền đã từng dùng loại sức mạnh này bắt sống một tôn tinh vực cấp cường giả trở thành hắn Bạch Cốt con rối. Chỉ là ngay ở Bạch Cốt Ma Tôn cho rằng Triệu Long Kiêu từ đầu tử lộ thời điểm, trong tầm mắt của hắn thân ảnh biến mất. Xảy ra chuyện gì? Bạch Cốt Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia kinh biến vẻ, lúc này một đạo phong mang từ phía sau hắn kéo tới. Hắn bản năng một cái túi đầu tránh khỏi mình bị chặt đầu kết cục chẳng biết lúc nào ở bộ xương dòng lũ trước triệu long tiêu lại ra hiện ở sau người hắn loại này vượt qua không gian khoảng cách năng lực để bạch cốt ma tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng không hổ thì hắc ám văn minh cường giả đỉnh cao có điều cũng chỉ đến thế mà thôi triệu long tiêu trên mặt lộ ra một kia bất ngờ vẻ đến không nghĩ tới chính mình mượn lượng thiên xích đặc tính phát động tập kích lại bị tránh thoát bóng tối này văn minh cường giả đỉnh cao quả nhiên danh bất hư truyền có điều coi như là có thể tránh né một lần có thể tránh né lần thứ hai sao Triệu Long Tiêu bóng người huyền như quỷ mị ở trong hư không năng dọc. Bạch Cốt Ma Tôn cho dù thực lực mạnh hơn Triệu Long Tiêu, thế nhưng bắt giữ không tới Triệu Long Tiêu thân ảnh, mạnh hơn thực lực cũng vô dụng. Ngược lại ở Triệu Long Tiêu dưới sự công kích Bạch Cốt Ma Tôn trở nên hơi chật vật. Chết tiệt, người này con bọ chết, chết cho ta. Chật vật Bạch Cốt Ma Tôn nổi giận, một cái so với hắn cảnh giới thấp người khiến cho hắn chật vật như vậy, điều này làm cho hắn làm sao nhịn, trực tiếp mở ra chính mình tinh vực, cầm cố lại chu vi 5.000m phạm vi khu vực lần này triệu long tiêu xuất quỷ nhập thần thân ảnh trực tiếp bị cầm cố lại lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu rốt cục tóm lại triệu long tiêu bạch cốt ma tôn một bộ ăn chắc triệu long tiêu vẻ mặt đi tới trước người hắn ngay ở hắn chuẩn bị thân ra bản thân một bàn tay đem triệu long tiêu đầu bóp nát thời điểm một mặt cân nhắc nụ cười xuất hiện ở triệu long tiêu trên mặt ta không có ý định chạy a ngược lại ta chuẩn bị đưa ngươi xuống địa ngục. triệu long tiêu nói xong một luồng khí tức nguy hiểm để bạch cốt ma tôn trái tim lậu nhảy vỗ một cái Cảnh giới viên Mạn 99 nhớ Bính Hỏa Thần Lôi đưa cho ngươi cho rằng cho ngươi thổi lên tăng ca. Triệu Long Kiêu đang khi nói chuyện từng cái từng cái màu vỏ quýt hai điểm khác nào đấy sao giống như ở Bạch Cốt Ma Tôn trong tinh vực xuất hiện, cái kia cố bạo ngược đốt cháy thế giới sức mạnh mặc dù là hắn tinh vực cũng có chút áp chế không nổi. Không tốt. Bạch Cốt Ma Tôn chỉ kịp nói một câu, vô tận đỏ đậm nhấn chìm hắn tinh vực, lấy Triệu Long Kiêu cảnh giới viên Mạn Bính Hỏa Thần Lôi, tuyệt đối có thể giết chết một vị tinh vực cấp cường giả mà 99 nhớ Bính Hỏa Thần Lôi đồng thời bạo phát uy năng dễ dàng có thể chôn vùi đi một vị đứng đầu tinh vực cấp cường giả. Cũng may là đây là Bạch Cốt Ma Tôn tinh vực, nhưng dù vậy, kinh khủng Bính Hỏa Thần Lôi tập trung muốn nổ tung lên uy lực vẫn là để Bạch Cốt Ma Tôn chịu đến không nhẹ thương tích. Ở Bạch Cốt Ma Tôn cực lực khống chế chính mình tinh vực thời điểm, Liệt Thiên Kích đã xuất hiện ở đầu của hắn trước, lần này vừa vận đánh trúng Bạch Cốt Ma Tôn phân thân vô lực thời điểm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn Liệt Thiên Kích thuộc tính đặc biệt phát động. Phá thoái hư không. Làm một cái loại nhỏ không gian chỗ hồng xuất hiện ở bạch cốt ma tôn trước người thời điểm, ở một đám hắc hát ám văn minh cường giả trong ánh mắt, bạch cốt ma tôn nửa người trên bao quát đầu của hắn toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái không trọn vẹn nửa người dưới dâng lên xương máu tài lạc đại địa. Bạch cốt. Nhìn thấy bạch cốt ma tôn bị triệu long tiêu đánh chết, vĩnh dạ ma tôn đỏ hai mắt trực tiếp giết tới triệu long tiêu trước người. Lươi liềm tử thần, linh hồn phá diệt chém. Vĩnh Dạ Ma Tôn vừa ra tay không chỉ có là mở ra mình tinh vực, trả lấy ra mình pháp tắc thanh khí, thực lực toàn bộ khai hỏa hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối giết chết triệu Long Tiêu. Giết được một cái liền giết được thứ hai, cảm tạ ngươi đưa tới song sát. Đối mặt Vĩnh Dạ Ma Tôn ra tay toàn lực, không sợ chút nào triệu Long Tiêu khí thế bao táp. Chương 404, Trinh Chiến Hắc Ám Văn Minh. Đối mặt toàn lực bạo phát Vĩnh Dạ Ma Tôn, triệu Long Tiêu không chút nào hoảng. Vĩnh Dạ Ma Tôn có tinh vực. Triệu Long Tiêu có liệt thiên kích có thể đánh vỡ vĩnh dạ ma tôn tinh vực, vì lẽ đó tinh vực cũng không có đối với Triệu Long Tiêu lớn bao nhiêu tác dụng, mà pháp tắc thanh khí càng không cần phải nói. Triệu Long Tiêu một người liền nắm giữ bốn cái pháp tắc thanh khí, liệt thiên kích, lượng thiên xích, mộ cổ còn có minh vương phủ bốn cái pháp tắc thanh khí, mỗi món pháp tắc thanh khí đều là cực phẩm tồn tại. ở thêm vào Triệu Long Tiêu lấy bắt muôn độn giáp bạo phát, cho dù hắn chỉ là mới vừa đột phá đến tinh hải cấp, cũng là toàn bộ hành trình đệ lên vĩnh dạ ma tôn đánh. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó a? Vĩnh Dạ Ma Tôn ở chật vật chống lại liệt thiên kích đánh thời điểm, trên tay hắn Tử Linh Liêm Đao xuất hiện tổn hại, thật sự là liệt thiên kích thuộc tính công kích quá mức biến thái, mặc dù là đều là pháp tắc thanh khí Tử Linh Liêm Đao cũng khiêng không được. Ở áp chế lại Vĩnh Dạ Ma Tôn đồng thời, Triệu Long Tiêu bắt môn độn giáp trực tiếp mở ra đến cảnh môn, theo sức mạnh kinh khủng từ Triệu Long Tiêu trong thân thể thả ra, Vĩnh Dạ Ma Tôn rốt cục không ngăn được Triệu Long Tiêu liên tục bại lui. Xong đời, chúng ta vĩnh giả Ma Tôn cũng không ngăn nổi cái tên này. Tình cảnh này cũng là bị trong vòm trời vô số tinh không hạm to bên trong hát ám văn minh cường giả chứng kiến, trong bọn họ tâm tràn đầy chấn động cùng kính nghệ. Không phải nói người này chỉ là cấp một văn minh cường giả, làm sao biết mạnh tới mức này. Lấy tinh hải cấp áp chế lại một vị tinh vực cấp cường giả đứng đầu. Không được, Ma Tôn Điện Hạ gặp nguy hiểm, nhanh, nhanh, nhanh trợ giúp Ma Tôn Điện Hạ. Theo từng trận tiếng kinh hô. Vĩnh Dạ Ma Tôn trong tay Tử Linh Liêm đao bị Liệt Thiên kích phá toái hư không thuộc tính cắt đứt đi, mất đi mình pháp tắc thanh khí. Vĩnh Dạ Ma Tôn càng khó chống lại Triệu Long Tiêu. Theo Minh Vương phủ ở Vĩnh Dạ Ma Tôn trên lồng ngực sẽ ra một đạo vết thương thật lớn. Hắc Ám Văn Minh nhóm chiến hạm bạo động. hả Một bên khác, ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị cho Vĩnh Dạ Ma Tôn một đòn tối hậu thời điểm. Hắc Ám Văn Minh hạm to quần điên cuồng nổ súng trợ giúp Vĩnh Dạ Ma Tôn. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu bất đắc di chỉ có thể từ bỏ đánh giết Vĩnh Dạ Ma Tôn cơ hội chết tiệt! Vĩnh Dạ Ma Tôn được cơ hội thở lấy hơi, hoán hận ánh mắt chừng chật vật chạy thục mạng triệu Long Tiêu một chút, sau đó bóng người phóng lên trời, nói muốn giết ngươi, đều vẫn không có giết xong, làm sao có thể cho ngươi đi? Nhìn thấy Vĩnh Dạ Ma Tôn muốn chạy trốn chạy, triệu Long Tiêu ngạnh sinh sinh đích dùng chính mình cường đại vu tộc chiến thể đỡ lấy mấy môn chiến hạm chủ phá hoang kích sau, ở nhẹ răng trợn mắt trong lúc đó hắn lấy ra mộ cổ quay về Vĩnh Dạ Ma Tôn mạnh mẽ dùng một cái, vu theo một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra. Thú không kịp đề phòng vĩnh dạ ma tôn, thú không kịp đề phòng thời khắc trực tiếp chúng chiêu, thần hồn rung động thời khắc trực tiếp cương đứng ở trong hư không, không tốt. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn sau cùng trong tầm mắt thiên địa đang không ngừng lan lột, mà hắn cũng nhìn thấy đứng chính mình không chọn vẹn thân thể bên cạnh đạo kia để hắn vĩnh viễn khó quên bóng người. Hô, giải quyết rồi. Lấy mộ cổ định thần ở làm giết tuyệt triệu long tiêu nhìn sinh cơ hoàn toàn không có vĩnh dạ ma tôn, miệng nở nụ cười sau khiêu khích nhìn về phía hắc ám văn minh nhóm chiến hạm đã không có đứng đầu tinh vực cấp cường giả toa chấn, những chiến hạm này quần đối với triệu long tiêu phát huy tác dụng suy yếu quá nhiều quá nhiều. Chúng ta hai vị ma tôn điện hạ đều chết hết, mà nhìn chính mình hai vị ma tôn bị triệu long tiêu chặt bỏ đầu quan chỉ huy chiến hạm môn sắc mặt tái nhợt nhìn nhau một chút, sau đó không chút do dự phất tay hạ lệnh lui lại, dù sao bọn họ cũng không làm gì được triệu long tiêu, mà triệu long tiêu nếu là chậm tới được nói, bọn họ đến thời điểm muốn đi cũng muốn trả giá nặng nề đông xác nhận hắc ám văn minh nhóm chiến hạm sau khi rời đi triệu long tiêu trong con ngươi hùng quang không ngừng lấp lóe có điều cuối cùng không có ở tiến hành truy kích một người sức mạnh cuối cùng là có hạn cho dù hắn có thể tiêu diệt mấy chiếc chiến hạm thế nhưng đem so sánh với nhóm chiến hạm khổng lồ sức mạnh của cá nhân vẫn còn có chút như muối bỏ biển xem ra muốn tìm một ít minh hữu đưa cái này không an phận hắc ám văn minh triệt để mai táng đi triệu long tiêu ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Xeo ngay ở triệu Long Kiêu suy tư về muốn làm sao tìm được minh hữu thời điểm, một chiếc trên dài ngàn mét chiến hạm xuất hiện ở cách đó không xa, tựa hồ lo lắng triệu Long Kiêu hiểu lầm, chiến hạm xuất hiện ở cách đó không xa sau liền có một cái cường giả đạp không hình thành một cái nên tiếp đội ngũ, tựa hồ đang hoan nên triệu Long Kiêu đến. Đây là triệu Long Kiêu hơi nghi hoặc một chút thời điểm một đạo như tháp sắt thân ảnh cao lớn đi ra. Cái thân ảnh này người mặc thanh đồng áo giáp, đi lại trong lúc đó có một luồng vương bá khí thế tẳng ra. Từ đối phương tình cảm răng nhanh màu đỏ thâm tóc dài còn có đặc biệt đồ đằng hoa văn, Triệu Long Tiêu liền đã nhận ra thân phận của đối phương. Thật hân hạnh gặp ngài, tôn quý cự ma vương bệ hạ. Triệu Long Tiêu lễ phép hành lễ. Không nghĩ tới Hắc Ám văn minh lại ở trong tay người thất bại, càng không nghĩ đến một cái cấp một văn minh cường giả lại có thể chém giết hai vị tinh vực cấp cường giả đứng đầu. Cự ma vương cảm khái sau khi liền mời Triệu Long Tiêu leo lên phi thuyền của hắn. Hắc Ám văn minh phát điên lại muốn muốn dùng chính mình văn minh chủ hạm chủ pháo đến oanh kích chúng ta tinh cầu. Chuyện này ta nhất định đăng báo cho Quốc hội Liên minh, nhất định phải trừng trị đám này coi trời bằng vung hung đồ. Ở song vương ngồi vào chỗ của mình sau khi, cự ma vương ở cảm tạ Triệu Long Tiêu cứu vứt tinh cầu của bọn họ sau khi liền nghĩa tránh ngôn từ nói lên kháng nghị. Ngươi có chứng cứ nói bọn họ muốn dùng chính mình chủ hạm chủ pháo oanh kích các ngươi tinh cầu sao? Triệu Long Tiêu trong mắt lập lệ tia sáng kỳ dị nói rằng, Bất kể là năng lượng kiểm chắc khí hay là chúng ta giam không khí đều ghi chép xuống hát ám văn minh hành động, bọn họ là chống chế không được, bọn họ nhất định sẽ chịu đến quốc hội liên minh nghiêm khắc nhất trừng phạt. Cự ma vương tức giận tràn đầy nói rằng, Cùng với đem hy vọng ký thắc với quốc hội liên minh, còn không bằng tự chúng ta động thủ, lấy hát ám văn minh loại này bản tính, tin tưởng bọn hắn ở liên minh bên trong phải có rất nhiều địch nhân đi. Triệu Long Tiêu có ý riêng để cự ma vương trong con người lập loè ra một trận hết sạch đến là một người văn minh lãnh tụ hắn tự nhiên là rất khôn khéo, hắn đoán được triệu long tiêu ý đồ. Kẻ địch tự nhiên là rất nhiều, vì mở rộng mình tinh vực, hắc ám thập tự tinh vực cũng không thiếu cùng cấp hai văn minh, cấp 3 văn minh thậm chí còn cấp 4 văn minh lên xung đột. Nếu không phải hắc ám văn minh, cáo tử ma hoàng vô cùng mạnh mẽ, nghe đồn thực lực gần như tinh chủ cấp cường giả, những người khác đã sớm nhịn không được. Cự ma vương nói rằng, cáo tử ma hoàng ở mạnh mẽ có thể chống lại đạt được hai cái văn minh, ba cái văn minh bốn cái văn minh thậm chí là càng nhiều hơn văn minh sao triệu long tiêu nở nụ cười ý của ngươi là cự ma vương tựa hồ có hơi đoán được triệu long tiêu ý đồ trong lòng một trận kinh hoàng nhìn chằm chằm triệu long tiêu liên minh hoàn toàn diệt trừ chúng ta bản cổ tinh không liên minh bên trong viên này ưu ác tính chỉ cần chúng ta liên hợp lại muốn tiêu diệt đi một cái hắc ám văn minh không phải một cái rất chuyện dễ dàng sao triệu long tiêu để cự ma vương một trận biến sắc chương 405, bắt bộ phù đồ ngươi điên rồi sao Đây chính là Hắc Ám Văn Minh a. Một cái cấp 4 Văn Minh, một mình ngươi cấp 1 Văn Minh cường giả cùng ta một cái cấp 2 Văn Minh cường giả liền dám đi mưu tính một cái cấp 4 Văn Minh. Cự Ma Vương Âm Thanh đều có chút run cầm cập. Văn Minh sự chênh lệch là to lớn, chỉ cần một cáo tử ma hoàng thực lực liền danh chấn toàn bộ liên minh, cho dù cấp 5 Văn Minh đều có chút kiêng kỵ đến vị này, thực lực có thể chinh chiến tinh chủ cấp cường giả siêu cấp, mà bây giờ Triệu Long tiêu lại còn nói muốn liên hợp lại đi làm vị siêu cấp cường giả này cho ở Văn Minh. Đây không phải là tự tìm đường chết mà. Cấp 4 văn minh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao là một người. Hơn nữa, hạ cám văn minh bởi vì hắn mở rộng đã đắc tội rồi quá nhiều người. Rất nhiều văn minh kỳ thực đều là lo lắng đến cáo tử ma hoàng vị này tinh chủ cấp cường giả sức chiến đấu. Sợ vạn nhất để vị này chạy trốn. Cái kia đúng là hậu hoạn vô cùng. Dù sao tinh chủ cấp cường giả nhưng là có đơn độc hủy diệt quá một cái cấp 3 văn minh ghi chép. Triệu Long Tiêu phân tích nói nhưng nếu là lấy ưu thế tuyệt đối chấn áp đánh giết vị cường giả này đây cự ma vương bản năng muốn phủ định khả năng này dù sao cáo tử ma hoàng nhưng là ở hắc cám văn minh hắc rượu tinh trên ở tầng tầng thủ vệ dưới ở thêm vào cáo tử ma hoàng bản thân thực lực ai có thể chấn áp vị này tương đương với tinh chủ cấp cường giả siêu cấp tuy rằng muốn phủ định thế nhưng hắn nhìn thấy triệu long tiêu trên mặt một tia như có như không nụ cười thì hắn lộ ra một tia kỳ dị vẻ Lẽ nào vị này lũ chế kỳ tích để Hát Ám Văn Minh không ngừng ăn quả đáng kỳ tích con trai có biện pháp chấn áp cáo tử ma hoàng. Ta có biện pháp chấn áp hắn. Nếu là ta đem cáo tử ma hoàng tiêu diệt, chúng ta đồng thời đối với toàn bộ Hát Ám Văn Minh động thủ làm sao? Triệu Long tiêu để cử ma vương trầm mặc. Đề nghị này là thật điên cuồng. Hát Ám Văn Minh cường liền cường ở Hát Ám Ma Hoàng vị này cái thế hoàng giả. Tuy rằng Hát Ám Văn Minh bản thân thực lực cũng không sai, thế nhưng cáo tử ma hoàng lực uy hiếp so với Hát Ám Văn Minh tên tuổi còn muốn lớn hơn. Triệu Long Tiêu nếu quả như thật tiêu diệt cáo tử ma hoàng, cái kia trước có chút băn khoăn văn minh chắc chắn sẽ không ở kiên kỵ, nhất định sẽ hung mãnh nhào tới nuốt chửng cái văn minh này. Nếu là ngươi thật sự có thể tiêu diệt cáo tử ma hoàng, liên lạc với những văn minh khác người, chúng ta cự ma văn minh sẽ tham dự tiến vào lần này diệt tuyệt hắc ám văn minh hành động. Cự ma vương tùng khẩu, mà lời nói của hắn để Triệu Long Tiêu vi thở phào nhẹ nhõm. Có thể, chờ tin tức ta. Triệu Long Tiêu nâng chén cùng cự ma vương uống một chén sau khi Hai người lại rảnh hàn huyên một hồi sau khi liền từng người ra đi. Mà ở Triệu Long Tiêu trước khi rời đi, hắn trả thuận tiện đem không ngừng tuân gia nấu chạy tương hải cho chân áp thôi, không phải vậy cự ma Văn Minh sợ là phải thay đổi cái nơi ở. Đang làm xong tất cả những thứ này sau khi, Triệu Long Tiêu leo lên người lữ hành phi thuyền. Một bên khác đang không có Hắc Ám Văn Minh phong tỏa sau khi, Hắc Ám Văn Minh nhóm chiến hạm tùy tiện tiến vào Văn Minh khác lãnh địa mà bị to lớn kiên trách, đồng thời Cũng có rất nhiều người đem Triệu Long Tiêu lực chém hai vị Hắc Ám Văn Minh mà tôn tin tức cho truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người chấn động theo kinh ngạc tốt lên, trước có chút danh tiếng Triệu Long Tiêu lần này danh tiếng càng to lớn hơn. Một ít cấp 4 Văn Minh cùng cấp 3 Văn Minh đối với Triệu Long Tiêu ném ra cảnh ô liu, chỉ là Triệu Long Tiêu nhưng là huyện cự phần lớn mời chào, mà trong đó có mấy người Văn Minh Triệu Long Tiêu là dự định tự mình đến nhà bái phỏng, mấy cái này Văn Minh chính là cùng Hắc Ám Văn Minh từng có thù hận. Bây giờ còn phân tranh không ngừng văn minh, Triệu Long tiêu tự mình tới cửa bái phòng cũng là tìm kiếm kết minh. Ngoại trừ tìm kiếm đồng thời tiêu diệt Hắc Cám Văn Minh minh hữu ở ngoài, Triệu Long tiêu kính xin kỵ dẫn vẻ sập ạ hỗ trợ, lợi dụng thiên đường tình tập đoàn tài chính thế lực đổ thêm dầu vào lửa. Đem Hắc Cám Văn Minh xấu xí bản tính bạo lộ ra, dù sao một cái ủy mạnh hiếp yếu Văn Minh ai cũng xem thường, cho dù có người mặt ngoài không nói, nhưng trên thực tế đối với Hắc Cám Văn Minh là kính sợ tránh xa. Cứ như vậy, Đến thời điểm Triệu Long Tiêu liên hợp những văn minh khác tiến công hát ám văn minh thì liền sư ra nổi danh, chúng ta là vì đã kích ác bá vì là tình không trừ hại. Như vậy không chỉ có thể giải quyết hát cám văn minh cái họa lớn trong lòng này, còn có thể cho Triệu Long Tiêu tăng trưởng danh vọng, không nói tương lai không xa thảo phạt hát cám văn minh chiến đấu. Chính là lần này lực chém hai vị đến từ hát ám văn minh mà tôn mang đến sung kích để Triệu Long Tiêu thu hoạch dòng giã sáu cái ước danh vọng giá trị, ở thêm vào trước danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu có danh vọng giá trị đã đạt đến 660 triệu mức độ. Có điều, cho dù có như thế một số lớn danh vọng giá trị thu vào, Triệu Long Tiêu vẫn là cảm giác có chút không đủ hoa, dù sao chỉ cần là một cái bát bộ phù đồ còn lại bốn cái đạo khí cần danh vọng giá trị liền muốn 6 cái ước danh vọng giá trị. Làm đối phó cáo tử ma hoàng vị này tinh chủ cấp cường giả, Triệu Long Tiêu cho dù nắm giữ bát bộ phù đồ cũng cảm giác không quá bảo hiểm, vì lẽ đó Hắn muốn làm hết sức đem mình ngũ đế đại ma thần thông cũng lên cấp đến cảnh giới viên mãn. Viên mãn ngũ đế đại ma thần thông ở phối hợp trên bát bộ phù đồ, cho dù cáo tử ma hoàng thăng cấp thành tinh chủ cấp cường giả Triệu Long Kiêu cũng có lòng tin chân áp, bởi vậy, Triệu Long Kiêu ở đổi còn lại 4 cái bát bộ phù đồ đạo khí chung sớm, thiên mệnh quả cầu thủy tinh, san hô bà sa châu cùng bát bộ lò đung. Trong đó chung sớm hiệu dụng cùng mộ cổ tác dụng là tương tự, chỉ có điều một là tỉnh còn có một cái là chấn. Mà Thiên Mệnh Quả Cầu Thủy Tinh nhưng là một cái phụ trợ loại đạo khí, cái này quả cầu thủy tinh có thể trinh chắc kẻ địch tương lai dây, phân thiên những việc làm. Cái này tác dụng liền cực sự khủng bố, cao thủ quyết đấu cho dù ngươi chỉ có thể dự đoán được hắn một giây sau động tác, ngươi cũng có thể nắm chắc cái kia chớp mắt cơ hội trấn áp lại đối phương, mà San hô bà Sa Châu đặc tính nhưng là ảo giác thế giới cấu tạo, chỉ cần ngươi tinh thần ý niệm đủ mạnh, ngươi thậm chí có thể lợi dụng cái này đạo khí cấu trúc ra một cái chân thực thích trí niệm thế giới cho tới cái cuối cùng bát bộ lò nung liền càng kỳ lạ hắn có thể nung nấu tất cả sức mạnh hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh phụng dưỡng cho tốc chủ ngoài ra nó còn có thể luyện đan thậm chí còn luyện khí là một cái siêu cấp vạn năng bảo bối bát bộ phù đồ cần đạo khí toàn bộ hối đoái sau khi đi ra nhất thời trong cõi u minh có một luồng sức mạnh to lớn dáng lâm sau đó bát bộ phù đồ ở triệu long tiêu trước mặt tạo thành một tòa bảo tháp trạng đạo khí tuy rằng vẫn là đạo khí thế nhưng luồng hơi thở này đã hoàn toàn siêu thoát với đạo khí phạm chủ Triệu long tiêu âm thầm lường được một phen, phỏng trừng coi như là càng cao hơn một cấp pháp quy thánh khí đều không nhất định so với được với bát bộ phù đồ. Thực sự là bảo bối tốt ta. Dựa theo vĩnh sinh tiểu thuyết miêu tả, nếu muốn tăng cao bảo bối này huy lực liền cần có ngàn tỷ sinh linh ở trong đó tiến hành kỳ nguyện cũng phụng. Sinh linh càng nhiều bát bộ phù đồ uy năng cũng lại càng lớn, không chỉ có như vậy, bát bộ phù đồ này 8 tầng bảo tháp mỗi một cái đều tương đương với một tòa không gian thật lớn, mỗi số tầng 10 km. Sau đó nếu như trinh chiến tinh không nói, có thể đem quân đoàn đặt vào trong đó, đến thời điểm có thể giết địch người một trở tay không kịp. Ở cẩn thận tìm đọc quá bát bộ phù đồ công năng sau khi triệu long tiêu càng ngày càng trở nên hưng phấn, có cường đại như vậy đạo khí ở, tinh vực cấp hắn có thể quét ngang, coi như là tình chủ cấp cũng có thể chống lại một 2. chương 406, mưa gió nổi lên. Lấy được được hoàn chỉnh bát bộ phù đồ sau khi triệu long tiêu đối với chiến thắng chấn áp cáo tử ma hoàng có mấy phần tin tưởng. Có điều để bảo đảm không có sơ hở nào, triệu long tiêu quyết định trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp đem ngũ đế đại ma thần cái khác bốn môn thần thông cũng viên mãn. Có điều, loại này kỳ ngộ là có thể gặp không thể cầu, dù sao, hắn lần này xích đế hỏa hoàng khí có thể viên mãn cái kia cũng là bởi vì hắn lấy được cái kia phân tinh không bảo tàng nguyên nhân. Hiện tại hắn cũng không có tinh không bảo tàng, nếu muốn ở thu được tương tự với đại nhật tinh hoạch như vậy chân bảo đó là khó càng thêm khó. Có điều, Triệu Long Kiêu cũng không phải là không có biện pháp, dù sao hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, nhiều lắm chính là tích góp danh vọng giá trị từ hát thương hệ thống bên kia mua tương tự với đại nhật tinh hoạch như vậy chân bảo. Tương tự với đại nhật tinh hoạch bảo bối như vậy sao? Ở Triệu Long Kiêu thử nghiệm hỏi tham qua sau, không gì không làm được đại lao trong giọng nói tràn ngập ngoạn vị nói rằng. Cái kia tự nhiên là có, cũng tỉ như thủy hệ thần thông chân bảo biển lớn kết tinh, bảo bối này chỉ có một to bằng bàn tay. Thế nhưng chí ít mười mấy đại dương mới có thể ngưng tụ ra như thế một cái tôi bảo đến, giá cả cũng không đắt, xem ở ngươi là của ta lão khách hàng phần trên, 85 triệu điểm danh vọng giá trị ngươi cầm đi. Đại lão một bộ ngươi kiếm buồn rồi ngữ khí nói rằng, bao nhiêu? Triệu long tiêu mặt đen kịt lại 85 triệu điểm danh vọng giá trị. Ta hiện tại toàn thân chỉ có 60 triệu điểm danh vọng giá trị, muốn án ngươi nói như vậy, ta trực tiếp dùng danh vọng giá trị đem thần thông lên cấp đến cảnh giới viên mãn quên đi. Tình cảm kia tốt Cảnh giới đại thành thần thông lên cấp đến cảnh giới viên mãn cần một ước điểm danh vọng giá trị. Đại lão một bộ ăn chắc ngươi ngữ khí nói rằng, "Ta nhớ tới thần thông cảnh giới tiểu thành tăng lên tới cảnh giới đại thành mới chỉ cần 45 triệu điểm danh vọng giá trị chứ?" Triệu Long Tiêu hận không thể đưa cái này hát thương hệ thống đẩy ra ngoài chủ y một trận. "Vậy có thể như thế sao? Ngươi xích đế hỏa hoàng khí thần thông từ đại thành lên cấp đến cảnh giới viên mãn không chỉ có là huy lực tăng mạnh, còn giúp trợ ngươi tăng lên cảnh giới." Đại lão bất mãn nói rằng, Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, một khi ngươi ngũ đế đại ma thần thông viên mãn, ngươi thỏa thỏa lên cấp đến tinh vực cấp bên trong. Đại lao để triệu long tiêu vẻ mặt hơi động, như là nếu như vậy, cái kia hay là thật sự không thể tòi. Có điều lần này được lợi từ hắn đánh bại hắc cám văn minh hai đại ma tôn tin tức, để hắn có thể thu được nhiều như vậy danh vọng giá trị, đón lấy hay là còn có một bộ phận danh vọng giá trị thu vào, nhưng nhiều lắm cũng là có thể viên mãn cái một hai môn thần thông, còn nếu muốn chọn vẹn bốn môn thần thông triệu Long Tiêu còn cần đang làm một ít chuyện đi ra. Mà ngoại trừ tăng cường thực lực của chính mình ở ngoài, triệu Long Tiêu hiện tại cũng là lao tới tinh không các nơi đi lôi kéo cái mình minh hiếu, chỉ cần nói phục rồi những này minh hiếu, cái kia trinh chiến hắc ám văn minh mới có thể biến thành sự thật, bằng không chỉ dựa vào triệu Long Tiêu một người chuyện này quả là là nói chuyện viển vông. Ở triệu Long Tiêu này vừa bắt đầu mưu tính đối với hắc ám văn minh hành động thời điểm, hắc ám văn minh hắc diệu tinh trên, Cáo tử ma hoàng ánh mắt sâu kín nhìn cách đó không xa đứng một đám quan chỉ huy chiến hạm môn. Tại sao vĩnh dạ cùng bạch cốt chết rồi, các ngươi vẫn còn lưu ở trên thế giới này, tại sao các ngươi không đi xuống cùng bọn họ? Cáo tử ma hoàng chất vấn để một đám hắc ám văn minh quan chỉ huy bắt đầu sợ hãi, bọn họ biết nếu là mình trả lời không tốt, cái mạng nhỏ của chính mình có thể phải vứt bỏ. Tôn quý ma hoàng bệ hạ, chúng ta cũng là vì cho văn minh bảo lưu sức mạnh, chúng ta không sợ chết, thế nhưng sợ chết không có ý nghĩa, lấy người kia thực lực ngoại trừ ngài ở ngoài, những người khác không có cách nào chiến thắng đồng thời giết chết hắn. Ngoại trừ ta, cáo tử ma hoàng lãnh khóc nở nụ cười. Nhanh hơn, nhanh hơn, ta hắc ám ma thần công sắp muốn viên mãn. Một khi viên mãn chính là ta bước vào tình chủ cấp bên trong. Đến thời điểm ta sẽ đích thân dẫn dắt hạm đội tìm tới tiểu tử kia. Ta muốn dùng u minh luyện hồn diễm thiêu chết hắn. Ta muốn cho tinh không vạn tộc nhìn đắc tội ta hắc ám văn minh kết cục. Cáo tử ma hoàng để trong đại điện các quan chỉ huy lộ ra vẻ kích động. Một khi cáo tử ma hoàng thăng cấp thành tinh chủ cấp, hắc hát ám văn minh cũng có thể ở hướng lên trên một bước, đến thời điểm bọn họ liền là cả bản cổ tinh không liên minh bên trong dưới một người trên vạn vạn người mạnh mẽ văn minh. Các ngươi tất cả mọi người đi vạn ma động rèn luyện, nếu là các ngươi có thể sống đi ra, tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có tư cách đang vì hắc hát ám văn minh trinh chiến, như là chết, coi như là các ngươi lâm chiến bỏ chạy đánh đổi. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn làm hoàn mỹ mộng. Cáo tử ma hoàng một câu nói để cho bọn họ như rơi vào hầm băng, vạn ma động nhưng là hắc cám văn minh nơi khởi nguồn. Lúc trước không biết bao nhiêu anh kiệt từ vạn ma trong động rèn luyện ra biến thành cường giả tuyệt thế vì là hắc cám văn minh mở rộng đất đai bên dưới. Đồng dạng, bên trong cũng là hung hiểm vạn phần, đi vào mười người ở trong có một người có thể đi ra cái kia cũng đã rất tốt. Có điều nếu là cáo tử ma hoàng mệnh lệnh, vậy bọn họ tự nhiên không dám vi phạm, tối thiểu tiến vào vạn ma động còn có một chút hy vọng sống. Còn nếu là vi phạm cáo tử ma hoàng mệnh lệnh, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhanh hơn, nhanh hơn, chờ công pháp của ta viên mãn bước vào tình chủ cấp, hắn và chúng ta hắc cám văn minh đối nghịch thế lực, những kia để chúng ta hắc cám văn minh khó chịu người hết thể đều phải chết. Cáo tử ma hoàng để trong bóng tối vang lên một đạo nhỏ không thể nghe được tiếng cười khẽ. Làm sao, quỷ quái thống lĩnh đối với lời của ta có dị nghị không? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiếng cười, cáo tử ma hoàng không ngạc nhiên chút nào. Trái lại ngưng thanh hỏi, đương nhiên là có dị nghị, cho dù ngươi bước vào tinh chủ cấp đồng thời để văn minh của mình lên cấp thành công, cái kia cũng chỉ là cấp 5 văn minh mà thôi, phải hoàn thành chúng ta đại kế còn cần một quang thời gian rất dài, đại nghị trường các hạ đã không kịp đợi, vì lẽ đó một khi ngươi thăng cấp vào tình chủ cấp liền bắt đầu tiến hành tiền kỳ kế hoạch đi. Quỷ quái biến ảo chập trần thanh âm để cáo tử ma hoàng sắc mặt khẽ thay đổi. Ở ta lên cấp sau khi liền muốn tiến hành tiền kỳ kế hoạch, này cũng quá nhanh đi Dù sao bởi vì tử tinh duyên cớ, chúng ta hắc cám văn minh bị nghiêm mật giám thị, nếu là ta ở đem xâm nhiễm virus truyền bá đến những tinh cầu khác rất có thể bị phát giác. Làm thế nào là chuyện của ngươi? Nói chung, ở ngươi thăng cấp thành tình chủ cấp sau khi Inter muốn ngươi chí ít ở 30 cấp 1 văn minh còn có 18 cái cấp 2 văn minh cùng với hai cái cấp 3 văn minh trên đưa lên xâm nhiễm virus, chỉ cần xâm nhiễm thành công, chúng ta Inter là có thể nắm giữ đến trăm tỷ thậm chí còn vạn ức biến dị quần thể. Đến thời điểm muốn bồi dưỡng được chân chính thần ma loại cũng không phải việc khó gì Quỷ quái thống lĩnh thanh âm lén khóc để cáo tử ma hoàng trong lòng một trận lửa giận Có điều, hắn là cùng đối phương trên cùng một chiếc thuyền Ở thêm vào thế lực sau lưng, cáo tử ma hoàng cuối cùng chỉ có thể trầm mặc biến tướng đồng ý Ở cáo tử ma hoàng cùng thần bí quỷ quái thống lĩnh thương nghị thời điểm Triệu Long Tiêu cũng là ở một tòa thủy tinh cung trong điện Cùng một vị người mặc lửa mỏng tập yêu nhiêu và khí chất cùng kiêm người Mỹ phụ trò chuyện với nhau. Ngươi nói muốn liền mời chúng ta thiên tinh văn minh cùng ngươi đồng thời tạo thành liên minh chinh chiến hắc ám văn minh. Người mỹ phụ một mặt ngươi ở đây đậu ta vẻ mặt nhìn triệu long tiêu. Chương 407 thuyết phục triệu tiên sinh, ngươi có biết hay không hắc ám văn minh có cường đại cỡ nào? Trước tiên không nói bọn họ tứ đại quân chủ lực đoàn tổng cộng 13.000 chiếc tinh không chiến hạm, chính là bọn họ tứ đại chủ chiến hạm ác ngộng, viêm ma, khí dạ cùng câu xả mỗi một chiếc đều có đánh giết tinh vực cấp cường giả sức mạnh. Mà ngoại trừ này 4 chiếc chủ chiến hạm ở ngoài, Hắc Ám văn minh còn có 18 vị tinh vực cấp cường giả, trong đó đứng đầu có 4 vị, có điều trong đó bị ngươi giết 2 cái, bây giờ còn còn lại 2 cái hàng đầu tinh vực cấp cường giả, 13 vị tinh vực cấp cường giả, cùng với cấm kỵ vũ khí nở trồng chấn đăng đạn, đây chính là được xưng văn minh hủy diệt khí nhân vật khủng bố. Người Mỹ phụ vốn định mời lôi kéo triệu long tiêu vị này tiềm lực vô cùng cường giả gia nhập thiên tinh văn minh không nghĩ tới Triệu Long Kiêu nhìn thấy hắn sau nói chuyện phiếm vài câu sau khi liền tung một cái đại tạc đạn, điều này làm cho nàng hoài nghi Triệu Long Kiêu có phải là quá mức bành trướng. Tinh sau, ngươi nói những này ta đều biết, dù sao hắc cám văn minh uy danh huyền hách sừng sững với trong tinh không đã có gần mười vạn năm, bọn họ lá bài tẩy thậm chí không ngừng ngài nói những thứ này. Ngoài ra, hắc cám văn minh chân chính chủ cột hẳn là cáo tử ma hoàng vị này tinh chủ cấp cực giả, ở 756 năm trước. Vị này tinh vực cấp cường giả nhưng là cùng một vị tinh chủ cấp cường giả đánh đến không phân cao thấp ngân nhân. Triệu Long Tiêu để thiên tinh văn minh chúa tể gật gật đầu, sau đó nàng một mặt ngưng trọng nhìn Triệu Long Tiêu. Nếu Triệu Long Tiêu hiểu rõ rõ ràng như thế, vậy tại sao hắn còn dám đi mưu tính diệt một cái cấp 4 văn minh? Cái này cấp 1 văn minh cường giả không khỏi là gan lớn quá rồi đó. Nếu như ta nói ta có biện pháp chấn áp cùng đánh giết cáo tử ma hoàng đây. Triệu Long Tiêu để tinh sau xinh đẹp không gì tả nổi khuôn mặt trên lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể, Triệu Tiên sinh ngươi tuy rằng có thể đánh bại thậm chí đánh giết hai vị hàng đầu tinh vực cấp cường giả, nhưng là cùng tinh chủ cấp cường giả trong lúc đó vẫn có trên lệnh rất lớn, mà ma hoàng này mấy trăm năm cũng không có ra tay, nhất định là cường đại hơn thêm, Triệu Tiên sinh không muốn đùa giỡn. Tinh sau cảm thấy ta sẽ nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn hay sao? Triệu Long tiêu chỉnh trọng nói rằng, bằng không chúng ta đánh cuộc làm sao? Ta đơn độc sông vào hắc hát rượu tinh đối chiến cáo tử ma hoàng, đồng thời tiến hành tình hình thực tế trực tiếp mà các ngươi thiên tinh văn minh nhưng là xuất lĩnh văn minh của mình chiến hạm hạm đội mai phục với hắc ám văn minh cho ở hắc thập tự tinh vực một khi ta chiến thắng đồng thời đánh giết ma hoàng các ngươi liền lập tức phát động văn minh diệt cuộc chiến triệu long tiêu để tinh sau nhận thức được triệu long tiêu quyết tâm dù sao triệu long tiêu nhưng là hắc ám văn minh truyền đạt hắc ám thập tự lệnh tất phải giết người người như vậy xông vào hắc ám văn minh trùng số tình đây là đem mình đưa thân vào địch nhân đại bản doanh bên trong giờ khắc này mặc dù là tinh sau cũng là kính phục triệu long tiêu khí phách chẳng trách nhân gia vẹn vẹn chỉ là cấp một văn minh cường giả là có thể để Hắc Ám văn minh nhiều lần gặp khó. Chuyện này, ta cần suy tính một chút. Tuy rằng kính phục, thế nhưng làm văn minh chúa tể tinh sau, nhưng là muốn ở cân nhắc một, hai. Tinh sau, có một số việc bỏ lỡ liền thật bỏ qua, một khi cáo tử ma hoàng lên cấp tinh chủ cấp, cái kia Hắc Ám văn minh thế tất sẽ đang tăng lên văn minh đẳng cấp, đến thời điểm bọn họ một khi lên cấp cấp 5 văn minh, lấy bọn họ đã từng ác liệt sự tích không hẳn không thể lại một lần nữa lấy thế đè người. Thiên Tinh Văn Minh mới vừa tấn tăng 3 cấp văn minh thời gian bởi vì văn minh sức mạnh suy nhược duyên cớ cũng không thiếu bị hắc ám văn minh cậy thế bác đoạt tài nguyên. Ta nhớ tới Thiên Tinh Văn Minh còn có 8 viên nắm giữ phong phú tư nguyên tư nguyên tinh còn bị hắc ám văn minh thế lực cầm giữ. Triệu Long Tiêu để tinh sau nhớ lại cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Ở tinh sau phức tạp trong sắc mặt, Triệu Long Tiêu cáo tử ly khai Thiên Tinh Đế Cung. Đây là vị này nữ đế hành cung. Hẳn là thành đi. Thiên Tinh Văn Minh làm Triệu Long Tiêu thuyết phục Minh Hữu Trạm thứ nhất. Hắn tự nhiên là làm xong cặn kẽ chuẩn bị, vì vậy đối với vị này để Thiên Tinh Văn Minh quật khởi nữ đế, Triệu Long tiêu cũng là bỏ ra rất lớn công phu tìm hiểu chuyện của nàng. Vị này nữ đế cả đời hung hăng, cho dù đối mặt càng cao cấp Văn Minh đều không hề mặt mũi, thế nhưng đã từng bị Hắc cá Văn Minh bóc lột quá, vì lẽ đó, đây là trong lòng nàng một cây gai, nếu không phải đem cây này đâm rút, vậy vị này nữ đế trong lòng trước sau sẽ có cái khảm khó có thể bước qua. Mà Triệu Long tiêu lần này thuyết phục trực kích vị này nữ đế bi hiếp. Cuối cùng ở Triệu Long Tiêu chờ đợi ngày thứ hai buổi tối, vị này nữ đế phát ra cái tin tức cho Triệu Long Tiêu. Xong rồi. Nhìn trong tin tức nội dung, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn liền cùng thiên tinh văn minh thiêm tự một loạt tiến công hắc ám văn minh điều ước. Đương nhiên những này điều ước trọng yếu nhất một cái chính là Triệu Long Tiêu nhất định phải chiến thắng đồng thời giết chết cáo tử ma Hoàng. Chỉ có như vậy điều ước mới coi như có hiệu lực, mà thiên tinh văn minh mới có thể từ tối thành sáng tiến công hắc ám văn minh. Đang thuyết phục thiên tinh văn minh sau khi triệu long tiêu ngựa không ngừng vó tiếp tục khởi hành đi tới mình người thứ ba minh hiếu, đều là cấp bốn văn minh tinh tượng văn minh. Người nói đây là thiên tinh văn minh nữ đế tinh song cùng người ký tên điều ước. Làm triệu long tiêu cầm chính mình ký điều ước đi tới tinh tượng văn minh chúa tể giống vương trước người thời điểm, vị chúa tể này còn có chút khó có thể tin. Dây trắng mực đen, hơn nữa còn có nữ đế ấn tỉ cùng với chúng ta phát xuống linh hồn thể ước, cái này là không lừa được người vẫn là nói giống vương liền nữ đế quyết đoán cũng không có. Triệu Long Tiêu cười nhạt nhìn trước mắt vị này tập vạn ngàn ánh sao cùng kiêm nam tử khôi ngô, tuy rằng vị nam tử này không có hiển lộ bất kỳ khí thế, thế nhưng Triệu Long Tiêu có thể cảm nhận được vị cường giả này trong thân thể tích chứa sức mạnh kinh khủng, so với hắc cám văn minh hai vị mà tôn trả muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Lớn mật, mà Triệu Long Tiêu để xung quanh một ít tinh tượng văn minh cường giả quát mắng lên tiếng, nhất thời từng luồng từng luồng tinh vực cấp cường giả khí tức phong thiên địa Mà Triệu Long Tiêu giờ khắc này giống như là cả người hãm mạng nhện bên trong bò sát lúc nào cũng có thể gặp ngập đầu thái hương. Được rồi. Mặc dù là đối mặt một đám tinh vực cấp cường giả khí thế uy thế, Triệu Long Tiêu vẫn như cũ một bộ bình tĩnh thong dong tư thái nhìn về phía giống vương, mà giống vương phất tay cười khép phá tan rồi chính mình văn minh cường giả khí thế uy thế. Người không cần ta, người tôi thuyết phục ta gia nhập người vây quét hắc cám văn minh liên minh nên hiểu qua chúng ta tình tượng văn minh cùng hắc cám văn minh nhân đoán. Giữa chúng ta là không có cùng tìm hiểu khả năng Sở dĩ bây giờ còn khắc chế đó là bởi vì đối phương này thực lực tương đương hắc ám văn minh coi như là cường một chút cũng mạnh có hạn. Thế nhưng một khi sự cân bằng này bị đánh phá Cáo tử ma hoàng này biết độc tử thăng cấp thành tinh chủ cấp cường giả Vậy bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta tinh tượng văn minh ra tay Nói tới chỗ này, giống vương thân ra tay của chính mình nhìn về phía triệu Long tiêu. Vì lẽ đó, ta đồng ý gia nhập cái này liên minh Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là chỉ có một, người đánh bại đánh giết cáo tử ma hoàng chúng ta mới sẽ xuất thủ. Được. Triệu Long Kiêu đưa tay ra nắm chặt giống vương tay, thời khắc này hắn quyết định mình người thứ ba tranh chiến Hắc Ám Văn Minh Minh hiếu. Chương 408, Triệu Long Kiêu tiểu toán bản. Ta hiện tại có chút rõ ràng Hắc Ám Văn Minh tại sao không thể không giết người, đối mặt ngươi kẻ địch như vậy tính toán, nếu không phải nếu như giết ngươi, chỉ sợ bọn họ là ngủ không ngon giấc. Giống Vương thả xuống Triệu Long Kiêu tay sau cười nói, Đón lây giống vương tự nhiên là cố gắng chiêu đái Triệu Long Kiêu một phen, vốn là giống vương dự định tự mình mang Triệu Long Kiêu du lãm tinh tượng văn minh bao la mỹ cảnh, đáng tiếc Triệu Long Kiêu không thời gian. Bởi vì này một lần chinh chiến hắc ám văn minh chuyện trí hoãn, Triệu Long Kiêu cùng học viện xin nghỉ thời gian lại kéo dài thời gian một năm, điều này cũng làm cho côn minh tự mình phát thông tin đến hỏi dò chuyện này. Viện trưởng, thật sự rất thật không tiện, có điều, còn xin ngươi tự cấp ta một năm này. Một năm sau khi ta nhất định sẽ đi tới tổ mã biên giới tinh vực. Triệu Long Tiêu khẩn cầu. Một năm. Côn Minh trầm mặc một chút hồi đáp có thể, đến thời điểm ngươi trực tiếp khởi hành đi tới tổ mã biên giới tinh vực cùng học viện chúng ta đại bộ đội tập hợp đi. Dù sao ở quá 2 tháng học viện đại bộ đội liền phải lên đường, bọn họ đến tổ mã biên giới tinh vực phòng trừng cũng phải một năm dưới. Khi chiếm được Côn Minh trả lời chắc chắn sau khi, Triệu Long Tiêu vội vàng dành thời gian tiếp tục mình kết minh, bởi vì có thiên Tinh Văn Minh. Tinh tượng văn minh cùng cự ma văn minh này ba cái văn minh châu ngọc phía trước, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu tiếp theo thuyết phục mỗi cái văn minh lưu trình thuận lợi rất nhiều. Dù sao Triệu Long Tiêu lựa chọn đều là cùng hắc ám văn minh có ân oán văn minh, có bị ức hiếp hồi lâu, cũng có khi là cảm giác hắc ám văn minh nguy hiểm, không muốn nhìn thấy nó trở nên càng mạnh mẽ. Tiêu tốn thời gian nửa năm đi khắp với trong tinh không Triệu Long Tiêu tổng cộng liên lạc 18 gia văn minh, một nhà trong đó cấp 4 văn minh. Mười gia cấp 3 văn minh còn có tứ gia cấp 2 văn minh. Có này mười tám gia liên minh gia nhập, lần này trinh chiến hắc Ám văn minh liên minh xem như là tạo thành, đón lấy chính là bắt đầu chuẩn bị. Một tháng sau ngày hôm nay chuẩn bị động thủ. Triệu Long Kiêu đem thư hơi thở gửi đi cho liên minh văn minh sau khi lại phát khởi một đạo khác thông tin. U, đây không phải là gần nhất nghe tên tinh không đại danh người mà. Làm sao rảnh rỗi liên hệ chúng ta những này giặc cấp đây? Theo một đạo tiếng nhạc báng. Hắc Hổ Tử Mạo xuất hiện ở thông tin giả lập trong màn ảnh, có hứng thú hay không cấp đoạt một cái văn minh? Triệu Long Tiêu thẳng vào chủ để nói, ha, ngươi đây là dự định lôi kéo ta đồng thời làm ăn sao? Hắc Hổ Tử trong con ngươi né qua một tia hết sạch nói đi, chuẩn bị đối với cái nào văn minh động thủ, là cấp một văn minh vẫn là cấp 2 văn minh a? Không phải ta thổi, cấp bóc phương diện ta có thể là tuyệt đối chuyên gia, cấp 4 văn minh. ở Hắc Hổ Tử khoe khoang thời điểm, Triệu Long Tiêu thản nhiên nói này không phải là cấp bốn văn minh mà Ta cho ngươi làm hả ngươi nói cấp mấy văn minh tới hắc hát hổ tử vốn đang một mặt không thèm để ý chờ hắn nhớ lại triệu long tiêu sau trên mặt hắn lung dung biểu hiện trong nháy mắt động lại ở trên mặt cấp bốn hắc hát ám văn minh triệu long tiêu vẻ mặt thành thật xác nhận nói ngươi điên rồi sao ngươi muốn tìm cái chết ngươi đi cáo tử ma hoàng cái kia nham hiểm ra hỏa ngươi cũng dám đi đánh hắn chú ý hắc hát hổ tử một mặt khinh thường nói không cho ngươi chịu chết Ta chỉ muốn ngươi thấy có thừa cơ lợi dụng thời điểm động thủ là được rồi. Triệu Long Kiêu cũng không có quan tâm hát Hổ tử thái độ, trên thực tế nhìn như vậy phong tử, xem thường, khó có thể tin vẻ mặt hắn một tháng này xem qua quá nhiều quá nhiều. Thừa cơ lợi dụng, đó là cái gì thời điểm? Hát Hổ tử kinh nghi bất định nhìn Triệu Long Kiêu, hắn bén nhảy khíu giác nghe thấy được mùi vị âm u. Một tháng sau ngày hôm nay, Triệu Long Kiêu nói rằng, Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chịu chết. Ta cũng không hỏi ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói chung gặp phải cơ hội tốt nhất định không nên bỏ qua, còn có, nếu như cướp bóc thành công, ta muốn phân 5 phần 10. Nếu quả như thật có cơ hội cướp bóc thành công, 7 phần 10 ta đều cho ngươi, bất quá ta xem là không có cơ hội, cáo tử ma hoàng bất tử ai dám động hát cám văn minh. Hắc hát hổ tử vẫn là chưa tin Triệu Long Tiêu, một mặt không sao cả nói rằng, vạn nhất cáo tử ma hoàng chết cơ chứ. Triệu Long Tiêu lưu lại ý vị thâm trường một câu nói sau trực tiếp cút thông tin. Cáo tử ma hoàng chết rồi. Cái kia hắc hát cám văn minh đối với những văn minh khác tới nói liền là một khối thịt mỡ. Cái văn minh này quật khởi nhiều năm như vậy thời gian đắc tội người sợ là sẽ phải đem hắc hát cám văn minh nuốt chửng hầu như không còn đi. Hắc hát hổ tử lý trí phân tích nói. Có điều, cáo tử ma hoàng làm sao biết chết đây. Tên khốn kiếp này cũng chưa nói rõ ràng liền cúp thông tin, khiến cho lão tử lòng ngưỡng ấy. Quên đi, chờ ngày đó lẻn vào hát thập tự tinh vực nhìn kỹ hăng nói đi. Ngược lại nếu như phát hiện không đúng ta còn có thể thông dong rời đi. Hắc hát Hổ Tử mang theo nửa tin nửa ngờ mắng mắng ở mỹ tiếp tục mình cướp bóc. Giờ khắc này hắn xuất lính tử vong giang nhanh cướp đoạt đoàn chính bắt được một cái thương đoàn hạm đội chuyển vận. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu danh vọng đáng giá. Triệu Long Tiêu thở dài nhìn mình bảng sở kỵ trên danh vọng giá trị. Ở trải qua chém giết ma tôn cái kia ba danh vọng giá trị bạo phát sau khi đón lấy một đoạn ngắn thời gian Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị thu vào bắt đầu trở nên chậm chậm. Hơn nửa năm trôi qua cũng có 320 triệu. Nếu như dựa theo hệ thống nói, mỗi một hệ thần thông cần chân bảo hối đoái giá tiền là 85 triệu, còn lại bốn loại thần thông hối đoái chân bảo cần danh vọng giá trị là 340 triệu, triệu Long Tiêu trả kém một chút, có điều, một chút danh vọng giá trị tin tưởng thời gian một tháng đầy đủ tích góp đến, đến rồi. Sau đó, triệu Long Tiêu liền đem danh vọng giá trị cùng Đại Lao tiến hành rồi hối đoái, chia ra làm biển lớn kết tinh, kim chi nguyên tinh, thế giới thụ mạnh vỡ. Ở mặt đen vô cùng nhìn mình thật vất vả tích góp danh vọng giá trị lập tức thấy đấy sau khi triệu long tiêu liền bắt đầu lợi dụng những này chân bảo tiến hành tu luyện. Không thể không nói mặc dù lớn lao bây giờ trở nên càng ngày càng tham tài, thế nhưng đại lao sở xuất tinh phẩm chất lượng vẫn là kỳ cao vô cùng. Có điều triệu lòng tiêu luyện hóa tốc độ có chút chậm, làm luyện hóa hấp thu song biển lớn kết tinh sức mạnh để hắc đế thủy hoàng quyền thần thông bước vào cảnh giới viên mãn thì đã qua thời gian 10 ngày. Nếu như vậy. Ta coi như là có đầy đủ danh vọng giá trị sợ cũng không có thể đủ hoàn thành tối loại sau tu luyện. Triệu Long Tiêu có chút khổ não nói rằng, Túc chủ, kỳ thực cái này cũng rất dễ giải quyết mà. Cũng tỉ như ngươi có thể để cho hệ thống tới giúp ngươi hấp thu, phân phút sự tình, hơn nữa thu lệ phí rất là công đạo nha. Chỉ cần 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, trực tiếp liền giúp ngươi tiết kiệm 10 ngày. Ở Triệu Long Tiêu khổ não thời điểm, Đại Lao lại nhảy ra ngoài chào hàng hệ thống năng lực. Chỉ là này thu lệ phí giá cả để triệu lòng kiêu sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Đại lão, ngươi đây là đang thừa dịp cháy nhà hối của, không phải là 10 ngày thời gian tu luyện mà. Ngươi lại muốn thu 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, ta xem ngươi sau đó không muốn tại thiên đạo hệ thống, trực tiếp gọi hát thương hệ thống quên đi. Tốc chủ ngươi nói như vậy cũng không đúng, hiểu không hiểu cái gì gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, 10 ngày này thời gian tương đương với bao nhiêu tiền a Hơn nữa ngươi này mua không phải là kim. Mà là ngươi đặt chân ở thế mạnh mẽ Chương 409 Đánh tới ma hoàng cung Cũng ngay Ngươi Đối với hắc hát thương hệ thống lời giải thích Triệu Long Tiêu nghĩa tránh nguồn từ nộ đối Túc chủ Ngươi bây giờ rất bảnh trướng A Có điều chuyện làm ăn vẫn phải làm mà Ta có thể xa món nợ cho ngươi Nói cách khác ngươi có thể sớm hối đoái chính mình cần hại thèm U Hắc hát thương hệ thống tốt bụng như vậy Đối với hệ thống Triệu Long Tiêu nắm thái độ hoài nghi nói đi Có phải là có phụ gia điều kiện? Chính ra thập tam về mà. Nói cách khác ngươi mượn một cái ước danh vọng giá trị liền muốn đưa ta 140 triệu điểm danh vọng giá trị, thế nào? Có lời đi. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Triệu Long Tiêu một mặt thẫn thở vẻ dù gì nói. Ta không không nên gọi ngươi hát thương hệ thống, ta thẳng thắn gọi ngươi lãi suất cao hệ thống quên đi. Nói như thế nào đây? Ta cũng vậy gấp người vị trí cùng dùng người vị trí dùng mà. Làm sao có thể gọi lãi suất cao? Ngươi ngấm lại xem ngươi ngũ đế đại ma thần thông nếu như viên ma nói, cái kia đồ bỏ cái gì ma, cái gì hoàng còn chưa phải là dễ dàng bị ngươi treo lên đánh. Đại lao vì kiếm lấy danh vọng giá trị lúc này sợ là liền mặt mũi cũng không cần, liều mạng cổ suý triệu long tiêu tiến hành xa món nợ. Ngũ đế đại ma thần thông nếu như viên ma nói, đó là không có sơ hở nào, coi như là không viên mãn, dựa vào bốn môn viên mãn thần thông cùng bát bộ phù đồ, ta cũng có lòng tin có thể chấn áp lại cáo tử ma ho Triệu Long Tiêu quyết định cùng cái này hắc thương hệ thống tuyển hệ giao, có cái nào hệ thống ở lúc mấu chốt ham hại chính mình tốt chủ, nghĩ đến đây Triệu Long Tiêu liền một trận dẫn lên, này nếu là có phẫn nộ giá trị, Triệu Long Tiêu giờ khắc này sợ là đã tiêu thăng đến mát. Trước tiên đem hối đoái đi ra ngoài tèm cho hấp thu đi. Như vậy ở đến hắc thập tự tinh vực hắc rượu tinh thỉ, ta bốn môn thần thông là có thể viên mãn. Cuối cùng Triệu Long Tiêu kiềm chế lại muốn đem hệ thống đập chết hỏa khí, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện Cũng may là lần này chuyên môn định rồi một cái siêu cấp quý khách khoang, không phải vậy nơi nào có cái điều kiện này có thể không bị quấy giày tu luyện. Thời gian liền trong tu luyện lơ đáng chạy xuôi quá, làm triệu long Tiêu lại một lần nữa mở hai mắt ra thì, bên hai quanh quần đến hắc rượu tinh nhắc nhở thanh. Cuối cùng đã tới. Triệu long Tiêu thông quá to lớn cửa sổ sắt đất xem hướng ngoại giới thì, một viên khổng lồ hành tinh xuất hiện ở trước mắt của hắn, đem so sánh với chạm làm tinh cầu mà nói, viên này to lớn hành tinh dòng rã lớn hơn hơn trăm lần. Triệu Long Tiêu nhìn một chút thời gian, khoảng cách chinh chiến kế hoạch bắt đầu chỉ còn lại không tới thời gian một ngày, khi hắn rơi xuống người lữ hành phi thuyền sau khi, hắn liền đem vị trí của chính mình đã chuẩn bị tin tức gửi đi cho mình kết minh các đồng minh, đồng thời cũng thông báo hát hồ tử chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng cũng bắt đầu, cũng không biết tiểu tử này có thể thành công hay không. Tinh tượng văn minh giống vương giờ khắc này đã xuất lĩnh mấy ngàn chiếc hạm đội khổng lồ nằm vùng ở một viên hoang thổ tinh trên. Viên này hoang thổ tinh khoảng cách hát thập tự tinh vực không tới 20 năm ánh sáng, chỉ cần hạm đội khúc quân hành tuyến phi hành, đại khái không cần 10 phút là có thể đánh vào hát thập tự tinh vực bên trong. Khi chiếm được triệu long tiêu tin tức cùng vị trí sau khi, vốn là trong lòng có chút thấp thỏm giống vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giống vương bệ hạ, nếu như chờ chút tiểu tử kia thành công, chúng ta cùng hát cám văn minh khai chiến, muốn nhiều chăm sóc một chút chúng ta những này cấp 2, cấp 3 văn minh. Một bên khác khi chiếm được triệu long tiêu xác nhận tin tức thời điểm. Mặt khác nằm vùng ở tới gần Nam thập tự tinh vực mỗi cái khu vực văn minh nhóm chiến hạm môn chào hỏi. Tinh thanh, chờ đợi khai chiến mệnh lệnh, chỉ cần tên kia thật sự đánh bại tiêu diệt cáo tử ma hoàng, chính là chúng ta lên sàn thời điểm. Ở bên trong trao đổi một trận sau khi, một đạo lạnh lạnh thanh âm qua đi, một đám văn minh tất cả đều điều động chính mình ẩn nuốt ám tử mật thiết quan tâm hắc diệu tinh động thái. Hắc diệu tinh tuy rằng không phải một cái du lịch trung su tinh, thế nhưng làm hắc ám văn minh tâm điểm, nơi này vẫn là phồn hoa như gấm Mỗi ngày đều có đến từ mỗi cái văn minh người trước tới nơi này kinh thường tham bạn, hiệp đàm, hợp tác. Bởi vậy Triệu Long Tiêu tiến vào hát diệu tinh cũng không có người nhiều để ra nghi vấn. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu rất thuận lợi đặt chân ở Ma Đô. Không sai, cùng chạm lam tinh cầu cổ hạ đế quốc Ma đều giống nhau tên. Cái này hùng vi thành lớn là cáo tử Ma Hoàng Chô ở khu vực, nguy nga Ma Hoàng cùng tọa lạc với Ma Đô một bên giao một tòa hùng trên đỉnh núi. Thông qua những văn minh khác cùng chung tình báo, Triệu Long Tiêu đã sớm xác nhận ma hoàng nơi ở, bởi vậy, hắn ở mình nơi đặt chân điều chỉnh tốt tinh thần của chính mình sau khi, đang cùng diệt ma liên minh ước định ngày đó trời vừa sáng, Triệu Long Tiêu mang theo ngang dương tinh thần đi tới ma hoàng cung. Người kia dừng bước, nơi này là ma hoàng cung, những người không có liên quan không có trải qua cho phép không được đi vào. Chỉ là ở Triệu Long Tiêu vừa tới dưới chân núi đã bị thủ vệ cản lại, thấy vậy, Triệu Long Tiêu dừng bước lại nhìn về phía bạch ngọc thạch lát ma thành hành đạo. Sau đó bóng người loáng một cái liền biến mất ở trước mặt thủ vệ, lại một lần nữa xuất hiện thì đã xuất hiện ở một cái lồng ánh sáng ở ngoài. Đây là ma hoàng cung phòng ngự thủ đoạn. Lồng ánh sáng năng lượng. Triệu Long Tiêu kinh ngạc nhìn lưu chuyển phạn văn to lớn lồng ánh sáng bao phủ lại toàn bộ ma hoàng cung. Vì vậy lồng ánh sáng Triệu Long Tiêu bước chân cũng bị ngăn trở mà đến, mà lúc này còi báo động chói thai văng lên. Cũng đã bị phát hiện sao. Vậy thì mạnh mẽ tấn công đi. Nhìn xung quanh ảnh ảnh sai sai thân ảnh. Triệu Long Tiêu khỏe miệng một nít, sau đó tràn ngập vô thượng uy thế bát bộ phù đồ liền ra hiện ở trong tay hắn. Từ sáng lập ngươi bắt đầu cũng không có từng trải qua ngươi uy lực thật sự, hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh cường đại đến mức nào. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện trực tiếp cầm trong tay bát bộ phù đồ ném đi. Tích luật luật, khác nào một cơn gió tiếng chuông reo lên, sau đó bát bộ phù đồ đón gió mà lớn lên, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hái bát bộ phù đồ trực tiếp đã biến thành một tòa cao đánh mấy ngàn mét tháp. Sau đó cự tháp nhẹ nhàng ép một chút, cái kia có thể chống đối một đám tinh vực cấp cường giả vây công, thậm chí còn có thể chống đối tinh chủ cấp cường giả công kích bở dạ mạ vòng bảo vệ liền trực tiếp nát đến nát bét. Sau đó ở một đạo trời long đất lở tiếng nổ vang bên trong, bá ngọn núi đều cho đánh sụp đi, lần này trực tiếp là đem nửa tòa ma hoàng cung đều cho đánh vào lòng đất. Ta nói ta không phải cố ý các ngươi tin sao. Nhìn bụi mù tung tóe bên trong, khác nào phê tích hải cốt ma hoàng cung. Triệu Long Tiêu nhìn vây tới được một đám kinh nộ biểu hiện Hắc Ám Văn Minh cường giả bất đắc dĩ vây vây tay. Giết. Chỉ là đối mặt Triệu Long Tiêu lời giải thích đã nổi giận đến cực điểm Hắc Ám Văn Minh cường giả trực tiếp ra tay hướng về Triệu Long Tiêu phát động công kích. Xảy ra chuyện gì? Ma Hoàng Cung làm sao liền sụp? Không bố tập kích sao? Ai dám đánh lén cáo tử Ma Hoàng Trấn giữ Hắc Ám Văn Minh? Đây không phải là chán sống mà? Hoa, đánh nhau. Lần này sợ là muốn Long trời Lợ đất cũng không biết cái nào gan to bằng trời cuồng đồ dám đánh tới cửa. đây không phải là ngay trước mặt cáo tử ma hoàng đánh hắn mặt sao? ma hoàng cung kinh biến cũng là để ma đô bên trong khắp nơi văn minh người thấy được. thời khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ma hoàng cung. cái tên này thật là coi trời bằng vùng a. nói muốn chinh chiến hắc cám văn minh, một người liền dám đánh tới cửa rồi. một bên khác ở ma đô một tòa tầm thường bên trong khu nhà nhỏ, hắc hồ tử một mặt ngốc trinh vẻ nhìn về phía ma hoàng cung phương vị. chương 410 quyết đấu ma hoàng. Chẳng trách cái tên này để cho ta tới hắc ám văn minh chờ, đây là muốn đánh chết cáo tử ma hoàng sao. Hắc hồ tử tuy rằng đến rồi, thế nhưng rất cẩn thận tiêm ẩn, dù sao làm liên minh ác danh chiêu nhân vật, muốn là bị người phát hiện cái kia kết cục của hắn phòng trừng sẽ rất thảm. Có điều, một mình ngươi coi như là châu bò đến đem cáo tử ma hoàng đánh chết, ngươi phòng chừng cũng không thể rời bỏ hát ám văn minh đi. Ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Không có ai cho hát hồ tử giải thích, bởi vì tất cả mọi người bao quát tiềm tàng ở Hắc Ám Văn Minh biên giới mỗi cái văn minh hạm đội toàn bộ đều chú ý Triệu Long Kiêu ở Ma Hoàng cung chiến đấu. "Phá hoại chúng ta Ma Hoàng cung, tội chết." "Bỏ tay chịu trói đi." "Chúng ta không đem ngải thiên đao và quả, nhiều lắm chính là mười đao bách đao quả." "Là cái kia để chúng ta Hắc Ám Văn Minh nhiều lần mất mặt khốn nạn, giết hắn." Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp cả trên ngọn núi, thời khắc này có vô số hàng tinh cấp, tinh hải cấp thậm chí còn tinh vực cấp cường giả đồng thời giết hướng về Triệu Long tiêu cái kia phô thiên cái địa uy thế để cách xa ở ma đô bên trong mỗi cái văn minh người đều có thể cảm nhận được giết ta ai giết ai còn chưa chắc chắn đây bính hỏa thần lôi ớt mục thần lôi canh kim thần lôi nhược thủy thần lôi cho ta bạo ầm ầm ầm ngay ở phô thiên cái địa hắc hát ám văn minh cường giả giết hướng về triệu long tiêu thời điểm triệu long tiêu giống như là một cái lôi chỉ bình thường muốn nổ tung lên nhất thời màu đỏ thấm bạo ngược bính hỏa thần lôi màu xanh biếc xanh ngắt ớt mục thần lôi trói lóa mắt canh kim thần lôi còn có xanh thảm thâm thúy nhược thủy thần lôi ầm ầm muốn nổ tung lên cái kia tiếng vang ầm ầm trực tiếp đem tất cả mọi người nổ hai lỗ tai thất thông sau đó liền nhìn thấy vô tận lôi đình nuốt hết cả tòa ma hoàng cung chờ đến cuồng bạo bốn màu lôi đình báo tấp lắng lại sau khi trước điên cuồng đánh về phía triệu long tiêu hắc cám văn minh cường giả đã hoàn toàn biến mất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại triệu long tiêu một cái dầm nhìn tống táng cả tòa ma hoàng cung vô số hắc ám văn minh cường giả hủy diệt xâm chớp mưa báo tiêu tan Tất cả mọi người không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, ai có thể tin tưởng này thảo phạt hát cám văn minh cuồng nhân lại là như thế hùng hổ. Đây chính là mười mấy hàng tinh cấp, tinh hải cấp thậm chí còn tinh vực cấp cường giả A. Chưa từng cổ họng vài tiếng liền hoàn toàn bị mất cái mạng nhỏ của chính mình. A. Người đáng chết. Lúc này hát cám văn minh ở ma đô bên trong đóng giữ cường giả cũng phóng lên trời. Bọn họ muốn rách cả mỹ mắt nhìn về phía đã hoàn toàn biến mất ma hoàng cung. Có thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra hôm nay chính là hắc ám văn minh vĩnh viễn Sỉ nhục, nếu là bọn họ không thể chừng trị đánh giết cái này hung đồ, hắc ám văn minh bộ mặt là triệt để đã không có. Cái tên này thực sự là đem đường lui của chính mình đều cho đức đoán mất, coi như là thực lực ngươi ở mạnh, đối mặt một toàn bộ hắc ám văn minh còn có không đi ra ngoài cáo tử ma hoàng, ngươi có thể đủ tất cả bộ đội kháng sao. mãnh là mánh, cùng là cuồng có điều cuối cùng là sẽ lực kiệt mà chết. Hiện tại hắc cám văn minh sợ là đã bắt đầu điều động tinh không nhóm chiến hạm còn có sức mạnh khác đến đây vây quét. Ở ma đô bên trong mỗi cái văn minh cường giả thảo luận thời điểm, Triệu Long Kiêu lại một lần cùng tinh vực cấp cường giả đấu với nhau rồi. Nếu là ở cự ma tinh lên, Triệu Long Kiêu nhiều lắm cũng là chống lại hai ba vị tinh vực cấp cường giả, thế nhưng ở lên cấp 4 hạng viên mãn thần thông sau khi Triệu Long Kiêu ở tinh hải cấp cảnh giới bên trong chạy tới đứng đầu cấp độ, chỉ cần ở viên mãn để ngũ hạng thần thông. Cái kia Triệu Long Kiêu liền hoàn toàn bước vào tinh vực cấp cảnh giới bên trong. Bởi vậy, lấy thực lực bây giờ của hắn đối kháng nhiều vị tinh vực cấp cường giả thậm chí là đều không cần vận dụng bát bộ phù đồ. Bởi vậy, ở hắc Cám Văn Minh chín vị tinh vực cấp cường giả ra hết tình huống dưới Triệu Long Kiêu vẫn là lấy sức một người ép tới những tinh vực đó cấp cường giả gào thét liên tục, thế nhưng nắm Triệu Long Kiêu không có biện pháp nào. Vị này cùng nhân thực sự là thật là đáng sợ, ai có thể chống đỡ được vị này cùng nhân công kích toàn bộ hắc ám văn minh bên trong ngoại trừ cáo tử ma hoàng ở ngoài sợ là không có những người khác nhìn thấy triệu long tiêu lấy sức một người đối chiến hắc ám văn minh các cường giả tất cả mọi người là nín thở thật sự là triệu long tiêu biểu hiện ra tử sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người chẳng trách cái tên này có niềm tin một thân một mình xông vào hắc ám văn minh xảo huyệt, thực lực này ngoại trừ cáo tử ma hoàng lão nhân kia ở ngoài hắc ám văn minh không ai có thể ngăn được có điều cáo tử ma hoàng không thể nào để cho tiểu tử này tiếp tục nữa Nên muốn ra tay rồi Ở ma đô bên trong toàn thân quan tâm nhìn triệu long tiêu độc chiến chúng mạnh hắc hồ tử mới vừa phân tích xong Một luồng khác nào hoàng cổ cự thú thức tỉnh khí tức cầm ẩm Từ ma hoàng cung phế tích bên trong chuyển ra Cáo tử ma hoàng đi ra Theo một bóng người xuất hiện Toàn bộ hát rượu tinh trực tiếp là bị kéo vào một cái màu đen Ma dương tiêu đốt trong tinh không Ta sát, lao giả này thực lực bây giờ mạnh tới mức này Một cái hàng đầu cấp tinh vực cấp cường giả tinh vực phạm vi là 1100km lão này tinh vực trực tiếp là đem chỉnh hành tinh đều cấp bao hàm tiến vào, chẳng trách cái tên này có thể đối phó tinh chủ, thực sự là một cái đại biến thai A. cảm nhận được nhóm người mình bị nuốt vào trong tinh vực, hắc hát hồ tử trở nên càng cẩn thận, nếu là cáo tử ma hoàng nguyện ý, hắn một ý nghĩ liền có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người. chết. cáo tử ma hoàng không có khách khí với triệu long tiêu, một cái ý niệm cái kêu màu đen đại nhật tầm ầm đập về phía triệu long tiêu, sau đó vô biên lũ lánh hỏa diễm giáng lâm muốn đem triệu long tiêu nuốt chửng lấy đi. Bát Bộ dung lô cho tan vỡ. Đối mặt cáo tử ma hoàng hùng hổ đập lên, triệu Long tiêu cũng là không sợ chút nào. Bát Bộ phù đồ xuất hiện sau đó đầy trời biển lửa bị Bát Bộ phù đồ cho toàn bộ nuốt chửng. Sau đó Bát Bộ phù đồ cũng là mãnh liệt mở rộng, cuối cùng cùng màu đen đại nhật đụng vào nhau. Khe nằm, cáo tử ma hoàng là hung mãnh, thế nhưng cảm giác vị này của nhân càng là trận đột phá phía chân trời. Nhìn hắn cảnh giới mới phải tinh hải cấp lại trực tiếp cùng cáo tử ma hoàng nghịch cương. Ở mọi người nói chuyện. Lãnh đạo dường như tinh không thần linh cáo tử ma hoàng vung tay lên, nhất thời đầy trời tròm sao chập trần sau đó cùng nhau đánh về triệu long tiêu. Làm tròm sao ngã xuống thì cái kia bao là cảnh tượng để mọi người chấn động theo, mà triệu long tiêu nhưng là toàn lực kích phát mình ngũ đế đại ma thần thông. Tuy rằng còn kém một cái thần thông tiến vào viên mãn cảnh, thế nhưng đã tiếp cận cảnh giới viên mãn ngũ đế đại ma thần thông vẫn là biểu lộ ra ra vô thượng uy năng đến. Theo một cái tràn đầy cao quý trí cao hơi thở mơ hồ lọng tre xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Những kia rơi dụng tròn sao thậm chí cũng không có tới gần đã bị ngũ hành xoay chuyển lực lượng cho xoắn nát đi. Ngươi cũng thật là để ta bất ngờ a. Khó trách ta dưới chướng hai vị ma tôn đều bị ngươi cho chém giết. Liên tiếp hai lần công kích đều thất bại. Cáo tử ma hoàng trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị. Vậy thì ngoài ý muốn. Nếu là ngươi bị ta đánh bại, giết chết có phải là sẽ càng thêm bất ngờ? Triệu Long Tiêu khỏe miệng một nét. Lần này đến phiên hắn chủ động tấn công. Bát bộ phù đổ, cho ta chấn. Theo Triệu Long Tiêu. Vô thượng đạo khí bát bộ phù đổ trực tiếp liền hướng về cáo tử ma hoàng ép xuống, cái kia khí thế ngập trời để cáo tử ma hoàng lộ ra một tia phẫn nộ vẻ. Chương 411, bất ngờ liên tiếp hết thể chấn áp. Lớn mật. Sự công kích của chính mình bị tan rã rồi còn chưa tính, hiện tại Triệu Long Tiêu cái này tinh hải cấp lưu toàn chấn áp chính hắn một vô địch tinh vực cấp, đây không phải là ở ở trước mặt mọi người mạnh mẽ quật vị này, hung danh hiển hách ma vương mặt mũi mà. Bởi vậy, cáo tử ma hoàng hung hãn bạo phát mình toàn bộ lực lượng trong tinh vực ánh sao phun trào như núi lở giống như là biển gầm chuốt xuống hướng về triệu long tiêu không chỉ có như vậy cáo tử ma hoàng cũng là lấy ra mình pháp tắc thanh khí cái này pháp tắc thanh khí đã đạt đến đỉnh cao thậm chí còn nhuộm dần trên một đạo pháp quy khí tức làm cáo tử ma hoàng vung vẩy trong tay màu đen kỳ phiên thị minh nước giáng lâm minh vực tử thần kỳ nhìn thấy cáo tử ma hoàng pháp tắc thanh khí mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Cái này thánh khí nhưng là cáo tử ma hoàng lúc trước từ một cái di tích viễn cổ bên trong lấy ra, cuối cùng càng là tế luyện phần lớn pháp bảo. Có người nói lúc trước hắc cám văn minh dốc hết toàn bộ văn minh sức mạnh đều chưa hoàn thành tế luyện, cuối cùng vẫn là cáo tử ma hoàng tự thân xuất mã, lường gạt chung quanh mấy cái văn minh, hay là lượng lớn tài nguyên sau mới hoàn thành tế luyện. Lam minh vực tử thần kỳ rung động, tựa hồ có vô số quỷ ảnh vây quanh hướng về triệu long tiêu, tựa hồ thật sự có trong truyền thuyết quỷ thần cách dương thế ra tay với triệu long tiêu đối mặt loại này quỷ dị khó lường công kích triệu long tiêu tự nhiên không thể ngồi chờ chết minh vực tử thần kỳ ở hướng về triệu long tiêu công kích thời điểm một đạo thiện âm từ bát bộ phù đồ bên trong truyền ra khi này đạo thiện âm truyền ra sau tinh vực cấp thậm chí còn trở xuống cảnh giới cường giả hết thảy đều lộ ra một tia say mê vẻ liền ngay cả cáo tử ma hoàng đều lộ ra một tia mê man trong tay minh vực tử thần kỳ quên mất rung động mà vào lúc này bát bộ phù đồ trực tiếp chấn áp tại cáo tử ma hoàng trên người thời điểm. Cáo tử ma hoàng mới bị nguy cơ sống còn kích thích giật mình tỉnh lại. A! Cáo tử ma hoàng chỉ kịp kinh hô một tiếng, sau đó bát bộ phù đồ tháp liền hung hăng chấn áp ở trên người hắn, mà cách xa ở ma đô bên trong một đám cường giả cũng là ở cáo tử ma hoàng tiếng kêu bên trong thất tỉnh. Sau đó bọn họ thấy được cáo tử ma hoàng bị bát bộ phù đồ tháp chấn áp một màn. Ma hoàng chết rồi, không thể nào. Cứ như vậy thất bại. Trời ạ, lẽ nào thật sự phải chứng kiến hắc ám văn minh suy yếu sao? Cáo tử ma hoàng chết đi. Sợ là sẽ phải có rất nhiều người sẽ đối với hắc ám văn minh mơ ước. Theo bát bộ phù đồ tháp đem cáo tử ma hoàng trấn áp, toàn bộ ma cũng vì đó sôi trào. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn bát bộ phù đồ tháp. Đông, mọi người ở đây cho rằng cáo tử ma hoàng đã chết hết thời điểm. Một đạo như chống trận vậy thanh âm vang lên, tựa hồ có nhân vật gì chính đang không ngừng đánh vào bát bộ phù đồ tháp, chỉ là tùy ý bát bộ phù đồ trong tháp tồn tại va chạm. Thế nhưng bát bộ phù đồ tháp nguy nhưng bất động, không chết. Ở bát bộ phù đồ tháp tiếng va chạm ngừng lại sau khi Triệu Long Tiêu nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Ẩm. Tựa hồ phát hiện không đột phá nổi bát bộ phù đô tháp, bên trong tồn tại trực tiếp xoay chuyển cái phương hướng đột phá ra, nhìn vô cùng chật vật khí tức suy kiệt cáo tử ma hoảng, mặc dù là hắn tiếp tục sinh sống, thế nhưng hắn bây giờ dáng dấp khiến người ta không nhìn ra hắn cái thế hùng phong. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thần mình, lại có thể chấn áp lại ta sắp lộ sắc thành pháp quy thánh khí, có điều, vậy thì như thế nào Ngươi cho rằng một cái thần binh là có thể đánh bại ta sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Theo cáo tử ma hoàng, một luồng siêu thoát với tinh vực cấp cường giả khí tức ở trên người hắn thả ra ngoài. Đây là cáo tử ma hoàng đột phá đến tinh chủ cấp. Cảm nhận được cáo tử ma hoàng hơi thở mỗi cái cường giả lộ ra một kia vẻ khó mà tin nổi. Cái gì gọi là tinh chủ, tất cả pháp tắc hết lòng tuân thủ niệm tới chúa tể. Nếu như nói tinh vực cấp là lĩnh ngộ pháp tắc, pháp tắc càng cường đại, càng nhiều, càng hoàn thiện. Tinh vực lại càng mạnh, mà tinh chủ nhưng là điều khiển tất cả pháp tác, chỉ cần hắn đồng ý, trong một ý nghĩ là có thể cấu trúc ra một cái siêu cấp tinh vực không gian, thậm chí chỉ cần hắn có đầy đủ sức mạnh, trăm nghìn cái tinh vực cũng sẽ ở hắn nhất nghiệm dưới sinh ra. Bởi vậy, cáo tử ma hoàng vượt qua với tinh vực cấp cường giả khí tức làm cho tất cả mọi người chấn động theo, mà đối mặt càng cường đại hơn cáo tử ma hoàng, triệu long tiêu sắc mặt nghiêm túc thế nhưng là không sợ chút nào. Người này hẳn không phải là chân chính tinh chủ cấp cảnh giới. Ngươi là dựa vào bí thuật bạo phát đi. Như vậy cũng chỉ là cường thịnh nhất thời thôi. Triệu Long Tiêu để cáo tử ma hoàng biến sắc mặt, trên thực tế cũng sắc thực như vậy, bởi vì Triệu Long Tiêu biểu hiện ra sức mạnh để cáo tử ma hoàng không chắc chắn đương đối, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gửi hy vọng mình bạo phát bí thuật. Coi như là bí thuật bạo phát, giết ngươi cũng vậy là đủ rồi. Cáo tử ma hoàng nói xong hung hăng vung lên minh vực tử thần kỳ, khi hắn tinh chủ cấp sức mạnh bên dưới, u minh quỷ nước giáng lâm. Từng vị kinh khủng quỷ ảnh từ trong hư không đi ra, tại đây chút khác nào còi âm quỷ thần thân ảnh bước ra thiên địa thì vạn vật héo tàn tất cả cường giả đều run lẩy bẩy lên. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có bạo phát bí thuật sao? Đối mặt với bạo loại cáo tử ma hoàng, triệu long tiêu không yếu thế chút nào mở ra bát môn đụn giáp, nhất thời khí tức mạnh mẽ mang theo sức mạnh của hắn trực tiếp là xuyên vào đến bát bộ phù đồ trong tháp, mà có sức mạnh cường đại hơn chống đỡ. Bát bộ phù đồ tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi một loại đến uy trí cường. Chí dương sức mạnh quét ngang hoàn vũ, trong chớp mắt này cách vô số thời không, có một tôn vĩ đại tồn tại mở mắt của mình. Chỉ là một chút, tựa hồ có vạn ngàn luân hồi ở tại trong con người lưu truyền, cho dù cường đại quỷ thần thời khắc này cũng khác nào bị giam cầm ở hồ phách bên trong trùng xài không thể động đậy chút nào, vào lúc này triệu lòng tiêu cật lực thác dơ lên bát bộ phù đồ tháp, sau đó ở cáo tử ma hoàng không cam lòng trong ánh mắt của chậm rãi chân áp xuống. Người có bí thuật, ta cũng có bí thuật, người có pháp tắc thánh khí. Ta cũng có pháp tắc thanh khí, hơn nữa tất cả ta đều mạnh hơn ngươi, ngươi làm sao thắng ta, vì lẽ đó, lần này ngươi nhất định sẽ bị ta đánh bại, nhất định sẽ bị ta giết chết, các ngươi hắc cám văn minh cũng nhất định sẽ biến thành cho bụi. Triệu Long Tiêu nhìn gian nan rẽ rủa cáo tử ma hoàng, âm thanh tuy rằng rất nhạt nhưng là tràn đầy sát phạt quả quyết mùi vị. Chết tiệt, ngươi không thể như vậy, hết thể đều là bởi vì ga mà lên, nói thật chúng ta văn minh cùng ngươi trong lúc đó cũng không có bao nhiêu xung đột. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, vậy ta có thể đem Gaberji en giao cho ngươi tùy ý xử trí, thậm chí chúng ta Hắc Cám Văn Minh có thể bồi trả cho ngươi lượng lớn tài nguyên. Tựa hồ dự cảm được cái chết của chính mình, cáo tử Ma Hoàng hai mắt nhìn chằm chọc vào Triệu Long tiêu, cái kia bộ dáng lênh khốc để Triệu Long tiêu trong lòng phải rết quyết tâm kiên định hơn. Một cái vì sinh tồn có thể dứt bỏ Văn Minh của mình, vứt bỏ con trai của chính mình kiêu hùng, nếu là buông tha lời nói của hắn chẳng phải là hậu hoạn vô cùng, bởi vậy Triệu Long Kiêu càng thêm dùng sức đem bát bộ phù đồ thắp hung hăng trấn áp hướng về cáo tử ma hoàng. "Chết tiệt, Sa Hoàng, ngươi ở đây không xuất thủ, chúng ta đến tiếp sau kế hoạch liền không có cách nào thi hành." Ngay ở Triệu Long Kiêu muốn một lần tiêu diệt cáo tử ma hoàng thời điểm, cáo tử ma hoàng nhưng là lớn tiếng kêu cứu lên. Chương 412: Văn Minh phá diệt bắt đầu. "Sa Hoàng!" Triệu Long Kiêu trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ, đối với Hắc ám Văn Minh thực lực cấu tạo Triệu Long Kiêu nhưng là nghiên cứu rất thấu triệt. Chính vì như thế, hắn biết do hắc cám văn minh bên trong cũng không có xà hoàng này số một cực giả, vì lẽ đó, hắn hoài nghi đây là cáo tử ma hoàng nói ra để hắn phân tâm. Và anh, chỉ là ở triệu long tiêu quyền sắp đánh nát cáo tử ma hoàng đầu thời điểm, một đạo khí tức âm lãnh từ phía sau hắn truyền ra, khi hắn bản năng lấy quyền quay người đánh trả thời điểm, theo một đạo xương cốt gây vỡ thanh, triệu long tiêu cánh tay tựa hồ không chịu nổi cự lực xung kích toàn bộ vạn vẹo thành bất quy tắc hình dạng mà người khác càng bị mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài. Đây là. Lúc này nhìn thấy một đoàn hoành hẳng với tinh không thân ảnh to lớn thì, ma đô bên trong tất cả mọi người cảm giác thân thể dùng cả mình. Vâng, là ma, vực ngoại thiên ma. Theo một đạo tiếng kinh hô, hôn loạn bắt đầu tràn ngập, hát ám văn minh phía sau lại có vực ngoại thiên ma chống đỡ. Như vậy bí mật bại lộ ở trong tầm mắt của bọn họ, bọn họ nơi nào còn có cái gì đường sống. Chỉ cần là trong tinh không cường giả đều biết vực ngoại thiên ma là vạn linh tự địch Hiện tại hắc cám văn minh buộc lộ ra cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, vì phòng ngừa chuyện này để lộ bí mật, lần này xem cuộc chiến tất cả mọi người muốn chết. Một bầy kiến hôi, to lớn đến không nhìn thấy bờ thân ảnh là một con cự xà, lạc sinh 12 cánh, đầu mọc ra tám đối với ác ma sừng cự xà, hắn là vực ngoại thiên ma thiên xà hoàng, khí tức so với sử dụng bí thuật cáo tử ma hoàng tới còn cường đại hơn, hơn nữa vị này không phải là dựa vào bí thuật tăng lên đi lên, nhân ra bản thân liền là một vị tinh chủ cấp cường giả. Đều đi chết đi. Thiên xà hoàng cự đôi quét xuống đi trực tiếp gần phân nửa ma cũng bị mất. Phải biết cái này ma đô có thể so với chạm làm tinh cầu ma đều lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là chạm làm tinh cầu ma đô mấy chục lần to nhỏ. Thiên xà hoàng này một cái đuôi quét xuống đi. Ngoại trừ hàng tinh cấp trở lên cường giả. Những thứ khác hành tinh cấp cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp là chết thảm ở đuôi rắn bên dưới. Chỉ là một đòn liền có mấy ngàn vạn sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy mà nhìn bầu trời xà hoàng dáng vẻ tựa hồ không dự định tiếp tục buông tha người may mắn còn sống sót đối thủ của ngươi là ta ngươi này chết tiệt thối xà ngay ở thiên xà hoàng chuẩn bị đại khai sát giới diệt sạch ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ tân mật hết thảy văn minh cường giả thì một đạo quát tầm thanh sau bắt bộ phù đồ đã hóa thành một tòa thái cổ thần sơn hung hăng nện ở trên đầu của hắn gào theo một đạo tiếng kêu thảng thiết bị bắt bộ phù đồ tháp đập phải thiên xà hoàng phát sinh một đạo tiếng kêu thảng thiết Đây là so với bình thường pháp quy thánh khí còn cường đại hơn thần binh. này một đập xuống thiên xà hoàng này vì là tinh chủ cấp cường giả sừng trực tiếp gãy lịa toàn bộ ngũ đúng, toàn bộ đại não môn càng là máu thịt bé bét. Chết tiệt! Thiên xà hoàng toàn lực một cái đuôi vứt ra, toàn bộ hư không hình thành một cái không gian thật lớn vết nước, sau đó bát bộ phù đồ tháp đã bị đánh đánh ra ngoài, chỉ là lúc này bát môn nộn giáp toàn bộ khai hỏa triệu long tiêu đã xông lên thiên. hắn giờ phút này hóa thành một vị ngàn trượng cự nhân. Trực tiếp là sao Thái Cổ Thần Sơn vậy bắt bộ phù đồ tháp, mạnh mẽ đấm vào cự xà. Cơ mờ nở, gọi ngươi hung hăng, gọi ngươi hung hăng. Triệu Long Tiêu giống như là một vị tuyệt thế dũng sĩ giống như vậy, điên cuồng cầm to lớn bắt bộ phù đồ tháp đập lên thiên xà hoàng, 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Một lúc mới bắt đầu thiên xà hoàng trả có sức lực gào thét phản kích, thế nhưng đến mặt sau hắn khiêng không được, âm thanh đều tiêu chìm xuống dưới. Đến cuối cùng càng là trực tiếp bị đã xuất hiện tổn hại bát bộ phù đồ tháp cho đập cho khí tức không ngừng suy yếu. Cơ M.N.A. Lao tử bát bộ phù đồ tháp, giết ngươi, giết ngươi A. Cho dù là sánh vai pháp quy thánh khí bát bộ phù đồ tháp, đem một vị tinh chủ cấp cường giả tạm nghỉ món ăn sau cũng là bị một ít tổn thương, nhìn xuất hiện tổn hại bát bộ phù đồ tháp, triệu long tiêu trong lòng nhức nhối cực kỳ. Hắn ngược lại không phải là lo lắng bát bộ phù đồ tháp sửa chữa không được, Mà là lo lắng cho mình danh vọng giá trị không đủ hắc hát thương hệ thống cắt xén, vừa nghĩ tới hắc hát thương đại lão không có hảo ý nhìn hắn, tim của hắn liền một trận băng băng lạnh, điều này làm cho động tác trong tay của hắn càng thêm cuồng mánh lên. Nhớ ta thiên xà hoàng làm thiên thai quân đoàn 32 hoàng, không nghĩ tới ngỏng tại đây, thực sự là không cam lòng a Thiên xà hoàng khiêng không được, hơi thở của nó suy nhược đến cực điểm. Nhân tộc, cho dù ta chết, thiên thai quân đoàn cũng biết báo thù cho ta, từ đó về sau ngươi chính là ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tử địch. Thiên xà thổ tức thuật, linh hồn nguyện rùa ấn. Ngay ở thiên xà hoàng sắp bị tạm thời điểm chết, thiên xà hoàng cổ động sức mạnh cuối cùng. Ở một đạo khí tức quái dị bên trong, triệu long tiêu chỉ cảm thấy một đạo khí tức lạnh như băng nhảy vào trong thân thể của hắn biến mất, mà ở trên lưng của hắn xuất hiện một cái quỷ dị ma xà. Đông thiên xà hoàng thân thể cao lớn nguyện giống như dãy núi rơi rụng ở trên mặt đất, một vị tuyệt thế bá chủ cứ như vậy bỏ mình. Sẵn mắt chứng kiến trận chiến này tất cả mọi người khác nào chứng kiến thần tích bình thường đối với trong hư không đạo kia tắm rửa máu máu, đã không thành hình người thân ảnh rồn lấy cao quý nhất kính ý. Còn chưa thể ngã xuống, còn có cái kia chết tiệt cáo tử ma hoàng. Mở ra toàn bộ bắt môn độ giáp ở kích phát rồi bắt bộ phù đồ sức mạnh, triệu long tiêu chỉ là tinh hải cấp cường giả thân thể bắt đầu tan vỡ, cả người xương cốt gãy vỡ nổ tung hơn một nửa, bên trong thân thể bộ phận càng là tổn hại suy kiệt đến cực điểm nếu không phải hắn huyết thống thức tỉnh vu tộc chiến thể mạnh mẽ cực kỳ, đổi lại là những thứ khác tinh hải cấp cường giả sợ là đã sớm chết rồi trăm nghìn về. bây giờ triệu long tiêu chỉ còn giữ lại ý chí trả chống đỡ lấy hắn gánh bắt bộ phù đồ tháp tìm được rồi một mặt vẻ kinh hãi cáo tử ma hoàng. ngươi nhất định phải chết, ngươi lại giết chết một vị thiên thai quân đoàn hoàng giả, ngươi đắc tội rồi một cái hủy diệt vô số văn minh mạnh mẽ vượt ngoại thiên ma quân đoàn ngươi biết không? ngươi nhất định phải chết, ngươi chắc chắn phải chết. a Ở cáo tử ma hoàng sắc mặt dự tợn gầm thét lên thời điểm Nên tiếp hắn là một cái to lớn bảo tháp Ở bát bộ phù đồ tháp bên dưới Vị này sử dụng bí thuật qua đi khí tức đã suy nhược đến cực điểm Tiêu hùng hoàn toàn hóa thành một than thịt nát Coi như là ta chết, ngươi cũng không nhìn thấy Ngươi chết có tức hay không đi Triệu Long Tiêu vừa nói chuyện một bên phun ra máu Thương thế của hắn nghiêm trọng đến cực điểm Cáo tử ma hoàng đã chết Lúc này không hành động còn đợi khi nào Gắng ngựa một hơi Triệu Long Tiêu dùng phi hành cho diệt ma liên minh các đồng minh phát ra cái tin tức. Hắc hát hồ tử, nhớ tới, ngươi nói 8 phần 10. Sau đó Triệu Long Tiêu cho Hắc hát hồ tử phát ra cái tin tức sau khi, để bắt bộ phù đồ mang theo hắn biến mất ở trước mặt mọi người. Thật sự làm xong rồi. Hắn thật sự đem cáo tử ma hoàng dết chết. Đón lấy liền đến phiên chúng ta. Hoàn toàn tiêu diệt hắc hát Ám văn minh, lật đổ cái này vẫn đặt ở đỉnh đầu chúng ta núi lớn. Theo Triệu Long Tiêu tin tức nhắc nhở thanh, Rất nhiều tiềm ẩn văn minh nhóm chiến hạm đồng thời xuất động bắt đầu vây quét diệt ma kế hoạch. Chết tiệt, ta ngay lúc đó miệng làm sao cứ như vậy tiện đây. 7 phần 10, này nhưng là một cái văn minh tư nguyên 7 phần 10A. Ở mỗi cái văn minh nhóm chiến hạm bắt đầu hành động thời điểm, hắc hồ tử đau lòng vô cùng chỉ huy mình dưới chướng bắt đầu cướp bóc toàn bộ hát diệu tinh. Chương 413, Thu hoạch lớn. Chúng tiểu nhân, bắt đầu thực hành chúng ta tam quang chính sách, đốt rủi, cướp sạch, đoạt quang. Một cái Tử Nhi cũng không muốn cho bọn họ lưu lại. Theo Hắc Hồ tử mệnh lệnh, trước dừng lại ở Hắc Diệu Tinh Tinh Cảng ở ngoài ngụy trang thành thương thuyền tử vong giang nhanh cướp đoạt đoàn bắt đầu lộ ra giang nhanh đến, theo từng cây từng cây tử dự tận nòng pháo ở tinh không chiến hạm bên trong rỗi ra, tinh không cảng loạn thành một mảnh. Nhanh đi xin mời chú quân nhóm chiến hạm a. Chết tiệt cướp đoạt đoàn lại dám tới đây đánh cướp, đây không phải là chán sống rồi sao? Nhóm chiến hạm cái dám a. Bởi vì cáo tử ma hoàng bệ hạ cùng người đại chiến, Còn có cái kia vực ngoại thiên ma thiên xà hoàng gia tay lan đến gần chú quân chiến hạ bộ đội, bên kia là thương vong nặng nề, tạm thời tổ chức không nổi sức mạnh ngăn cản những này kẻ cướp bóc. Vậy hay để cho bộ đội trên đất liền ra tay a? Chết tiệt, chúng ta cũng không chỉ có chú quân chiến hạ bộ đội. Ở một gian sáng sủa căn phòng bên trong, Hắc Diệu Tinh Tinh cả người quản lý bên trong duy tư tức giận gầm hết lên. Đại nhân, bởi vì bệ hạ tử vong sự tình, hiện tại Hắc Diệu Tinh loạn tung tung theo, bộ đội trên đất liền hoàng gia cảnh vệ đoàn Hắc hát rượu vọ trang bộ cùng bảo an cục người toàn bộ đều đang đối kháng với mặt đất rối loạn, đã không có biện pháp ở chợ giúp chúng ta. Chết tiệt, chết tiệt, lẽ nào chúng ta hát Diệu tinh thật sự phải xong đời? Bên trong duy tư một mặt phẫn nộ đan xem nói. Ẩm. Chỉ là vẫn không có chờ hắn tả hoán xong, một đạo tiếng nổ mạnh sau, bọn họ chỗ ở gian phòng bị nổ ra một cái to lớn chỗ trống, sau đó một đám cùng hung cực gác người đi vào trong phòng. Các ngươi làm gì? Nơi này là Hắc hát Ám văn minh tình cảng quản lý nơi các ngươi làm như vậy giống như là đắc tội chúng ta Hắc Ám Văn Minh, các ngươi sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát. bên trong duy tư sắc lệ nội trá mắng, Đung chỉ là đáp lại hắn nhưng là một kiếp lược người vang dội bật hai. ta ở đây nhắc nhở ngươi một hồi, cáo tử ma hoàng vừa chết, các ngươi Hắc Ám Văn Minh sẽ rất khó xoay người, chỉ chúng ta lấy được tin tức, đã có mười mấy văn minh nhóm chiến hạm đã thẳng tiến các ngươi Hắc Ám Văn Minh chỗ ở Hấp thập tự tình vực bên trong. ngoài ra, bởi vì các ngươi Hắc Ám Văn Minh cấu kết vượt ngoại thiên ma chuyện tình được xác nhận. Coi như là người khác có thể buông tha các người, thần tộc văn minh cũng không thể buông tha các người, vì lẽ đó các ngươi là ngón tay thu sau châu chấu, nảy nhót không được bao lâu. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, chúng ta nhưng là cấp 4 văn minh A. Chúng ta văn minh tối cường giả cáo tử ma hoàng bệ hạ thậm chí ngay cả tinh chủ cấp cường giả đều phải tôn trọng, làm sao có khả năng cứ như vậy tan ra rồi, ngươi nhất định là tại gạt ta, ngươi nhất định là tại gạt ta đúng không? Phản phất là người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ. Bên trong duy tư một mặt vẻ điên cuồng nắm lấy một kiếp lược người quần áo. Rầm. Chỉ là đáp lại hắn nhưng là kẻ cướp bóc không chút lưu tình một cướp, đối với đám này đã nhất định thất bại người, kẻ cướp bóc thậm chí ngay cả trả lời dục vọng cũng không có. Ở đạp lăn bên trong duy tư sau khi, tử vong giang nhanh cướp đoạt đoàn tuyên bố hoàn toàn khống chế hắc rượu tinh tinh cảng, sau đó có rất nhiều tử vong giang nhanh cướp đoạt đoàn bắt đầu tiến vào hắc rượu tinh đốt giết cướp đoạt. Chết tiệt, cự ma văn minh, tinh tượng văn minh, thiên tinh văn minh, vạn bang văn minh, âm ảnh văn minh nay mười mấy văn minh lại không để ý liên minh pháp quy đồng thời tiến công chúng ta hắc ám văn minh bọn họ chẳng lẽ không sợ trừng phạt sao ở hắc diệu tinh gặp cướp bóc đoàn tứ ngược thời điểm hắc thập tự tinh vực bên trong hắc ám văn minh quân đoàn thừa nhận áp lực cực lớn đến hàng mấy chục ngàn chiến hạm hung hăng giết vào hắc thập tự tinh vực cho dù hắc ám văn minh hạm đội vô cùng mạnh mẽ cũng khiêng không được vây công a ở ngắn trong thời gian ngắn liền liên tiếp tan tác ở hắc ám văn minh quân đoàn xin mời xin giúp đỡ thời điểm Có một đạo cảng để cho bọn họ tuyệt vọng tin tức để hết thảy Hắc Ám Văn Minh quân đoàn chiến sĩ rơi vào vô biên thâm uyên. Hiện hữu chứng cơ xác thật chứng minh Hắc Ám Văn Minh cấu kết vượt ngoại thiên ma, khiến cho liên minh hết thảy Văn Minh đối với Hắc Ám Văn Minh tiến hành tấn giết, quốc hội liên minh tuyên, thần tộc Văn Minh tuyên. Theo mệnh lệnh phổ biến, càng nhiều người gia nhập vào lần này diệt vong Hắc Ám Văn Minh trong chiến đấu, nếu nói là ngay từ đầu nói Hắc Ám Văn Minh quân đoàn vẫn có thể chống đối một hai nói, ở quốc hội liên minh lên tiếng phán định Hắc Ám Văn Minh chịu tội sau khi Hắc Ám Văn Minh quân đoàn vô pháp chống lại, trực tiếp là binh bại như núi đổ. Chỉ là không tới thời gian một tháng, mỗi cái Văn Minh hạm đội liền hoàn toàn qua phân toàn bộ hắc thập tự tinh vực, mà làm toàn bộ Hắc Ám Văn Minh chỗ tinh hoa hắc diệu tình, ở mỗi cái Văn Minh hạm đội đến thời khắc cũng đã đã biến thành phế tích, vô số Hắc Ám Văn Minh tinh hoa tài nguyên bị cướp đoạt đi, bọn họ đến sau chỉ còn dư lại một cái phế tinh. Chết tiệt, cáo tử ma hoàng thành lập kho đáo đã bị hoàn toàn chuyển khoảng không, bên trong còn có Hắc Ám Văn Minh đến hàng mấy chục ngàn bảo bối cũng bị mất cướp bóc đoàn tử vong răng nhanh cướp bóc đoàn đám này vô liêm sỉ làm sao cứ như vậy sẽ nắm lấy thời cơ ở thích hợp nhất thời cơ tiến công hắc diệu tình, lần này bọn họ sợ là muốn giàu to một cái văn minh tinh hoa đây chính là tương đương với mấy cái tập đoàn tài chính tư nguyên ở một đám văn minh qua phân toàn bộ hắc ám văn minh sau bọn họ mới phát hiện lớn nhất doanh gia thật giống không là bọn hắn mà là vừa bắt đầu liền tấn công tử vong răng nhanh cướp đoàn đoàn bọn họ đem hắc ám văn minh tích góp của cải đều cho rời trống. Mà giờ khắc này làm hắc cám văn minh diệt chiến tối người thắng lớn hắc hát hồ tử nhưng là mặt đen vô cùng nhìn bên cạnh ngồi ở trên ghế hai chân chéo ngoại thân ảnh. Chơi hạn gặp mưa nương, nói lao tử là tối người thắng lớn đám kia tên khốn tiếp bọn họ sợ là không biết hiện tại lao tử trong lòng có bao nhiêu khổ. hắc hát hồ tử sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt phức tạp nhìn triệu long tiêu, chính là cái này nam nhân đem hắn nhọc nhằn khổ sở cướp được tài nguyên đoạt đi 7 phần 10, vừa nghĩ tới cái kia 7 phần 10 tài nguyên bên trong bao hàm vật Hắc hát hồ tử suýt chút nữa không kiềm chế nổi nổi lên giết người. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đụng một cái, từ ta đây đem đồ vật cướp đi trở về. Triệu Long kêu âm thanh ngoạn vị nhìn hắc hát hồ tử. Hắn ở thông chi hắc hát Hổ tử sau khi cũng bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng vì lẽ đó tìm cái địa phương bí ẩn khôi phục. May hắn người mang thanh đế một hoàng công loại này kéo dài sinh cơ vô thượng thần thông, ở hao tốn thời gian một tháng sau. Hắn rút khô hắc diệu tinh một mảnh diện tích mấy 1 triệu km nguyên thủy cổ rừng rậm sinh, cơ mới để cho thân thể thương thế vững vàng hạ xuống. Sau đó lại hao tốn 85 triệu điểm danh vọng giá trị, bởi vì cáo tử ma hoàng một trận chiến, Triệu Long tiêu ở trong tinh không thu gặt lượng lớn danh vọng giá trị, hắn lại có tiếng ngắm giá trị tiêu xài, mua một thế giới cây mảnh vỡ tiến hành nuốt chừng mới khôi phục như cũ. Cuối cùng tìm tới hắc hồ tử thời điểm đã là sau một tháng, nhìn đem mình bắt bộ phù đồ tháp đều lấp kín vẫn còn thừa lại không ít tài nguyên. Triệu Long Tiêu trong lòng tràn đầy mừng như điên cùng bất ngờ, mừng như điên tự nhiên là tư nguyên thu hoạch, mà bất ngờ nhưng là hát hồ tử lại biết điều như vậy, cũng không có cùng hắn cấp giật tài nguyên. Đúng một cái, ta lẽ nào ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Cùng một cái có thể đánh chết cáo tử ma hoàng, hơn nữa tiêu diệt một vị tinh chủ cấp vực ngoại thiên ma cường giả hợp lại. Đối với Triệu Long Tiêu, hát hồ tử trận tròn mắt. Chương 414, ngũ đế lọng che tán, thăng cấp. Chớ đem ta thổi phồng qua cao. Ta tình huống của chính mình chính mình rõ ràng. Đối với hắc hồ tử khoe, triệu long tiêu nhưng là rất rõ ràng thực lực bản thân khoát tay háo một cái. Lấy hắn thực lực trước mắt có thể nói là quét ngang tinh vực cấp cường giả, thế nhưng ở tinh chủ cấp trước mặt là hoàn toàn không đáng chú ý. Trước thiên xà hoàng cũng là bởi vì coi thường triệu long tiêu, bằng không thiên xà hoàng toàn lực ứng phó, coi như là triệu long tiêu bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, thiên xà vương hữu tâm tránh né nói, trực tiếp ném ra từng cái từng cái tinh vực đến. Đến thời điểm triệu Long Tiêu cho dù có lực lượng hủy diệt thế giới, thế nhưng mấy cái, mười mấy tinh vực thế giới đồng thời đập tới nói, luy cũng có thể mệnh chết triệu Long Tiêu. Đáng tiếc, không có nếu như, thiên xà hoàng lấy chính mình chân thân cùng triệu Long Tiêu chiến đấu, không có triển khai mình tình chủ uy năng, một bước sai từng bước sai, cuối cùng hủy tính mạng của chính mình. Bởi vậy, triệu Long Tiêu hiện nay là tinh vực cấp vô địch sức chiến đấu, nhưng là cùng tình chủ cấp so ra còn kém rất nhiều. Dù vậy... Vẫn như cũ mang cho tất cả mọi người chấn động, trận này tiêu diệt Hắc Cám Văn Minh chiến đấu, Triệu Long tiêu là then chốt bên trong then chốt. Nếu là không có Triệu Long tiêu ở trong đó phát huy tác dụng, muốn diệt Hắc Cám Văn Minh ra sao khó khăn, bởi vậy, theo Hắc Cám Văn Minh diệt, Triệu Long tiêu người này cũng chính thức bị dọn lên mỗi cái Văn Minh thủ lĩnh trước mặt. Tinh vực cấp vô địch sức chiến đấu, thủ đoạn chắc tuyệt, biết tự thân thiếu hụt bởi vậy liên hợp mỗi cái Văn Minh đồng thời phát động trận này Văn Minh diệt vong cuộc chiến, tâm tính kiên định cho dù đối mặt đồng dạng là tinh vực cấp vô địch cáo tử ma hoàng cùng với mặt sau xuất hiện tinh chủ cấp thiên sa hoàng, không, có một tia một hào lùi bước. Nhân vật như vậy, cho dù hắn là cấp một văn minh đi ra ngoài cũng không có bất kỳ người nào dám kinh thị, thậm chí là bởi vì Triệu Long Kiêu danh vọng danh dương, cấp 2 đến cấp 5 văn minh dồn rập cho hắn tung cảnh ô lưu. Chỉ có điều lúc này Triệu Long Kiêu là vô tâm xem mọi người mời chào, bởi vì, vào lúc này hắn chính chạy ngụm nước kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Hắc ám tiên kim, a Tuy rằng không phải gia thiên trong tiểu thuyết loại kia đế khí sử dụng vật liệu, thế nhưng chỗ chân quý ở toàn bộ liên minh bên trong đều là ít ỏi, phòng ốc rộng tiểu nhân hắc ám tiên kim a. Cái này cần giá trị bao nhiêu ước tinh nguyên a? Phòng đoán cẩn thận 100 ước đi. T, cái này là trong truyền thuyết mạn đô la hắc hát thần hoa, trong truyền thuyết phong thần dược thủy chủ yếu vật liệu một trong, loại thuốc này truyền thuyết thần linh uống xong đều biết bị phong ấn toàn bộ lực lượng, thậm chí chỉ cần bản thân liền là tăng lên tinh thần lực vô thượng chân bảo a. Còn có này hải lâu thạch Khối này đoán chừng phải có hơn 100 mét hơi nhỏ đi. Nhìn một cái, ta nhìn thấy gì, hán hải kết tinh, trời ạ. Nơi này lại có 7, 8 khối, đó không phải là tương đương với 7-8 cái ước danh vọng đáng giá. Còn có cái này khối này đất khả lạp vậy đồ vật là cái gì, làm sao có nồng như vậy ước đại địa chi lực, cảm giác như thế một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ trùng cực kỳ, ta cầm đều có điểm cố hết sức. Theo triệu long tiêu đối với thu hoạch tư nguyên kiểm kê mỗi loại chân bảo, Khan hiếm bảo vật xuất hiện ở trước mắt của hắn, Triệu Long Tiêu cảm giác mình liều mạng hoàn toàn đăng giá. Đại Lao, đây là vật gì? Thỉnh cầu tham tra một chút. Có không hiểu được liền hỏi Đại Lao, đối với không gì không làm được Đại Lao cái kia đều không phải là sự tình. Cố vẫn cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lao rất là dứt khoát hồi đáp. Cho, cho. Lần này Triệu Long Tiêu không có mắt trợn trắng, rất là sảng khoái hào ném 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Dù sao lần này chinh chiến không chỉ có để hắn trở thành tên chấn tinh không cực giả, hơn nữa còn thu hoạch 9 ức 75 triệu điểm danh vọng giá trị, ở thêm vào trước còn lại, triệu long tiêu trên người bây giờ có danh vọng giá trị đã đạt đến 10 ức nhiều. Đây là đại địa mẫu tinh, như là các ngươi chạm làm tinh cầu loại nhỏ tinh cầu có thể dựng dục ra một khối to bằng móng tay đại địa mẫu tinh, mà đại các ngươi chạm làm tinh cầu gấp 10 lần cỡ trung tinh cầu có thể dựng dục ra lớn chừng quả đấm đại địa mẫu tinh. Đại các ngươi chạm làm tinh cầu 10 một trăm lần đại sao cầu có thể dựng dục ra bóng rổ lớn nhỏ đại địa mẫu tinh. Đại địa mẫu tinh đối với một cái thổ hệ thần thông người tu luyện tới nói là vô thượng thần bảo. Ngươi bằng vào viên này cỡ trung tinh cầu đại địa mẫu tinh tu luyện cuối cùng một môn hoàng đế thổ hoàng đạo thần thông. Dễ như ăn cháo là có thể đem môn thần thông này lên cấp đến viên mãn cấp độ. Đại lao để triệu long kiêu lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên, sau đó cũng không kiểm kê bảo bối của hắn Trước tiên đem mình ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn đang nói. Phải biết mặc dù là không chọn vẹn ngũ đế đại ma thần thông diễn hóa ra ngũ đế lọng che tán cũng là có thể dễ như ăn cháo liền ngăn trở cáo tử ma hoàng vị này vô địch tinh vực cấp cường giả công kích, có thể tưởng tượng viên mãn cảnh ngũ đế đại ma thần thông có cỡ nào cường. Đúng rồi, trong lúc này hay là trước cùng học viện nói mình một chút đi tới tổ mã biên giới tinh vực chuyện tình, dù sao giải quyết rồi hắc hát ám văn minh sau khi đón lấy chính là muốn đem chạm làm tình, cầu văn minh đẳng cấp tăng lên chuyện. Triệu Long Tiêu kiềm chế lại mừng như điên trì tầm, đem các loại quý giá tài nguyên phân liệt chứa đựng thật đặt ở bát bộ phù đồ tháp bên trong không gian sau liền bắt đầu liên hệ tới. Mà đối với Triệu Long Tiêu khoảng thời gian này làm ra công tích vĩ đại, mặc dù là Côn Minh viện trưởng lần này thái độ đều trở nên hết sức ôn hòa, cũng không đang thúc giục thúc Triệu Long Tiêu. ở dặn Triệu Long Tiêu một đường cẩn thận sau khi liền cút thông tin, mà Triệu Long Tiêu nhưng là liên lạc hắc hát hồ tử. Thông qua hát hồ tử phương pháp liên lụy một chiếc đi tới tổ mã biên giới tinh vực phi thuyền, đang phi thuyền bên trong thuộc về hắn độc lập trong khoang thuyền, triệu long tiêu lấy ra đại địa mẫu tinh bắt đầu tu luyện. Hắn muốn đem ngũ đế đại ma thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó thời gian trong, triệu long tiêu đại môn không ra cổng trong không bước, toàn tâm toàn ý tiến vào trong tu luyện, không biết trải qua bao lâu, theo đầy đủ đại địa nguyên lực bị triệu long tiêu hấp thu đi, một luồng viên mãn khí tức từ triệu long tiêu trên người thức tỉnh. Thời khắc này phản phất là có chi cao vô thượng hoàng giả bóng mờ xuất hiện ở triệu Long Tiêu bên cạnh, sau đó một cái đàn sen thiên địa núi sông Nhật Nguyệt vạn dân sinh linh lọng che tán xuất hiện ở triệu Long Tiêu đỉnh đầu. Ngũ đế lọng che tán, xong rồi. Triệu Long Tiêu mở hai mắt ra thì nhìn mình bị năm vị hoàng giả bảo vệ lấy, hơn nữa đỉnh đầu này thành tựa hồ để vạn tà chớ sâm, vạn pháp né tránh hoa tàn thì cả người lộ ra vẻ hài lòng. Ngũ đế lọng che tán, vạn pháp chớ sâm, chư tà tránh lui. Chân chính vô thượng năng lực A. Có ngũ đế lọng che tán, cho dù để ta lại một lần nữa đối mặt hoàn chỉnh thiên xa hoàng, ta cũng không sợ. Hơn nữa, ta hiện tại chỗ sung yếu kích tinh vực cấp. Triệu Long Tiêu trong khi nói chuyện, lại một lần nữa nhắm lại hai con mắt, lần này một cổ cường thịnh khí tức xuất hiện chấn động chỉnh chiếc phi thuyền. Xảy ra chuyện gì? Làm sao vào lúc này có người muốn lên cấp? Ông trời A. Đây là tinh vực cấp cường giả khí tức. Có người muốn thăng cấp thành tinh vực cấp thành vì là liên minh chúng ta một phương đại lao. Theo triệu lòng tiêu khí tức bên ngoài, vô số sinh linh bị kinh động. Chương 415, tạp danh vọng giá trị. Đều trở lại, không muốn hỏi thăm linh tinh, vị cường giả này không muốn bị nhân ra quấy rối Chỉ là đang lúc mọi người chuẩn bị tìm kiếm vị cường giả này thời điểm, phi thuyền thuyền trưởng đứng ra phân phát mọi người, đồng thời cảnh cáo mọi người không muốn hỏi thăm linh tinh. Người khác hay là còn không có cảm thấy cái gì thế nhưng hắn lại biết triệu long tiêu nhưng là do hắc hát hồ tử vị này hung độ tự mình đưa lên phi thuyền hắn có thể không dám thất lễ bởi vì có thuyền trưởng đứng ra coi như là mọi người có tâm sự muốn phải biết triệu long tiêu vị này mới lên cấp cường giả thế nhưng cuối cùng cũng không có ai ở tới quấy rầy hắn điều này làm cho hắn có thể an tâm đột phá chỉ là ngay ở triệu long tiêu tiếp theo viên mãn ngũ đế đại ma thần thông tặng lại đột phá đến tinh vực cấp thời điểm toàn thân của hắn rung bần bật từng ở đột phá hành tinh cấp thì xuất hiện thần thoại cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thời khắc này càng thêm quyết đại, từng vị thông thiên tiếp đất, bàn tay chảo nhiếp một phương tinh hà cường giả ở trong hư không ngang dọc. Bọn họ thổ khí hình thành từng đạo từng đạo bao tác, bọn họ hơi thở cuốn lên tầng tầng cơn lốc, có lúc nhìn thấy bọn họ bàn tay rối ra liền nắm bắt Nhật Nguyệt, tựa hồ đôi kia với tinh vực cấp cường giả đều khó mà ngang hàng đại Nhật hạo Nguyệt là từng kiện món đồ chơi. Ở thân thoại cảnh tượng hình ảnh cuối cùng xuất hiện 12 đạo ẩn dấu với trong xương mụ dày đặc thân ảnh, này 12 bóng người bên trong có trong đó 5 bóng người Triệu Long Tiêu nhìn chả khá là rõ ràng một điểm, tối thiểu còn có một cái đường viền Chẳng qua là khi Triệu Long Tiêu muốn hết sức chăm chú xem xét tỉ mị thời điểm, hắn chỉ giác đến gãy của chính mình thật giống như bị quất một côn tử bình thường trực tiếp giật mình tỉnh lại. Ta sát, cảm giác bị tàn nhẫn gõ một cái ám côn như thế, xảy ra chuyện gì? Triệu Long Kiêu Ngọng Quyền Kinh lúc tỉnh phát hiện mình đã là tinh vực cấp cường giả, chỉ là này đột phá kết quả không chỉ có không để cho hắn cảm thấy thư thích trái lại để hắn một trận nhổ nước bọt. Ai cho ngươi đi quan tưởng mình không thể quan tưởng sự vật, đó là duy nhất thế giới vĩnh hằng hồng hoang thế giới 12 tổ vưu, cho dù ngươi đột phá cảnh giới để thân thể chính mình lột sắc thành càng cường đại hơn đại vưu chiến thể, đối với 12 tổ vưu tới nói chả là kém nhiều lắm. Đại Lao treo chọc để Triệu Long Tiêu hiểu rõ ra, Nguyên lai là thực lực của chính mình không đủ để dò xét 12 tổ vu dẫn đến tinh thần bị hao tổn a. Vừa nghĩ tới cái kia 12 tổ vu, Triệu Long Tiêu ý xấu tình liền trong nháy mắt biến mất, là một vị xem tiểu thuyết người, 12 tổ vu đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong tối nhân vật mạnh mẽ nhất, mỗi một vị tổ vu cũng có thể treo lên đánh bây giờ liên minh. Mà Triệu Long Tiêu mặc dù có thể nhìn rõ ràng trong đó năm cái tổ vu đường viền cái kia cũng là bởi vì hắn tu luyện Ngũ Đế Đại Ma thần thông là Ngũ hành thần thông đối ứng với nhau 12 tổ vu bên trong nắm trong tay lực vô hình năm vị tổ vu. Hiện tại thân thể hắn lộ sát thành đại vu chiến thể, loại thể chất này dưới triệu Long Kiêu coi như là nhảy vào Thái Dương bên trong cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh sống, thậm chí triệu Long Kiêu dự vào hiện tại bộ này đại vu chiến thể có thể một quyền đánh nổ đi cấp 4 văn minh chủ hạo. Lần này thực lực tăng lên để triệu Long Kiêu thực lực chiếm được sức bùng nổ tăng trưởng, nếu là ở cùng cáo tử ma hoàng đối chiến, không dùng tới bát bộ phụ đồ, không cần bắt môn đột giáp. Triệu Long Tiêu cũng có thể dễ dàng treo lên đánh hắn, mà lấy hắn sức mạnh bây giờ, Triệu Long Tiêu đối với tàn khốc văn minh chiến tranh cũng có đặt chân dựa dẫm, thăng cấp vào trong tinh vực sau khi hiện tại nên là chữa trị một hồi bát bộ phù đồ tháp Đại Lão, ra giá đi. Triệu Long Tiêu quen thuộc sức mạnh của chính mình sau khi hỏi dò Đại Lão, bát bộ phù đồ tháp bản thân không gian bị đánh xấu không ít, ở thêm vào có vài món đạo khí chịu đến tổn thương, toàn bộ sửa chữa tốt ba cái ước danh vọng giá trị, coi như ngươi ưu đãi một điểm. Thu ngươi hai trăm triệu chín mươi triệu. Đại Lao để triệu Long tiêu khỏe miệng giật một cái. Chúng ta này vô thượng đạo khí không khỏi có chút quá yếu đuối, chỉ là sửa chữa đều phải nhanh ba cái ức. Vậy sau này ta sau đó muốn thăng cấp bát bộ phù đồ tháp không thể không hơn trăm triệu hơn trăm triệu tạp. Không, không, không, hơn trăm triệu hơn trăm triệu tạp làm sao đầy đủ. Bát bộ phù đồ tháp ở thăng cấp thì tương đương với là pháp quy thánh khí, vì lẽ đó cần mười cái ức danh vọng giá trị. Có điều nếu như thăng cấp làm pháp quy thánh khí sau. Bát bộ phù đồ tháp liền mại tạp hơn nhiều, thông thường tinh chủ cấp cường giả đánh thêm cái mấy lần liền nện xuống, còn đỉnh cấp tinh chủ cấp cường giả, cái kia liền cần ngươi cuồng đập phá, giống như là thiên xà hoàng như vậy, đập cho bát bộ phù đồ. Tháp tự thân cũng xuất hiện tổn thương cũng có thể đập chết hàng đầu tinh chủ cấp cường giả. Đại lao để triệu long kiêu khóc không ra nước mắt, này cái quái gì vậy cũng đều là danh vọng giá trị, chính mình thật vất vả diệt hắc cám văn minh mới thu được hơn 10 ước danh vọng giá trị. Hiện tại thăng cấp một cái bát bộ phù đồ tháp liền cần 10 cái ức, ở thêm vào sửa chữa phí dụng, triệu long tiêu tính toán một chốc chính mình thật giống kiếm 10 cái ức cũng không đủ hoa Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nhắc nhở ngươi. Ở triệu long tiêu khóc không ra nước mắt thời điểm, đại lao tiếp tục cho triệu long tiêu tính sổ. Vạn thọ cảnh phương hàn khuôn tương đương với tinh vực cấp, nếu là ngươi còn muốn muốn tăng lên nói, còn cần tiếp tục mua cảnh giới cao hơn khuôn, đề nghị của ta là trực tiếp mua tiên nhân cảnh phương hàn nhân vật khuôn Cái này khuôn đầy đủ cho ngươi tăng lên tới tinh thành cấp. Đại lao giấy tờ đã để Triệu Long Tiêu cả người một mặt xin gốc, hắn thở dài hỏi thăm tới giá cả đến, phòng trừng cũng sẽ không tiện nghi. Tiên nhân cảnh phương Hàn nhân vật khuôn cần túc chủ 30 cái ước danh vọng giá trị. Đại lao báo giá để Triệu Long Tiêu hô hấp vi hơi trầm xuống một cái, sau đó sắc mặt bình tĩnh gật gù, cũng không phải hắn không có bị chấn động đến, mà là hắn đã có chút tự giận mình. Thật nghèo a. Bị đại lao đả kích thể vô hoàn phu triệu Long tiêu nhẫn nhị đau lòng thanh toán một bút lượng lớn cho đại lao, sau đó bát bộ phù đồ tháp bắt đầu chữa trị đồng thời thăng cấp. Tuy rằng cần thiết danh vọng giá trị đắt đỏ, thế nhưng không thể không nói đại lao xuất phẩm đây tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Bát bộ phù đồ không chỉ có là rực rỡ hẳn lên, hơn nữa, đẳng cấp trực tiếp thăng cấp làm pháp quy thanh khí, mà thôi bát bộ phù đồ bá đạo thuộc tính, cái kia tuyệt bức là nghiền ép các loại pháp quy thanh khí, ngoài ra, Bên trong bộ không gian từ ban đầu mấy 10 km đã biến thành mấy 100 km to nhỏ. Đổi coi một cái, Triệu Long Tiêu chỉ bằng một cái bát bộ phù đồ liền có gần phân nửa Âu Á đại lục không gian. Sức chiến đấu lại một lần nữa được tăng cường Triệu Long Tiêu nhìn chỉ còn lại mấy trăm ngàn danh vọng giá trị, cảm giác lòng của mình đau nhức giảm bớt một ít. Mà trong tinh không mỗi ngày chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, tuy rằng Triệu Long Tiêu tiêu diệt cáo tử ma hoàng tin tức tràn ngập chấn động, thế nhưng ở lượng lớn tin tức trùng kích vào. Chỉ là mấy tháng sau khi, Triệu Long Tiêu hủy diệt hắc ám văn minh tin tức liền triệt để mai danh nhận tích, điều này cũng làm cho Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị tăng trưởng bắt đầu chậm lại, mỗi ngày mấy trăm ngàn hơn Triệu tăng cường. Đây là được lợi từ mình người xuyên Việt liên minh làm công đoàn cùng với trạm lam tinh cầu trợ giúp. Có điều, Triệu Long Tiêu cũng không gấp, dù sao thực lực của hắn tăng tốc đã là rất mánh liệt, đối với ở bản cổ tinh không liên minh bên trong, thực lực của hắn đã có tư cách xưng được một câu cường giả. hơn nữa Một khi đến rồi tổ mã biên giới tinh vực, Triệu Long Kiêu lại có thể vui sướng thu gặt danh vọng đáng giá. Chương 416, một cái biết đánh nhau cũng không có. Chỉ là ngay ở Triệu Long Kiêu coi chính mình có thể an ổn đến tổ mã biên giới tinh vực thời điểm. Đang lúc bọn hắn cách tổ mã biên giới tinh vực còn có 10 ngày lộ trình thời điểm, một đạo dồn dập còi báo động phá vỡ trong phi thuyền bình tĩnh. Không được, là trùng tộc chiến hạng, chết tiệt, này cũng không có đến tổ mã biên giới tinh vực Thủy Triều Tinh đây. Nơi này làm sao biết xuất hiện chủng tộc chiến hạm. Đang cảnh cáo trong tiếng, trong phi thuyền có vô số nhân thần sắc khẩn trương nhìn ra phía ngoài mấy chiếc hình tượng dự tận chiến hạm. Những chiến hạm này giống như là từng con từng con phóng to côn trùng, thậm chí là mọi người còn có thể nhìn thấy tua vòi đang ngọ nguậy, đây chính là chủng tộc sinh vật chiến hạm, trước mắt này mấy chiếc là cấp 3 chủng tộc chiến hạm, tương đương với cấp 3 văn minh chủ hạm. Mặc dù là cấp 3 văn minh chủ hạm đối với chiếc này thương mại vận tải phi thuyền tới nói cũng là khó có thể chống lại tồn tại bởi vậy, làm ngắm người hào thuyền trưởng đang nhìn đến những này chủng tộc chiến hạm thời điểm, sắc mặt hắn trở nên khó coi. ngạch thuyền trưởng, tham chắc nghi quan chắc đã có này mấy chiếc chủng tộc chiến hạm chính đang truy đuổi một chiếc phi thuyền loại nhỏ, chiếc này phi thuyền loại nhỏ chính đang hướng về chúng ta vào tới. theo chủng tộc chiến hạm áp sát, vùng lái này bên trong bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, mà ngạch thuyền trưởng khi nghe đến thuộc hạ báo cáo sau vội vàng cẩn thận tra xem ra, là thần tộc văn minh tiêu chí, đây là một chiếc thần tộc văn minh phi thuyền. Chúng ta không thể không cứu. Này thuyền trưởng một mặt bất đắc dĩ nói rằng nếu chúng ta đói bụng không ra tay cứu viện chiếc này thần tộc văn minh phi thuyền, một khi bị phát hiện, vậy chúng ta liền gặp vận rủi lớn. Thế nhưng thuyền trưởng, chúng ta là thương mại phi thuyền A. Trên thuyền chỉ là có mấy chiếc tinh không chiến cơ mà thôi, làm sao có khả năng đối kháng chủng tộc chiến hạm. Ta đi mời người hỗ trợ, thần tộc văn minh phi thuyền một khi đến, lập tức liền đón hắn môn tiến vào trạm đất hoang. Này tâm thanh cấp thiết phân phó vài câu sau khi liền đạp lên vội vàng bước chân ly khai, sau đó hắn thẳng đi tới triệu long tiêu chô ở khoang thuyền trước. Thật sự là thật không tiện phiền phức tiên sinh, thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không chiếu cố được những kia, cho mời tiên sinh ra tay, không phải vậy một khi thần tộc văn minh trách tội xuống, chúng ta một người đều chạy không thoát. Này tấn xuống một cái máy truyền tin sau nói rằng, soạt soạt theo cơ giới cửa mở ra, triệu long tiêu chậm rãi đi ra gian phòng của mình, nếu làm này một chiếc phi thuyền một thành viên Triệu Long tiêu tự nhiên là vô pháp không đếm xỉa đến, hơn nữa bản thân hắn đi tới tổ mã biên giới tinh vực chính là muốn cùng chủng tộc Văn Minh đối chiến, lần này vừa vặn có thể thử một chút chủng tộc Văn Minh sức mạnh. Loảng xoảng một bên khác, cái kia chiếc bị truy kích thần tộc Văn Minh phi thuyền loại nhỏ rốt cục chật vật chạy trốn tiến vào thương mại trong phi thuyền, sau đó mấy cái lưng mọc vũ dực đẹp trai vô biên thanh niên nam nữ bảo vệ quanh một cô gái từ trong phi thuyền đi ra. Các ngươi ai là thuyền trưởng? Hiện tại lập tức để phi thuyền tiến vào khúc tốc không gian phi hành không phải vậy chúng ta một cái cũng không trốn được. Chết tiệt bò sát, không nghĩ tới bọn họ vì truy kích chúng ta lại trực tiếp phát động đại chiến, hiện tại biên giới bên kia đã ngọn lửa chiến tranh ngất trời, mặc dù là đại quân của chúng ta cản trở, vẫn có một ít bò sát tiến vào tổ mã biên giới trong tinh vực. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, chúng ta phải nhanh mang NG là công chúa rời đi nơi này, nếu như công chúa Điện Hạ ra chuyện gì, chúng ta không chỉ có muốn chết, chúng ta thế lực phía sau sẽ bị toàn bộ xóa đi đi. Theo một trận thanh em nội vàng, mọi người có chút hiểu được xảy ra chuyện gì. Hóa ra là thần tộc văn minh công chúa đến rồi tiền tuyến bị phát hiện, sau đó chủng tộc văn minh liền phái ra đại quân nỗ lực bắt cóc cái này đại nhân vật. Một khi vị này thần tộc văn minh công chúa bị bọn họ bắt vào tay, cái kia thần tộc văn minh nhất định sẽ có kiêng dè. Nghĩ đến đây, mọi người lấy ánh mắt kính sợ nhìn về phía thần tộc văn minh vị kia phảng phất hội tụ thiên địa linh tú khí khuôn mặt đẹp nữ tử. Thuyền trưởng, chiếc thuyền này thuyền trưởng ở nơi nào? Chết tiệt! hiện tại, lập tức, lập tức cho ta tiến vào khúc tốc không gian phi hành. Theo một đạo tiếng hét phẫn nộ, trong đó mấy vị sắc mặt nôn nóng thanh niên đã hung ác xông về những người khác, bọn họ định dùng thủ đoạn cường ngạnh khiến người ta khuất phục nghe ra lệnh cho bọn họ. Các ngươi làm như vậy ngoại trừ ra tốc cái chết của chính mình không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay ở thần tộc văn minh mấy vị thanh niên anh tuấn động thủ thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo để mọi người nghiêng đầu đi. Sau đó bọn họ chỉ thấy đến triệu long tiêu cùng lãng tư thuyền trưởng đi tới. Ngươi chẳng lẽ không biết muốn tiến hành khúc tốc không gian phi hành điều kiện tiên quyết chính là muốn đem tốc độ của phi thuyền gia tốc tới trình độ nhất định. Ngoài ra, chỉ có loại cỡ lớn thương mại phi thuyền mới có khúc tốc không gian năng lực phi hành, lấy chiếc này cỡ trung thương mại phi thuyền khúc quân hành tốc không gian phi hành, có ít nhất 70% có thể sẽ giữa đường tan ra ở trong hư không. Cuối cùng, nếu như ngươi muốn còn sống, tốt nhất buông ngươi ra nắm lấy người khác quần áo mong mướt. Triệu Long Tiêu đơn giản sáng tỏ hơn nữa có lý, để mọi người không tự chủ gật gật đầu. Chỉ là thần tộc văn minh thanh niên giờ khắc này nôn nóng cực kỳ, nơi nào nghe được tiến vào triệu Long Tiêu, thậm chí bởi vì triệu Long Tiêu thuyết <cười> giáo, trong đó một vị tâm tình kích động thần tộc văn minh thanh niên ra tay với triệu Long Tiêu. đừng chỉ có điều vị này có tinh hải cấp cường giả đỉnh cao thực lực thần tộc văn minh thanh niên tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cả người trực tiếp là treo ở phi thuyền trên vách tường, Chết tiệt, Nhóm người mình cũng không có nhìn rõ ràng, đồng bạn của chính mình đã khảm nạm đang phi thuyền trên vách tường. Điều này làm cho một đám thần tộc thanh niên nam nữ sắc mặt kinh biến. Nếu như nói, các ngươi chả muốn sống, vậy thì mời các ngươi thu lại các ngươi ngạo kiểu tinh khí, bé ngoan nghe lời, như vậy hay là các ngươi còn có thể sống được? Chỉ là ngay ở thần tộc khác văn minh thanh niên nam nữ muốn động thủ thời điểm, Triệu Long Tiêu một câu nói để cho bọn họ theo bản năng khắc chế sự vọng động của mình. Nói như vậy ngươi có biện pháp để chúng ta thoát khỏi chủng tộc văn minh chiến hạm truy kích. Thần tộc văn minh thanh niên nói cũng là để trong phi thuyền những người khác lộ ra vẻ kích động, mà triệu Long Tiêu một mặt kỳ quái nhìn thần tộc văn minh thanh niên, tại sao muốn thoát khỏi bọn họ chiến hạm truy kích? Đem bọn họ đánh nổ đi không phải tốt? Chết tiệt, ngươi là đùa giỡn chúng ta sao? Ngươi biết cái kia chiếc truy kích chủng tộc văn minh trên chiến hạm là bọn hắn đặc trùng trùng vương bộ đội sao? Trong đó nhưng là có tinh vực cấp cường giả tọa chấn, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta thần tộc văn minh tiên tiêu, có thể trẻ tuổi như thế chính là tinh vực cấp cường giả? Hơn nữa coi như là ta thần tộc văn minh thiên kiêu, cũng không dám hứa chắc có thể chiến thắng đặc trùng trùng vương bộ đội. Đặc trùng trùng vương bộ đội là do bao nhiêu tinh vực cấp cường giả tạo thành? Triệu Long Kiêu hỏi. 12 cái tinh vực cấp cường giả. tiêu giòn thanh em bên trong, vị kia lên tiếng NG là công chúa minh nguyệt như trăng sáng con ngươi nhìn Triệu Long Kiêu. Mới 12 cái tinh vực cấp cường giả các ngươi thần tộc văn minh thiên kiêu đều khiêng không được, vậy xem ra các ngươi thần tộc văn minh thiên kiêu yếu bạo a Triệu Long lắc, lắc đầu Cái tiêu phó không để ý vẻ mặt để thần tộc văn minh một đám thanh niên nam nữ khí thẳng cắn răng. Chỉ là triệu long tiêu đã đạp bước ra, chuẩn bị dùng mình hành động thực tế nói cho những này thần tộc văn minh người. Các ngươi thần tộc văn minh thiên tiêu thật sự yếu bạo. Chương 417, thêm ra một cái đôi nhỏ. Người làm gì? Muốn chết sao? Thần tộc văn minh thanh niên tuy rằng tự tiêu, thế nhưng cũng không muốn nhìn thấy một người bởi vì bọn họ kích tướng mà chết. Chỉ là giờ khắc này triệu long tiêu đã đi tới khoang thuyền xuất khẩu Sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi bước ra một bước đi tới trong tinh không. Thi thầm ở một đạo khó đọc gió vang trong tiếng, trung tộc chiến hạm phóng ra ra từng đạo từng đạo thảm trùm sáng màu xanh lục đến. Không tốt là ăn mòn người năng lượng quang pháo, coi như là tinh vực cấp cường giả lĩnh vực ở ăn mòn người năng lượng quang pháo dưới cũng sẽ bị ẩn chứa trong đó ngàn tỷ ăn mòn trùng khuẩn nuốt chừng lấy đi, cái tên này. Thần tộc văn minh một đám thanh niên sắc mặt khó coi cực kỳ, bọn họ tựa hồ đã thấy Triệu Long tiêu thê thảm kết cục. Tuy rằng không biết là cái gì trò chơi, nhưng khẳng định không phải đồ chơi hay nhi, vì lẽ đó, nổ đi! Đối mặt chủng tộc chiến hạm công kích, Triệu Long Tiêu chỉ là vỗ tay cái đột sau khi một đạo màu đỏ thâm bạo ngược lôi đỉnh liền ầm ầm nổ tung, bá đạo bính hỏa thần lôi lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ vỡ vụn ăn mòn người năng lượng quang tháo. Sau đó, Triệu Long Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, trong hư không ngũ thải ban lan lôi đỉnh trong nháy mắt xé nát ba chiếc chủng tộc chiến hạm. Bốt bút ở từng đạo từng đạo thanh âm chói tai bên trong. Có từng vị kinh khủng chủng tộc bóng người ở trong sấm sét dây rủa muốn chạy trốn, thế nhưng đối mặt cảnh giới viên mãn mấy trăm cái ngũ hành thần lôi, những kia kinh khủng chủng tộc cường giả bóng người cuối cùng nhấn chìm ở ngập trời sấm chớp mưa bao ở trong. Này, này, này thì xong rồi. Thần tộc văn minh cường giả nhìn thấy triệu long tiêu ra tay chỉ là phất tay một cái liền diệt mười mấy chiếc chủng tộc văn minh chiến hạng, cảm giác cổ họng của chính mình một trận khô khốc. Bằng không các ngươi cho là có phức tạp hơn vừa vận thần tộc văn minh thanh niên nói bị triệu long tiêu nghe được trên mặt hắn lộ ra một tia quả thế vẻ mặt nhìn bọn họ quả nhiên các ngươi thần tộc văn minh thiên tiêu thực sự là yếu bạo một cái biết đánh nhau cũng không có ai nói chúng ta thần tộc văn minh thiên tiêu không thể đánh chúng ta thần tộc văn minh nhưng là có tám đại cái thế thiên tiêu danh tiếng truyền khắp toàn bộ tinh không thần duy nhất thần thái nhất thần đế một thần không về thần vô tâm thần vô bờ thần vô địch cùng thần trí tôn thần tộc một đám thanh niên nam nữ tức giận phản bác. Bất đắc di triệu lòng tiêu một bộ ta liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn các ngươi tinh tướng vẻ mặt để một đám thanh niên nam nữ trong lòng một trận ước ước. Bọn hắn bây giờ thật giống cũng xác thực không có cách nào lấy ra mạnh mẽ căn cứ chính xác theo chứng minh thần tộc văn minh thiên kiêu không phải yếu bạo, mà là cường bạo. Được rồi, trở lại chuyện chính. Nay thuyền trưởng, chúng ta bây giờ mau mau đi tới tổ mã biên giới tinh vực đi. Ta còn muốn cùng học viện chúng ta đại bộ đội hội hợp, nếu bên kia đã bạo phát chiến tranh, vậy khẳng định rất gấp cần sức mạnh. Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong cũng bị thần tộc văn minh một đám thanh niên nam nữ phản đối, bọn họ nhưng là mới ra hang hổ, không muốn lại một lần nữa đi vào. Hơn nữa lấy NG là vị này thần tộc văn minh Minh Châu tầm quan trọng, e sợ thần tộc văn minh sợ là không muốn ở để cho mạo hiểm. Không sao, có vị đại ca ca này ở đây, NG là không có nguy hiểm, ta ở vị đại ca ca này trên người thấy được vô tận quan minh. Ngay ở thần tộc văn minh một đám thanh niên phản đối thời điểm, Một đạo trong trẻo như băng tuyển thanh âm để vẻ mặt bọn họ cứng đờ Người nói chuyện chính là Enzila. Thế nhưng công chúa bệ hạ ngài. Có người còn muốn muốn đang khuyên ngăn trở. Lẽ nào các ngươi không tin Enzila năng lực sao? Đại ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt Enzila. Enzila một bộ chăm chú vẻ mặt nhìn mọi người. Ở Enzila nói câu nói này sau. Những kia còn muốn muốn khuyên can mặt người sắc do dự một chút sau khi nhìn về phía triệu long tiêu. Đừng xem ta, ta bảo hộ phí nhưng là rất đắt. NG là công chúa phó nổi sao? Tuy rằng rất kinh ngạc cô bé này vì sao lại như thế tán thành hắn, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư ở nhiều nòng một cái phiền thoái, vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhờ vào đó từ chối. Ta phó nổi, cha của ta rất có tiền, ngươi muốn cái gì, phụ thân ta đều biết đưa cho ngươi. NG là công chúa vẻ mặt thành thật vẻ mặt để triệu Long tiêu hết cho nói rồi. Hiện tại coi như là hắn muốn chối từ cũng đơn giản cũng sẽ đồng ý, mà ở thần tộc văn minh mọi người không ở phản đối sau. Ngắm người hào thương thuyền tiến hành đi tới, rất nhanh bọn họ liền đạt tới một mảnh vô số hóng ánh hào quang lẻ lên địa phương, mà ở hóng ánh hào quang ở ngoài nhưng là lít nha lít nhít không thấy được đầu đuôi giới hạn trùng triều. Mỗi cái văn minh hiệp đồng phòng tuyến đã cùng trùng triều giao chiến lên, chúng ta tốt nhất hay là đang phía sau, nếu như ở phía trước nói bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất chắc. Chờ đến chiến tranh hậu phương phòng tuyến thời điểm, thần tộc văn minh người lại một lần nữa đứng ra ngăn cản, mà đến nơi này triệu lòng tiêu cũng là trực tiếp đi ra phi thuyền. Ngay ở hắn chuẩn bị thông qua phi tin liên hệ chính mình học viện vị trí khu vực thời điểm, mười mấy chiếc chiến hạm cùng nhau vây lại bọn họ, ngoại trừ mười mấy chiếc chiến hạm ở ngoài còn có mấy chục giá cơ giáp cùng hơn trăm giá thời cơ chiến đấu. Bây giờ là trong lúc chiến tranh, xin mời cho thấy thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến, không phải vậy chúng ta đem sẽ trực tiếp bắt các ngươi. Theo một đạo thông cáo thanh, những chiến hạm này, cơ giáp cùng thời cơ chiến đấu cùng nhau lộ ra nhanh ruốt của mình đến, nhìn dậm rạp chẳng chịt nòng tháo. Ngắm người hào bên trong người cảm giác một trận run chân Này nếu như một vòng bắn một lượn Bọn họ tất cả mọi người đến nghỉ món ăn đi Xin chào Ta là Hoàn Vũ Tinh Hải học viện rất xính chuyên viên Ta là lại đây cùng học viện chúng ta tiến hành hội hợp hiệp đồng đóng giữ triệu Long Kiêu rất là dứt khoát cho thấy mình ý đồ đến Chỉ là ngay ở thủ vệ bộ đội tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm Bọn họ thấy được NG la mọi người Nhất thời bọn họ hoa lạp lạp hướng về NG la quỳ xuống Tôn quý NG la công chúa Mặt tờn tướng quân trước trả phái ra siêu cứu đội ngũ, không nghĩ tới ngài lại xuất hiện ở đây, ta hiện tại đem tin tức của ngài lập tức hồi báo cho mặt tờn tướng quân. Theo người cầm đầu một cái chiến sĩ người máy, không mất một lúc, lại có mấy trăm chiếc chiến hạm cùng cơ giáp cùng với hơn vạn thời cơ chiến đấu cùng nhau bảo vệ ở ngắm người hào bên người, xem trận thế này, Triệu Long tiêu hiểu thêm NG là tầm quan trọng. Không cần làm phiền mặt tờn thúc thúc, ta đi theo đại ca ca bên người là tốt rồi. NG là thuần khiết không chút tì vết như tử thủy tinh vậy con ngươi nhìn Triệu Long Kiêu. Đại ca ca. Chẳng lẽ là thần tộc văn minh nào đó vị điện hạ. Đang lúc mọi người đoán thời điểm, NG là để riêng mình tiểu váy khéo léo đi tới Triệu Long Kiêu phía sau. Xem dáng dấp kia dường như Triệu Long Kiêu đi đâu, vị này NG là công chúa cũng đi bên nào. Công chúa điện hạ, ta cảm thấy ngươi chả là theo chân bọn họ tương đối an toàn. Triệu Long Kiêu bất đắc dĩ nhìn thêm ra một cái đôi nhỏ. Đại ca ca ghét bỏ NG là sao. NG la lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ, một mặt tội nghiệp biểu hiện giống như là một con bị người vứt bỏ mèo con, đặc biệt làm người thương yêu yêu. Đó cũng không phải, chủ yếu là ta muốn ra tiền tuyến, ngươi theo lời của ta ta không có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Triệu Long Tiêu cũng có chút không đành lòng, có điều tưởng tượng sắp đối mặt chiến đấu khốc liệt, hắn chỉ có thể tiếp tục cự tuyệt. Chương 418, Kinh khủng tinh không chiến tranh NG là công chúa, ngài cao quý thân thể xác thực không thể xuất hiện phía trước tuyến. Bằng không một khi bị chủng tộc phát hiện ngài vị này thần tộc Minh Châu xuất hiện ở tiền tuyến, cái kia nhất định sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn bắt lấy ngươi. Thần tộc Văn Minh người cũng là cực lực khuyên cáo. Cái kia, vậy cũng tốt. Chờ đại KK sau khi trở về, NG là ở tìm đến Kaka NG là công chúa cũng không phải không biết chuyện, cuối cùng đáp ứng không hề tùy tùng Triệu Long Tiêu, mà Triệu Long Tiêu nhưng là cáo biệt thần tộc Văn Minh một đám người sau, ở một chiếc chiến hạm dẫn dắt đi đi tới cùng chủng tộc chiến tranh tuyến đầu. Mà hắn không biết là, khi hắn sau khi rời đi không bao lâu, NG là công chúa liền đi tới lần này tổ mã biên giới tinh vực hội chiến tối cao chỉ huy. Mặt tờn thúc thúc, ta có chuyện tìm ngươi đây. NG là tiến vào chỗ chỉ huy sau, một tấm béo mập khuôn mặt nhỏ vội và nói. Ông trời của ta xứ, ngươi có chuyện gì muốn mặt tẩn thúc thúc làm, xin cứ việc phân phó. Cho dù tiền tuyến chiến đấu tình thế căng thẳng, thế nhưng NG là đến vẫn để cho tối cao chỉ huy trường mặt tẩn lan hủ phẹt để công việc trong tay xuống. thúc thúc. Ta cần ngươi bảo vệ một người. NG là sau khi nói xong, cổ tay nàng nơi một cái chân châu trang sức nổi lên nhàn nhạt, nhạt ánh bạc, sau đó một cái giả lập trong quang bình xuất hiện triệu long kiêu hình tượng. Đây là người nào? Mặt tờn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía an cắt nhì sau lưng thần tộc văn minh nam nữ môn. Mặt tờn tương quân, đây là giải cứu chúng ta một người tuổi còn trẻ cường giả, chỉ là không biết NG là công chúa tại sao vẫn đuổi theo nhân gia. Những thanh niên nam nữ cũng rất là nghi hoặc. Bởi vì ta từ trên người hắn thấy được chúa tể tam tích. NG la nghiêm trang nói. Chúa tể. Mặt tờn sắc mặt cứng đờ, sau đó vung tay lên, nhất thời trong phòng chỉ huy tất cả nhân viên đều đi ra. Mặt tờn thúc thúc, ngươi hẳn phải biết la là, là thần tộc vận mệnh thành nữ. Vì lẽ đó, ta thấy tương lai một góc hình ảnh rất có thể xuất hiện. Hiện tại chủng tộc văn minh khoảng trường mẫu hoàng xuất lĩnh bên dưới đã mạnh mẽ như vậy. Một khi chúng nó tìm tới mình chúa tể, văn minh sợ là muốn thăng cấp thành cấp 8 văn minh. Đến thời điểm chúng ta thần tộc Văn Minh còn có đặt chân chỗ chống sao?" Ng là la một mặt căng thẳng nói, "Vì lẽ đó, ở xác nhận chúa tể tâm tích trước, nhất định phải bảo vệ người này an toàn. Cái kia không thể dùng đại dự ngôn thuật dự đoán chúa tể tâm tích sao? Như vậy chúng ta có thể sớm tiến hành an bài, một khi chúa tể xuất hiện liền trực tiếp diệt nó chấm dứt hậu họa." "Không thể nào, chúa tể mệnh cách đã vượt ra khỏi đại dự ngôn thuật kiểm tra phạm vi, cho dù ta hiến tế chính mình phát động đại dự ngôn thuật chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì." Ngay la trả lời để mặt Tẩn tướng quân lộ ra một tia trầm ngưng vẻ, sau đó hắn trực tiếp gọi đến thân vệ của mình, chuẩn bị lệnh sai triệu Long tiêu đến phía sau. Mặt Tẩn tướng quân, không xong, chúng tộc Văn Minh không biết nổi điên làm gì, phái ra tự sát quân đoàn rơi, lôi thú quân đoàn, đâm xả quân đoàn, nuốt chửng người quân đoàn cùng phá hoại người quân đoàn, hiện tại chúng ta tiền tuyến tổn thương nặng nề. Ở Mặt Tẩn tướng quân vừa mới chuẩn bị hạ lệnh thời điểm, một đạo tiếng bước chân dồn dập sau, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên liền vào vào chiến tiệt bò sát môn, thật sẽ chọn thời điểm a. Mặt Tẩn Tướng quân lộ ra một tia vẻ kinh sợ, sau đó nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Không đúng, ta tại sao không có gặp ngươi, ngươi là bộ đội nào? Mặt Tẩn Tướng quân xin chào, cụ Giẹ đại thống lĩnh để ta hướng về ngài vấn an. Nghe được Mặt Tẩn Tướng quân chất vấn, người thanh niên này trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó toàn bộ thân thể dường như khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng. Không tốt. Mặt Tẩn thấy cảnh này ánh mắt ngưng lại. Sau đó đi thẳng tới NG là trước người. Âm ừm khi hắn mới vừa che ở NG là trước người thời điểm, một luồng tiếng nổ mạnh truyền ra, tự bạo ra thanh niên toàn bộ thân thể bị xé nát, vô số máu tươi thịt nát bắn nhanh hướng về tứ phương. Nôn làm nổ tung dừng lại thời điểm, cả phòng đã biến thành huyết nhục tàn sắt chàng giống như vậy, cái kia làm người buồn nôn tình hình trực tiếp là để một ít tâm lý sức chịu đựng kém người nôn mửa liên tu. Hơn nữa bởi vì thanh niên đột nhiên nổ tung, tới gần mấy cái thanh niên nam nữ gần phân nửa thân thể bị nổ nát. Giờ khác này bọn họ khí tức suy nhược đến cực điểm, xem bộ dáng là không sống nổi. Chết tiệt, là trùng tộc não trùng bám thân. Đám này chết tiệt trò chơi thì đã bám thân đến chúng ta nhân viên nội bộ đến rồi. Mặt tần tướng quân trong thanh âm tràn ngập lãnh không nói. Đạp đạp đạp mà bởi vì đột nhiên tập kích, một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng nhau vọt vào trong phòng. Đám này lái trắng bạc cơ giáp chiến sĩ mỗi một cái đều là cao cấp cơ giáp, này mấy chủ tương đương với tinh vực cấp chiến sĩ người máy bảo vệ phòng chỉ huy lập tức sai cuồng chiến sĩ quân đoàn, long kỵ sĩ quân đoàn, thánh đường võ sĩ quân đoàn, chấp chính quan quân đoàn còn có những văn minh khác chiến hạm đồng thời hiệp đồng tác chiến nhất định phải cho đám này buồn nôn bỏ sát một lần khắc sâu giáo hấn mặt tờn tướng quân bắt đầu hạ lệnh cùng lúc đó ở tuyến đầu triệu long tiêu vừa tới đạt một cái trôi nổi ở trong hư không quân doanh thì liền thấy liên miên trùng hải cùng nhóm chiến hạm đụng vào nhau mỗi phân mỗi giây đều có vô số chủng tộc tử vong cũng có lượng lớn chiến hạm không chịu nổi trùng triều xung kích mà hủy diệt mà đi ngang qua tiền kỳ trùng hải chiến thuật đem đóng giữ nhom chiến hạm sông trận hình tán loạn sau khi, chúng tộc chân chính sức chiến đấu xuất hiện. Từng con bóng người khổng lồ khác nào cố máy chiến tranh bình thường ở trong hư không sững sững, theo từng đạo từng đạo ánh sáng hội tụ, dẫn dắt Triệu Long Tiêu tìm kiếm Hoàn Vũ tinh hải học viện đội ngũ quân đoàn biến sắc mặt. Không được, lôi điện xung kích pháo, đi mau. Theo vị quan quân này, vô số lôi đỉnh trùm sáng từ cự thú trong miệng bắn nhanh ra hướng về liên minh chiến hạm bộ đội bên này vành đến. Cái kia mấy trăm ngàn hơn triệu đạo lôi đỉnh quang thúc bạo phát lóng lánh toàn bộ tinh không. Mà ở những này lôi điện xung kích pháo doanh kích, vô số chiến hạm bị xé bỏ, sau đó càng có một con chỉ nhân thân lớn nhỏ rơi rường như mây đen bình thường bao phủ tới. Tựa hồ những này rơi vô cùng nguy hiểm giống như vậy, mặc dù là chịu đến không nhỏ thương tích mỗi cái văn minh chiến hạm giờ khắc này cũng là dồn dập phái ra thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp cùng với mở ra các loại vũ khí, khuynh lực ngăn chặn những này rơi tới gần. Rất nhanh Triệu Long Tiêu liền biết tại sao tất cả mọi người e ngại những này rơi tới gần. Bởi vì hắn nhìn thấy có một chiếc loại nhỏ chiến hạm bị này con rơi tới gần sau, rơi trực tiếp liền tự bạo ra, nhất thời loại nhỏ chiến hạm bị nổ ra một cái to lớn bộ xương, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tình cảnh này nhìn Triệu Long Tiêu là sợn cả tóc gáy, nguyên lai like những này rơi đều là từ đi tự bạo khí, này rất mẹ ôi ai có thể gánh vác được. Đi mau Quan quân lôi kéo Triệu Long Tiêu, đây chính là Enzi là công chúa xem trọng người. Nếu là đem người làm mất rồi, NG là công chúa trách tội hắn có thể không chịu được nổi. Không đi được, đồng bạn của ta ở nơi đó. Ở quan quân muốn lôi đi Triệu Long Tiêu thời điểm, Triệu Long Tiêu giống như là một bức tượng điêu khắc bình thường sừng sững ở tại chỗ. Giờ khác này hắn chính hết sức chăm chú nhìn phía xa một chiếc bị vây công chiến hạm, chiến hạm trên thân hạm có học viện tiêu chí. Chương 419, sắt trùng chiến thần. Mấy chục con phi long, còn có đâm xả cùng ngại trùng, hơn nữa còn có ẩn núp người, không phải đi. Bọn họ chết chắc rồi. Quan quân liếc mắt nhìn bị trùng tộc vây quanh rầm rạp chẳng trị chiến hạng, muốn đem Triệu Long Tiêu kéo dài, thế nhưng ở một đạo hồ quang nổ lên sau khi, quan quân trực tiếp bị điện theo bản năng hơi co lại tay. Không có chuyện gì, có ta ở đây, bọn họ không chết được. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện, bóng người đã biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thì, Triệu Long Tiêu đã đến chiến hạng ngoại vi. Chết tiệt, này muốn là chết, ta nên như thế nào cùng NG là công chúa bàn giao. Quan quân nhìn thấy Triệu Long Tiêu bước đồng hành động, khẽ cắn răng bắt đầu liên hệ gần nhất quân đoàn, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là muốn làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Sẽ tan. Mà đang ở Triệu Long Tiêu xuất hiện thời điểm, cánh rơi thân rồng ẹ e ấn đầu, nửa người dưới vẫn dài ra một cái giữ tận miệng lớn phi long đột nhiên hướng về Triệu Long Tiêu vụ giết hạ xuống. Âm ầm còn chưa tới nơi Triệu Long Tiêu trước người, một đạo tiếng nổ mạnh sau, một đạo chói mắt kim quang lấp lué qua đi, bá đạo canh kim thần lôi phóng thích ra. Phi Long toàn bộ thân thể bị cắt chém thành trăm nghìn phân, chỉ là dù vậy, Phi Long sức sống vẫn không có biến mất, thậm chí đang Phi Long phá toái ra trong thân thể nhảy ra từng con từng con to bằng bàn tay con sâu nhỏ, những này con sâu nhỏ giống như là tiểu đao bình thường đâm về phía triệu Long Tiêu nhận trùng. Triệu Long Tiêu trên mặt nẹt qua một tia lãnh khốc, sau đó hai tay vô một cái, xích đế hỏa hoàng khí dẫn ra lực hỏa diễm tạo thành từng đạo từng đạo biển lửa đem từng con từng con nhận trùng cho tiêu chết. Sau đó. Ở trùng tộc quân đoàn sự chú ý bị Triệu Long tiêu hấp dẫn tới được thời điểm, Triệu Long tiêu vung tay lên, nhất thời ngũ hành thần lôi khuyết tán ra, kinh khủng sức mạnh sấm sét đem học viện phi thuyền quanh thân trùng tộc cho càn quét hết sạch. Được, được yếu. Một bên khác, từ trùng tộc quân đoàn trong vòng vây giải thoát đi ra học viện trong phi thuyền, từng cái từng cái học viện cường giả lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ mặt. Cẩn thận! Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn thả lòng xong đang phi thuyền tầng ngoài một cái tầm thường khoảng cách bên trong Nhảy đánh ra từng con từng con ngón tay dài ngắn trùng tộc, những này trùng tộc nhảy đánh lực phi thường kinh người, thậm chí là liền một ít hành tinh cấp cường giả cũng không kịp phản ứng, mà bên trong khoang thuyền một ít hành tinh cấp học viện cường giả nhưng là chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị xuyên thủng chỗ yếu. Chết tiệt, là nhảy trùng. Triệu Long Tiêu gầm lên một tiếng, tay trực tiếp đặt tại trên phi thuyền, nhất thời quần cuộn lực hỏa diễm phát động, khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ phi thuyền, sau đó liền chuyển đến từng trận hai vang bị nóng đầu đầy mồ hôi học viện cường giả kinh hãi nhìn chí ít hàng ngàn con nhảy trùng bị nhiệt độ cao thiêu chết sau đó từ phi thuyền mặt ngoài rơi ra ngoài những này chết tiệt trùng tộc năng lực cùng sinh tồn lực thực sự là quá quỷ dị cường đại rồi ở thêm vào bọn họ vô cùng vô tận số lượng tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này trong đó một vị học viện tinh vực cấp cường giả có chút nghĩ mà sợ nói vừa nãy coi như là hắn đều có chút khó có thể chống lại che giả măng mọc trùng tộc quân đoàn cũng may là triệu long tiêu ra tay Lập tức xóa đi đánh cháo vây bọn họ hết thể trùng tộc Không muốn trì hoãn, lùi lại Lúc này Triệu Long Tiêu phát sinh một đạo nhắc nhở Hắn nhìn thấy cách đó không xa trùng tộc chú ý tới bên này tình hình Chính đang điên cuồng vô giết mà tới Nhanh đi đem người bệnh mang ra đến Tình cảnh này để một đám học viện cường giả sắc mặt trắng bệnh Sau đó vội vàng hành động Mà Triệu Long Tiêu xem trùng tộc quân đoàn tốc độ cùng với học viện trúng cường giả động tác Sắc mặt kiên định xông lên phía trước đón đánh trùng tộc quân đoàn Canh kim ớt mục, bính lửa Nhược thủy, hậu thổ thần lôi, cho ta bạo. Đối mặt với vô biên vô tận trùng hải, triệu long tiêu cũng không dám đang giấu giếm thực lực của chính mình. Ngũ hành thần lôi đại sát tứ phương, nhất thời vô biên trùng triều ở triệu long tiêu toàn lực công kích bên dưới xuất hiện một đạo chỗ Hồng mà cái này chỗ Hồng trả đang không ngừng cắn nuốt trùng tộc quân đoàn tính mạng. Một trăm con, một phẩy không không không con, một vạn con. Chết tiệt, này sâu làm sao liền không dứt. Ở ngũ hành thần lôi cắn nuốt chí ít mấy vạn chủng tộc sau khi chúng tộc không chỉ có cũng không nuôi lại, trái lại càng hung mãnh hơn nhào lên. cái kia tư thái liền ngay cả triệu long tiêu đều có chút trong lòng không chắc chắn. ngũ đế lọng che tán, xem các ngươi có thể hay không đột phá. bát bộ phù đồ tháp, cho ta hết thể chấn áp, toàn bộ giết chết. ngũ đế lọng che tán còn có bát bộ phù đồ, triệu long tiêu ngoại trừ không có mở bát môn độn giáp ở ngoài, thủ đoạn có thể nói là toàn bộ thi triển ra. nhất thời nuốt chửng trùng tộc quân đoàn chỗ Hồng đang khuyết đại. Cái này tử vong hố đen không chỉ có không có bị vô biên trùng chiều nhấn chìm, trái lại lấy kiên định tốc độ đang không ngừng mở rộng, tình cảnh này nhìn một bên khác muốn muốn đi qua tiếp viện quan quân đều trận tròn mắt. Quan trên, thật giống không có chúng ta chuyện gì. Một mình hắn liền giữ được phòng tuyến, chúng ta thật giống không có cần thiết đi tới thêm phiền. Bị quan quân mộ binh mà đến mấy chiếc quan chỉ huy chiến hạm thận thở vẻ mặt nói rằng, thêm phiền, lời của ngươi nói thật đúng là chắc lòng ta a Quan quân ác hung hăng trợn mắt nhìn mọi người một chút sau nhìn về phía một thân một mình chặn lại trùng triều thân ảnh, chẳng trách Genzi la công chúa coi trọng người này, này chính là một cái diệt trùng chiến thần mà. Cũng phải thiệt thòi triệu Long Kiêu không nghe thấy quan quân cảm khái, không phải vậy không chắc một cái tát hồ lên rồi, chiến thần liền chiến thần mà. Người thêm cái diệt trùng là mấy cái ý tứ, là ngại danh hiệu này không đủ lờ ho vê đốt bức vẫn là trách tích. Hồn nhiên không biết mình đã trở thành trong miệng người khác diệt trùng chiến thần triệu Long Kiêu giờ khắc này đã mồ hôi đìa. Chớ nhìn hắn một thân một mình lực lượng đối kháng trùng chiều, cái kia thật là là toàn lực sẽ ở, chỉ cần hắn một cái thư giãn, trùng chiều ngay lập tức sẽ phản công. Các người ma ma tức tức, đến cùng xong chưa a? Cảm giác gáp lực sơn lớn triệu long tiêu lớn tiếng quát hỏi. Một phút. Giờ khác này trong phi thuyền từng cái từng cái người bệnh bị vận ra, mấy cái tinh vực cấp cường giả đã loạn thành hỗn loạn, lần này học viện sai tới được một phần người mới thố không kịp để phòng mở ra đại chiến bên trong bị thương nghiêm trọng. Giờ khác này bọn họ chính đem người bệnh ra bên ngoài rời đi 30 giây, chả một phút, làm lao tử là thần A Triệu Long Tiêu nghẹn đỏ mặt, mỗi phân mỗi giây đều tiêu hao rất lớn lực lượng hắn hai chân có chút như nhũ ra Được rồi Chờ Triệu Long Tiêu cảm giác mình một giây sau liền muốn nghỉ món ăn thời điểm Một đạo giống như tự nhiên thanh em bên trong Triệu Long Tiêu không chút do dự lấp mình Sau đó nhìn thấy học viện trúng cường giả ở một chiếc phi thuyền loại nhỏ trên một mặt kính y ánh mắt Triệu Long Tiêu đưa tay ra hướng về một vị tinh vực cấp cường giả vây vây tay. Cao thủ, có dặn dò gì cứ việc nói. Tinh vực cấp cường giả cung kính đi tới nơi này vị độc lập đối kháng trùng triệu mãnh nhân trước mặt. Rất mẹ ôi, dịu ta một hồi, run chân, nhanh ngã trồng vó. Triệu Long Tiêu đỏ lên mặt nói rằng như thế không có nhãn lực kính sao. Tinh vực cấp cường giả. Hoan nên trở về, chúng ta sát trùng chiến thần đã trở về. Lúc này chi chuẩn bị trước cứu vớt Triệu Long Tiêu quan quân đi tới. Một mặt ngậm ép Triệu Long Kiêu, cái gì trò chơi? Làm sao liền biến thành sắt trùng chiến thần? Chương 420, trùng tộc tính toán. Ngươi nhận lầm người đi. Triệu Long Kiêu một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Không sai a Chính là ngươi, giao chiến đến nay cũng chỉ có ngươi có thể giết đến trùng đầu cuộn cuộn. Quan quân để Triệu Long Kiêu sắc mặt đen kịch lại, dây thối có thể hay không tán gấu, có thể hay không lấy biệt hiệu, cái gì gọi là sắt trùng chiến thần, nói ra nhiều đi diện nhi a Chúng ta thì không thể gọi cái kinh thiên chiến thần như vậy có bài diện biệt hiệu sao. Vẫn là nhìn hướng về nơi nào trốn đi. Đám này sâu thực sự là quá điên cuồng, vô cùng vô tận trả không sợ chết. Nghĩ tới vừa nãy trải qua lúc nào cũng có thể bị trùng triều nhấn chìm tình hình, triệu long tiêu liền có chút phía sau lưng lạnh cả người. Đây là chủng tộc văn minh ưu thế, cũng là của chúng ta thế yếu. Quan quân thở dài chỉ huy chiến hạm sau này mới rút đi. Trung tộc văn minh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Mẫu hoàng dưới trướng trùng xào có thể quần quận không ngừng sinh sản ra các loại loại trùng tộc quân đoàn đến. Đáng sợ hơn là những này trùng tộc quân đoàn chỉ trung thành với mẫu hoàng, ý thức có thể cùng mẫu hoàng liên tiếp cùng nhau, cùng với nói chúng ta là đang cùng trùng tộc văn minh giao chiến, còn không bằng nói liên minh chúng ta đang cùng mẫu hoàng giao thủ. Quan quân để trong lòng mọi người trầm trọng, một cái sinh linh là có thể tạo thành một cái văn minh. Này trùng tộc mẫu hoàng khủng bố như vậy à? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tổn thất quá nặng nề. Triệu Long Tiêu nhìn về phía trong vô ngân tinh không thỉnh thoảng rơi dụng tinh không chiến hạm cùng với liên miên rơi xuống thời cơ chiến đấu. Không biết chủng tộc văn minh lần này nổi điên làm gì, liều mạng muốn xông vào tổ mã biên giới trong tinh vực. Nhìn dáng dấp chúng nó đem trong đó một phần trăm chủng tộc quân đoàn tập trung vào đi vào, chí ít vượt qua 10 tỷ chủng tộc tham dự lần này chiến tranh. Quan quân thở dài, lần này mộ binh gần vạn cái văn minh cùng thế lực, hiện tại cũng đã đem hơn trăm cái văn minh cùng thế lực nhóm chiến hạm cho đánh không còn mà đây vẫn chỉ là khai chiến ngày thứ ba, chiếu dưới tình hình như thế đi, không cần một tháng, liên minh phải rút đi. Oh ha, ở quan quân giới thiệu, triệu long tiêu đám người lúc càng khái, từng đạo từng đạo khác nào màu bạc sắt thép tạo thành dòng lũ nhảy vào trùng trong đám, đó là từng vị do trắng bạc cơ giáp tạo thành dòng lũ bằng sắt thép, cơ giáp tay trái cầm thuận, tay phải nắm thương, dòng lũ chỗ đi qua, rầm rạp chẳng chịt bầy sâu bị sương vỡ, vô số chủng tộc ngã vào từng đạo từng đạo dòng lũ bên dưới. Thần tộc văn minh thánh đường võ sĩ quân đoàn, còn có cùng chiến sĩ quân đoàn, khá lắm, liền chấp chính quan quân đoàn lên một lượng, xem ra thần tộc văn minh không muốn nhường ra tổ mã biên giới tinh vực. Nhìn một luồng cường lực viện quân ở trùng trong biển đấu đá lung tung sát thương vô số chúng tộc, vốn là một mặt bi ai quan quân lộ ra một kia phân chấn vẻ. Vậy chúng ta có thể thắng sao? Sống sót sau hai nạn học viên các cường giả lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ngây thơ, đây chỉ là chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn. Chân chính gây cấn tột độ phải đợi song phương cường giả đỉnh cao ra tay, cường giả đỉnh cao tranh tài sau mới có thể xác định ai mới thật sự là người thắng. Quan quân để triệu long tiêu lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ, trung tộc văn minh hiện tại cũng chỉ là dùng trùng hải chiến thuật, liên minh bên này cường giả đỉnh cao cũng không có ra tay, hiện tại song phương đều đang tiêu hao đối phương sinh lực. Cao nhất thống chiến bộ truyền đạt chiến tranh nhiệm vụ.